sau đó còn thừa mấy người cũng đi theo phụ họa theo đôi nói nhưng mà cụ thể là có mấy thành thật giả cũng chỉ có trời mới biết phong hổ cho tam thúc dư chấn gọi điện thoại để cho hắn đem xe chuyển vận c h i ế c b à n tới chuẩn bị vận chuyển hung thú thi thể sau đó tiếp tục săn bắt hung thú đi hát toàn phong mấy người cũng không cam lòng yếu thế mặc dù hiệu suất cùng phong hổ căn bản không cách nào so nhưng là cũng có thể để cho người ta xem thường không phải không bao lâu công phu dư chấn lai xe hơi đổi tới nhìn xem đầy đất hung thú thi thể mặt mũi tràn đầy viết khó có thể tin lao hắc lao lưu đám hung thú này đều là các ngươi giết các ngươi thật ngư bức tam thúc dư chấn mở to hai mắt nhìn nói nói đùa cái gì cái kia một đống nhỏ mới là chúng ta mấy cái giết nơi này từng mảnh từng mảnh tất cả đều là ngươi cháu kia làm không thể không nói ngươi cháu kia thực sự là đem kiếm tiền hào thủ cứ như vậy không lâu sau không sai biệt lắm trên trăm con hung thú rồi à hơn ngàn vạn đoán chừng là tới tay đây quả thực thật lợi hại nếu là người người đều có thể cùng phong hổ một dạng sợ là cũng liền không sợ hung thú giết chết không dứt, trừ bỏ chi không hết đến lúc đó ngược lại sẽ cảm thấy hung thú sinh sôi quá trưởng mấy người ngươi một lời ta một câu nói ra cái gì cũng là hổ tử làm dư chấn ngay vậy áp sát tới phát hiện tất cả hung thú vết thương cũng là dao găm tạo thành những võ giả này bên trong cũng chỉ có phong hổ mới sử dụng dao găm huynh đệ các ngươi phát t ả i tranh thủ thời gian lao động a h á c toàn phong vô vô dư chấn bả vai sau đó tìm một chút một mục tiêu lao động tranh thủ thời gian chứa lên xe chú ý đem lao hắc bọn họ hàng để qua một bên mặt khác thông chi trong nhà đem to lớn nhất c h i ế c kia xe hàng b à n tới dư chấn chỉ huy nói phong hổ r ế t bắt đầu hung t h ú đến giống như có nghiện một dạng bất chi bất giác đã tới mười dặm có hơn địa phương k ề bên này thường xuyên sẽ có cao cấp hung t h ú ẩn hiện kết bệ kết lũ hung t h ú cơ hồ khắp nơi có thể thấy được mà có thị huyết ma trụy phong hổ cơ hồ không cân nhắc cái gì nghỉ ngơi vấn đề chỉ cần ma truy nơi tay thiên hạ ta có mà đi qua hai ngày này rét chóc nhất là còn tự tay giết chết một cái siêu cấp thiết bối thương lang phong hổ trên tay thị huyết ma truy thuộc tính cũng đã xảy ra một chút biến hóa vẫn là sơ cực hình thái đầu tiên công kích từ hai trăm linh một tăng lên tới hai trăm mười lăm tốc độ công kích không thay đổi vẫn như c ũ là gia tăng mười phần trăm nhưng là đặc hiệu hút máu đã từ nguyên bản năm phần trăm biến thành sáu phần trăm mặc dù chỉ là tăng lên một phần trăm nhưng là hiệu quả lại rõ ràng tăng cường không ít phong hổ năng lực bay liên tục lại tăng lên không ít hơn nữa bởi vì có thiết bối thương lang áo giáp tại gia tăng năm trăm điểm thể chất để cho phong hổ thể lực càng thêm dồi dào như thế phong hổ không hề cố k ị săn g i ế t hơn một giờ c h ọ n vẹn giết chết bốn năm trăm chỉ hung thú sơ chung cao cấp đều có dư chấn xe đều đã đánh một cái vừa đi vừa về chuyến đương nhiên phong hổ điểm kinh nghiệm cũng là hung hăng tăng trưởng một mạng lớn đã tiếp cận mười triệu điểm kinh nghiệm nếu là dựa theo cái tốc độ này đến hôm nay khẳng định có thể tăng lên tới lv bốn mươi chín cấp lúc này cái kia gần hai trăm tên võ giả đã cơ hồ không giết hung thú chỉ là nhìn xa xa phong h ổ biểu diễn từng con hung thú ngã xuống sau đó bị khiêng đi chứa lên xe xe đi thôi lại trở về như thế lặp đi lặp lại bọn họ đều là lâu dài trà trộn ở phụ cận đây võ giả trong lòng tự nhiên có một khoản biết coi bói hơn một giờ thời gian bốn năm trăm chỉ hung thú trong đó ước chừng một nửa là sơ cấp hung thú giá trị hơn hai trăm vạn một nửa kia là trung cấp hung thú giá trị ước chừng hơn hai vạn lại có số ít mấy con cao cấp hung thú lại là mấy trăm vạn tổng thể mà nói hơn một giờ thời gian không sai biệt lắm kiếm tiếp cận ba mươi triệu bộ dáng ba mươi triệu trong lòng mọi người hung hăng co quắp một cái rất nhiều trung cấp võ giả lan lộn rất không tệ tình hung dưới một năm mới có thể kiếm nhiều như vậy mà lan lộn không tốt đoan chừng liền phong hổ số lẻ đều không có nhưng mà đồng dạng là trung cấp võ giả một năm chương ù n g hai trăm hai mươi chín phong hổ chết rồi như thế một buổi chiều thời gian phong hổ trọn vẹn săn g i ế t vượt qua ngàn con hung thú trong đó cao cấp hung thú vượt qua mười cái như thế đẳng cấp cũng thuận lợi tăng lên tới lv bốn mươi chín cấp khoảng cách cấp tiếp theo thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm là hai mươi lăm triệu điểm tiến vào lv bốn mươi chín cấp cũng mang ý nghĩa phong hổ nội lực không sai biệt lắm xem như tu luyện đến trung cấp đ ỉ n h phong cũng chính là trung cấp thập đoạn cấp độ chỉ thiếu một chút liền có thể đạt tới cao cấp võ giả cảnh giới hai mươi lăm triệu điểm kinh nghiệm nghe vào là không ít nhưng nếu là phong hổ có thể chuyên tâm săn g i ế t hung thú mà không cần cân nhắc sự tình khác mà nói cũng liền chừng một ngày thời gian thôi chuyên môn tìm một chút cao cấp hung thú săn bát đoán chừng liền một ngày cũng không cần liền có thể thuận lợi tấn c ấ p đương nhiên hôm nay hưng ơ phấn nhất vẫn là tam thúc dư chấn cái gì gọi là phát tài hắn hôm nay cuối cùng là cảm nhận được điểm tiếp tế xe vừa đi vừa về không ngừng kéo mấy chuyến mới đưa phong hổ thu hoạch toàn bộ mang về điểm tiếp tế lúc đầu bọn họ điểm tiếp tế là hôm nay buổi sáng mới ra hàng có thể đoán chừng ngày mai còn được tiếp tục ra mới được sắc trời dần dần ảm đạm xuống phong hổ không tiếp tục tiếp tục điên cuồng xuống dưới ngược lại về điểm tiếp tế mà hổ điên chi danh lại thông qua được hai cái này hơn trăm tên thấy tận mắt kỳ tích võ giả trong miệng chuyển ra ngoài đến trưa s ă n giết hơn ngàn con hung thú chiến tích cũng theo đó bị đâm đến võ giả nhà lúc này lâm thành chiến thần võ quán học viện điểm tiếp tế loạn thành một đoàn tê dại trời tối thế nhưng là phong hổ vẫn chưa về trên thực tế giữa t r ư a thời điểm phong hổ thế mà chưa có trở về ăn cơm liền đã để cho không ít người có dự cảm không tốt dù sao dựa theo phong hổ thường ngày quen thuộc cùng hắn săn g i ế t hung thú tốc độ cho dù là mở loại cỡ lớn nhất xe tải ra ngoài cũng không nên sẽ chỉ hoãn một ngày nhưng là bây giờ trời đã tối rồi phong hổ như cũ chưa có trở về thế là phong hổ khả năng táng thân hoang dã tin tức tùy theo chuyển khắp toàn bộ trường học học sinh bên trong đáng tiếc người cũng có cười trên nỗi đau của người khác người cũng có bi thương người cũng có cao hứng người cũng cũng có phong hổ còn chưa có trở lại điều đó không có khả năng vương huyên nhận được tin tức khó có thể tin đúng không có khả năng hắn như vậy lợi hại cao cấp võ giả cũng không là đối thủ nhất định không có việc gì nói không chừng là bởi vì chuyện gì cản trở tay chân cho nên đến bây giờ còn không có Tiểu i l nhưng Nhi ở một bên ăn n h ủi. ở một mà lý do này ngay cả chính nàng đều không tin hoang dã vô tình đừng nói là phong hổ một cái trung cấp v õ giả liền xem như siêu cấp v õ giả đỉnh cấp v õ giả thậm chí cả chiến thần cũng thường có vẫn lạc tin tức chuyển đến cái kia nạp lan tính đức không phải cũng là thập đại cao thủ nhưng đồng dạng cũng chết tại hùng thu trong tay đương nhiên đây là mọi người phổ biến cho rằng không có người có thể hoài nghi đến lúc đó phong hổ làm không được ta muốn đi tìm hắn vương huyên nói n g ư ơ i điên hiện tại đã là buổi tối ngươi làm sao đi tìm hắn lúc này ra điểm tiếp tế ngươi là muốn tìm cái chết sao tiểu linh nhi chăm chú níu lại vương huyên cánh tay nói vậy làm sao bây giờ làm sao bây giờ hắn hắn không xảy ra chuyện gì vương huyên lo lắng cơ hồ muốn khóc lên gọi trước điện thoại thử xem hoặc là gửi tin tức dạng này chỉ cần hắn nhìn thấy nhất định sẽ cho ngươi hồi phục tiểu linh nhi nói đúng gọi điện thoại gửi tin tức vương huyên nghe vậy gật đầu sau đó bấm phong hổ điện thoại nhưng mà cú điện thoại này lúc này kỳ thật đã sớm không biết có bao nhiêu cá nhân tại gọi nhưng không có một cái có thể gọi thông phong hổ cẩn thủ ra ngoài săn giết hung thú quy tắc chỉ cần là ở bên ngoài săn giết hung thú điện thoại trước tiên tắt máy mà lúc này hắn còn không có trở lại điểm tiếp tế tự nhiên là nghe không được mọi người điện thoại điện thoại tắt máy vậy cũng chỉ có gửi tin tức đồng dạng sự tình còn phát sinh ở trên người những người khác tỷ như từ hạc tỷ như vân phong tỷ như hổ trần các loại đương nhiên cũng có người tại gọi điện thoại đến xác nhận phong hổ chết sống tỷ như cao hành tỷ như khúc phụ tỷ như các nhị đản kỳ thật lúc này các nhị đản chỉ cần gọi điện thoại về nhà liền có thể biết được đạo phong hổ tung tích chỉ tiếc hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra phong hổ thế mà lại tại thí luyện thời điểm xuyên việt hơn trăm dặm hoang dã đi phong ra điểm tiếp tế trường học một phương cũng loạn thành một đoàn bởi vì quan g quan g huấn luyện viên tạm thời cũng tương tự liên lạc không được bọn họ không biết là không phải đều xảy ra sự tình chỉ có thể hướng về xấu nhất dự định suy nghĩ nếu là liền quan g quan g huấn luyện viên gặp chuyện không may mà nói như vậy phong hổ tất nhiên cũng đã mất mạng t ố t chết tốt k h ú c phụ cả người mặt mũi dữ tợn tựa như là từ trong địa ngục chạy ra ma quỷ từ khi tiến vào chiến thần võ quán học viện đến nay kể từ khi biết phong hổ thực lực chân thật về sau hắn vẫn ở vào khẩn trương cao độ trạng thái sợ phong hổ tới tìm hắn phiến p h ư c mượn cớ hoặc là lý do bắt hắn cho phế thậm chí là giết chết mà bây giờ phong hổ chết rồi đó thật là quá tốt rồi ác độc khúc phụ tại nhận định phong hổ phải chết về sau thậm chí còn trực tiếp nhắn lại giận mắng phong hổ dùng cái này để phát tiết hắn mấy tháng nay kiềm chế khúc phụ không sợ ngôn ngữ lộ ra ánh sáng cái gì phong hổ chết ở khu hoang dã có thể đem điện thoại tìm trở về tỷ lệ phi thường nhỏ cho dù là tìm được cũng không cái gì phong hổ tại phía sa lâm thành điểm tiếp tế mà hắn tại nghi thành điểm tiếp tế song phương kém khoảng cách xa như vậy phong h ổ chết căn hắn không hề quan hệ cho dù là hắn giận mắng phong h ổ cũng sẽ không bởi vậy hoài tội đầu năm nay ai còn không cho phép có một hai cái cựu nhân phát một tin tức mắng lên vài câu còn xa xa không đến phạm tội danh giới cuối cùng nhất là đối với võ giả lời nói đương nhiên giống như khúc phụ bỏ đá xuống giếng người vẫn là rất ít cũng liền mấy cái kia tương đối thống hận phong h ổ ra hỏa thời gian chậm rãi qua đi phong h ổ đã trở lại điểm tiếp tế bất quá bởi vì phải thu thập hung thú thi thể duyên cớ cho nên đến bây giờ như c ũ không có đi khởi động máy nhưng lại đã tản bộ bồi bổ cho điểm quang quang huấn luyện viên tại khởi động máy về sau dưới một đầu hào hào hào mười mấy cái điện thoại chưa nhận còn có một đống lớn giọng nói tin nhắn tin tức kém chút không đem quang quang huấn luyện viên dọa cho mậm b ư ớ c quang quang sao không nghe điện thoại đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi bây giờ đến cùng ở nơi nào quang quang ngươi cùng phong hổ có phải hay không gặp được nguy hiểm gì nhanh khởi động khẩn cấp cái nút để cho chúng ta xác nhận các vị đưa lập tức phái người tới nghị cách cứu viện quang quang vương phó hiệu trưởng đã xuất quan chính hướng về chúng ta nơi này chạy đến còn có mấy vị tổng huấn luyện viên đồng hành ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra có phải hay không gặp thú vương có cần hay không thông chi quán chủ đại nhân quang quang huấn luyện viên nhìn xem trên điện thoại di động tin tức mồ hôi lạnh đầm địa chơi đ i n u muốn hay không tình cảnh lớn như vậy phó hiệu trưởng xuất quan tổng huấn luyện viên tùy hành còn muốn đi thông chi vị kêu biến thái quán chủ đại nhân kết thúc rồi kết thúc rồi lần này chơi lớn rồi đúng lúc này quang quang huấn luyện viên điện thoại lần nữa vang lên mà cùng lúc đó một tên thường xuyên nữa thích xem võ giả nhà chiến thần võ quán học sinh cũng ở đây võ giả nhà bên trong thấy được một cái video tiêu đề chiến thần võ quán thập đại cao thủ tài nghệ thật sự tiện tay điểm đi vào về sau thấy được phong hổ cái kia điên cuồng tàn sát thổ lang video mặc dù chỉ là ngắn ngủi vài phút video nhưng nhìn hắn lại là mồ hôi lạnh đ ầ m địa đây chính là thập đại cao thủ tiêu chuẩn sao a không đúng thập đại cao thủ không nên đều ở điểm tiếp tế đi săn sao người này là ai làm video phát ra đến thời điểm cuối cùng như ngừng lại trên mặt người kia đem ra hỏa này giật nảy mình phong hổ lại là hắn cái này cái này sao có thể nhìn nhìn lại video này là hôm nay buổi chiều truyền lên mà địa điểm lại là tại phong gia điểm tiếp tế chương hai trăm ba mươi ta muốn từng chút từng chút đùa trời chết các ngươi phong h ổ này không phải tại lâm thành điểm tiếp tế đi săn sao lúc nào chạy đi phong ra điểm tiếp tế rất nhanh có quan hệ với phong h ổ không chết tin tức bắt đầu ở trong mọi người truyền ra thậm chí ngay cả trường học cũng bác bỏ tin đồn nói phong h ổ không chết chỉ là tạm thời không có ở điểm tiếp tế mà thôi tin tức truyền đến cao hành khúc phụ cắt nhị đản đám người lỗ thai về sau lập tức một b ư ớ c không chết cái này sao có thể hắn không phải không trở về sao đối với ở trong vùng hoang dã thí luyện các học sinh mà nói đến giờ còn chưa có trở lại chính là mang ý nghĩa tử vong sau đó chính là phong hổ tàn sát thổ lang đoạn video kia bắt đầu ở trong trường học điên cuồng lưu truyền lấy chứng minh phong hổ đúng là không có chết mà là chẳng biết tại sao đi phong ra điểm tiếp tế các nhị đảng khi lấy được tin tức trước tiên gọi điện thoại cho cha mình chứng thực kết quả nghe nói phong hổ ở chính giữa buổi trưa thời gian liền đã đến điểm tiếp tế lập tức tức giận tới mức tiếp đưa điện thoại di động ném khúc phụ càng là ảo não không thôi không chết người mẹ nó xác định không phải đang chơi ta bản thân phát những cái kia giọng nói suy nghĩ một chút những cái kia lời nói ác độc khúc phụ cả người đều đang run rẩy kết thúc rồi kết thúc rồi lần này là triệt để kết thúc rồi phong hổ là tuyệt đối không có khả năng lại tha vương t h a hắn vương huyên tiểu linh nhi cùng từ hạc đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra không có việc gì liền tốt chỉ là bọn hắn cũng tò mò phong hổ làm sao chạy đến phong gia điểm tiếp tế đi cần biết lâm thành điểm tiếp tế khoảng cách phong gia điểm tiếp tế tối thiểu có hơn trăm dặm đoạn đường này đi qua không biết sẽ đụng phải bao nhiêu hung thú phong hổ ra hỏa này thế mà cứ như vậy một đường đi xuyên qua hắn là làm sao làm được một bên khác phong hổ hỗ trợ đem hung thú thi thể thu thập xong về sau mới mở điện thoại di động lên kết quả vô số chưa tiếp thông điện thoại cùng tin nhắn kém chút không đem phong hổ dọa đến trực tiếp quăng ra nhìn xem điện thoại chưa tiếp thông điện thoại 367 cái tin nhắn 582 cái video trò chuyện thỉnh cầu 127 cái chuyện gì xảy ra một mặt ngộng bức phong hổ ấn mở mít cổn phát hiện quen thuộc chưa quen thuộc người đều có mà gọi điện thoại nhiều nhất một cái dãy số đến từ vương huyên trọn vẹn đánh trên trăm cái tin nhắn cũng có gần trăm cái video trò chuyện thỉnh cầu 32 cái nhìn đến đây phong hổ lòng không khỏi da tốc nhảy lên mặc dù hắn bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng là những cái này điện thoại tin nhắn video trò chuyện thỉnh cầu đại biểu chịu nặng tình cảm phong hổ còn có thể cảm nhận được t hiện tay bấm vương huyên điện thoại uy phong hổ phong hổ là n g ư ờ i sao điện thoại đối diện truyền đến vương huyên run dày thanh âm trong thanh âm mang theo có một tia nghẹn ngào hiển nhiên trước đó đã mới vừa khóc không bao lâu là ta thế nào người tại sao khóc là ai khi dễ ngươi nói cho ta biết ta báo thủ cho ngươi phong hổ trầm giọng nói không không có người khi phụ ta ngươi không sao chứ vương huyên vội vàng sờ một lần nước mắt sau đó cố giả bộ chấn định nói ta đương nhiên không sao ta có thể có chuyện gì đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi vì sao khóc phong hồ hỏi nghe được vương huyên thanh âm trong lòng của hắn có c ỗ tử hỏa khí hận không thể muốn giết chết cái kia đem vương huyên làm khóc người đương nhiên là ngươi ngươi cái này thắng đốc đến cùng chạy đi nơi nào làm hại chúng ta đều tưởng rằng ngươi chết đâu tiểu linh nhi mở miệng nói ta Ta hảo hảo a phong hầu ngạc n h ư n nói vậy sao ngươi không có trở lại điểm tiếp tế trời đã tối rồi ngươi còn không có trở về điểm tiếp tế sau đó tất cả mọi người nói ngươi đã xảy ra chuyện huyên huyên quá gấp ngươi sau đó liền a a a tiểu linh nhi đằng sau cũng chỉ có a a a thanh âm hiển nhiên là bị vương huyên che miệng lại nguyên lai là dạng này cũng là ta không tốt quên sớm theo như ngươi nói ta gặp được một ít chuyện cho nên về trước một chuyến trong nhà yên tâm đi ta không sao phong hổ nói ngươi t h ự c xuyên việt hơn trăm dặm khu hoang dã sau đó đi phong ra điểm tiếp tế vương huyên hỏi ân buổi sáng hôm nay lên đường đi sau đó giữa trưa m ớ i đến trên đường đi đã xảy ra không ít chuyện dã ngoại thực sự là đủ loạn không có việc gì thực không thể đi dạo lung tung siêu cấp hung thú đỉnh cấp hung thú thậm chí thú vương đều có phong hổ nói cái gì ngươi nhìn thấy thú vương tiểu linh nhi nghe vậy chừng lớn hai mắt nói ân gặp được một cái lam vân hổ vương phong hổ nói vậy sao ngươi không có bị lam vân hổ vương ân a tiểu linh nhi nói Cắt, nói bậy gì đấy ta thế nhưng là lam vân hổ vương ân nhân cứu mạng nó làm sao sẽ ăn ta chẳng những không ăn ta hơn nữa còn đưa ta lễ vợ phong hổ bĩu môi nói thổi phong a ngươi liền còn tặng quà cho ngươi đâu đó là hung t h ú vương không ăn ngươi đều coi là tốt sự tình lại nói chỉ ngươi cái kia công phu mèo ba chân còn có thể làm lam vân hổ vương ân nhân a tiểu linh nhi nói thổi không thổi chờ trở về đi ngươi sẽ biết ta điện thoại là gọi cho huyên huyên ngươi có thể hay không ít t r ê n miệng à. phong hổ buồn bực nói http trần uạ toài c ắ t huyên huyên chúng ta không cùng hắn nói chuyện tiểu linh nhi nói linh nhi đừng làm rộn để cho ta nói vài lời vương huyên nói hừ trọng s á c khinh h i ế u tiểu linh nhi nghe vậy tức giận trực tiếp vùi đầu đổ vào trên giường mình ha ha cùng ta đấu không biết chúng ta là cặp vợ chồng sao Phong cặp hổ cười to nói, đi, ai cùng ngươi cười đi, ai là vương ợ chồng、à? đừng nói lung tung, n g A, i hôm a y đến n c ù c huyên ệ n n gì xảy ra, làm sao làm đột h i quyết đ ị n hỏi muốn xem. muốn trăm rằm làm hiểm qua xuyên qua nguy huyên nhà nhìn xem? Coi như ngươi muốn về nhà, cũng có thể thông qua bình thường con đường, hoang ngươi không biết làm như vậy nguy hiểm, cỡ nào、sao? Vương về về vậy thể phải h Coi có cỡ sao sao? tại biết dã, có chút việc ấp hơn nữa xuyên việt trăm dặm hoang dã cũng không có cái gì vấn đề lớn có người bảo hộ ta cụ thể đồ vật ta hiện tại không tiện nói chờ trở, trở về đi sau đó mới nói cho ngươi phong hồ nói ân vậy thì tốt ngươi phải cẩn thận một chút về sau có chuyện gì sớm nói cho ta biết một lần tuyệt đối không nên ở tùy tiện chơi biến mất ta sẽ lo lắng vương huyên nói tốt ta minh bạch lần sau có việc nhất định sớm nói cho ngươi chính ngươi cũng phải cẩn thận ta còn chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật chờ trở về đi về sau tặng cho ngươi phong hồ nói ân lễ vật bất lễ vật không quan trọng ta chỉ hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút bên ngoài rất nguy hiểm vương huyên nói yên tâm đi ta có phân tức phong hổ nói hai người cúp điện thoại phong hổ mới có thời gian đi lần lượt nhìn chút tin nhắn trừ bỏ vương huyên phát một chút lo lắng mà nói còn có đến từ tiểu linh nhi lão hổ mạc ngọc châu vân phong từ hạc vương âm hoa vân phi đám người tin tức đơn giản cũng là quan tâm mình bây giờ tình huống đại đa số nội dung đều rất cùng loại phong hổ ha ha n g ư ơ i rốt cục chết rồi bị chết tốt bị chết rượu chết lao tử tuyệt n g ư ơ i chết tốt lao tử rốt cục không cần lo lắng nữa ngày nào bị ngươi g i ế t đi hoặc là phế hàng ngày lo lắng ngươi tìm ta p h i ề n phức n g ư ơ i biết ta đây đoạn thời gian áp lực lớn bao nhiêu sao ta đều sắp điên liên tiếp mười mấy cái tin nhắn ngắn toàn bộ đều là người liền rủa i ậ n mắng giọng nói tin tức mà cái này giọng nói phong hổ căn bản không cần nhìn mã số liền biết là ai phát tới đã từng bọn họ vẫn là rất hảo bằng hữu áp lực lớn lo lắng ta tìm ngươi phiền phức sợ là ngươi biết ta không chết còn sống mà nói áp lực sẽ càng lớn đi có áp lực là được rồi ta muốn từng chút từng chút đùa chơi chết các ngươi những người này phong hổ thân sắc lạnh lùng xem hết tất cả tin nhắn sau đó mang theo lạnh lùng nụ cười nói chương hai trăm ba mươi mốt ta cho ngươi năm ngày thời gian cho là mình chết rồi sau đó liền phát những cái này giọng nói đến cho hạ giận k h ú c phụ cao hành c á c nhị đản các ngươi chờ đó cho ta năm đó ta liền hoài nghi phía sau có người bong dáng quả nhiên ngươi là r ố t cục thừa nhận đầu kia độ kế là người dâng lên là c á t nhị đản cho rằng phong hổ chết rồi cho nên phát một chút phong hổ trước kia chỉ có thể suy đoán mà không biết đồ vật tỉ như năm đó mình bị phế nguyên nhân thực sự lại là cái này c á t nhị đản cho cao hành o ra chú ý mà cao hành o tìm cùng phong hổ có thâm cựu đại hận lôi c h ấ n hỗ trợ mà lôi c h ấ n hỗ trợ sau đó lôi c h ấ n cùng cao hành o hai người liên thủ tìm tới khúc phụ cuối cùng định ra rồi đầu này được kế thậm chí ngay cả đưa cho chính mình uống thuốc cũng là c á t nhị đản tên vương bắt đản kia chuẩn bị chân tướng sự tình rõ ràng phong hậu ngược lại nhẹ nhàng thở ra c á t nhị đản a c á t nhị đản trước kia chỉ biết là tầm tư ngươi nhiều lại không nghĩ rằng ngươi cư nhiên như thế hỏng chạy mủ nếu như không đem ngươi đánh vào thâm n g uyên đều có lỗi với ta một năm rưỡi kia thời gian bên trong nhận được khuất đủ. xem hết tất cả tin tức cho lo lắng cho mình mấy cái bằng hữu phát cái bình an tin tức sau đó phong hổ bắt đầu chậm rãi tu luyện ân là muốn chậm rãi tu luyện bởi vì hắn đem hạt châu cho mình lao cha lúc đầu phong chiến là không nguyện ý muốn mà phong hổ ý là dù sao ta muốn đi ra ngoài giết hung thú hiện tại cũng không tu luyện ở tại trên người cũng không cái gì dùng ngươi tạm thời dùng trước chờ ta lúc đi lại cho ta không mượn như thế khuyên nhủ phía dưới phong chiến mới nhận lấy hạt châu kia sau đó một giây đồng hồ cũng không chịu trì hoan lâm vào trong tu luyện phong hổ dự định ở lại trong n à y mấy ngày đem hạt châu để lại cho mình lao cha tối thiểu có thể tiết kiệm hắn một tháng thời gian tu luyện một đêm không có chuyện gì xảy ra nhìn xem một đêm thành quả mới bất quá mấy vạn điểm kinh nghiệm phong hổ không khỏi có chút đau răng tự có cái hệ thống này về sau tốc độ tu luyện trở nên tặc trầm tặc chậm quả thực cùng trước kia không cách nào so sánh được một thiên mới mấy vạn điểm kinh nghiệm mà bây giờ thăng cấp cần hơn hai ngàn vạn điểm kinh nghiệm đây không phải là muốn thời gian mấy năm hơn nữa còn là tăng lên một cái cấp bậc không phải một cái đẳng cấp nhìn đến vẫn là r ế t quái lên cấp mới là vương đạo sáng sớm đứng lên phong hổ đi ra ngoài mang lên đội đi săn thành viên đương nhiên cũng có rất nhiều cùng phong tán lưu võ giả cùng đi ra điểm tiếp tế sau đó hướng về đi săn địa điểm đi trước khi đi tam thúc dư chấn hỏi phong hổ có thể ở điểm tiếp tế ở lại bao lâu h á n tại điểm tiếp tế một ngày ích lợi đều đỉnh lên đội đi săn hơn một tháng mà phong hổ thì là lớn tiếng trả lời năm ngày năm ngày thời gian không chỉ là để lại cho mình năm ngày để lại cho mình lao cha năm ngày vẫn là lưu cho nhị thúc cắt thanh năm ngày quả nhiên tại phong hổ bọn họ sau khi rời đi cắt thanh vụn trộm biên tập cái tin nhắn phát ra mặc dù phong hổ không nhìn thấy một màn này nhưng là cũng có thể suy đoán cái tám chín phần mười tóm lại phong hổ là cho hắn hạ tối hậu thư nếu là có ý tưởng gì tận lực ở nơi này trong vòng năm ngày đi làm nếu không mà nói ngươi liền không có cơ hội này tại phía xa lâm thành lôi đình đao ngô c h ấ n khi nhận được tin tức về sau trên mặt toát ra vẻ lạnh lùng năm ngày sau không cần năm ngày tiểu tử ngươi nhất định phải chết nói là mang theo đại bộ đội ra ngoài đi săn kỳ thật vẫn là các việc có liên quan phong hổ một mình một đội săn giết hung thú sau đó đi theo phía sau hai người lái xe hỗ trợ thu thập hung thú thi thể mà tam thúc dư trấn đám người thì là tiến hành bình thường đi săn phong hổ săn giết hung thú tốc độ rất nhanh hai cái chuyên môn đi theo thu thập hung thú thi thể người đều mệt mỏi không nhẹ phong hổ một lần săn giết thời gian tối thiểu vượt qua một giờ săn giết hung thú vượt qua ba trăm đầu có thể chứa tràn đầy một xe tải sau đó mới nghỉ ngơi thay cái phương hướng tiếp tục săn bát bọn họ thu thập xong hung thú thi thể dỡ hàng sau đó lại đến thời điểm trên mặt đất lại là khắp nơi hung thú thi thể một buổi sáng công phu săn giết hung thú người mệt mỏi tốt xấu còn có thể nghỉ ngơi biết nhưng là bọn họ hai cái liền một chút thời gian nghỉ ngơi đều không có cho tới chưa thời gian đi ước chừng bốn cái vừa đi vừa về quả thực là không thể được một chút thời gian nghỉ ngơi đương nhiên bọn họ cũng rất hạnh phúc đi theo phong hổ ở phía sau nhặt chỗ tốt phong hổ ăn thịt bọn họ ăn canh cái này ăn canh cũng là tương đối cùng phong hổ so sánh người khác mà nói quả thực so ăn thịt còn sảng khoái nhiều suy nghĩ một chút lúc trước đi theo phong hổ cùng một chỗ săn g i ế t hung thú thương nhân ninh hạo sẽ biết mấy ngày liền kiếm lời hơn ba trăm vạn mà bây giờ phong hổ xưa đâu bằng nay hai người đi theo phong hổ đằng sau sẽ chỉ cầm càng nhiều một buổi sáng công phu phong hổ trọn vẹn săn giết hơn một ngàn con hung thú bất quá trong đó hơn phân nửa cũng là sơ cấp hung thú không có cách nào nơi này hung thú phổ biến muốn so trường học điểm tiếp tế nơi đó yếu không ít sơ cấp hung thú chiếm cứ đa số chung cao cấp hung thú số lượng ít một chút bất quá bởi vì trong đó còn sen lẫn năm đầu cao cấp hung thú cho nên phong hổ điểm kinh nghiệm như cũ đạt đến hơn ngàn vạn tri cự giữa chưa trở về thời điểm phong h ổ khá là kinh hỷ lâm bá trước đó xuất hàng đi lâm thành rốt cục đã trở về đã đột phá đến cao cấp võ giả cảnh giới lâm bá so với trước kia đến lộ r a càng thêm trẻ lại không ít mà cùng đi theo bên cạnh hắn cũng là phong h ổ người quen ninh hạo cái kia đã từng cùng phong h ổ cùng một chỗ hợp tác săn g i ế t hung thú thương nhân ninh hạo là ở phong h ổ giới thiệu gia nhập phong gia điểm tiếp tế xem như lâm bá phụ tá tồn tại nghe nói đã làm đẹp vô cùng kinh nghiệm lao đạo ánh mắt nhạy cảm đối với đ ồ vật sức phán đoán rất chính xác duy nhất an thiệt tòi địa phương ở chỗ kiến thức không đủ trước kia hắn phổ biến cũng là cùng sơ cấp hung thú thi thể liên hệ ngẫu nhiên mới có thể gặp được trung cấp hung thú thi thể nhưng mà tiến vào điểm tiếp tế về sau đừng nói là trung cấp hung thú thi thể liền xem như cao cấp hung thú thi thể cũng thường xuyên gặp được cho nên hắn còn cần đi theo lâm bá bên người lịch luyện một phen về sau làm giao dịch thời điểm mới có thể không thiệt tòi về phần ma truy diệp thu ma truy tiểu đội phong hổ cũng từng liên lạc qua thế nhưng phong ra điểm tiếp tế mặc dù bởi vì phong chiến tấn thăng đến siêu cấp võ giả mà thanh danh lan truyền lớn nhưng dù sao chỉ là một cái c ỡ nhỏ điểm tiếp tế căn bản nuôi không nổi nhiều người như vậy về phần về sau muốn đánh hạ một cái chấn nhỏ thành lập đại hình điểm tiếp tế kế hoạch còn xa xa khó vời chỉ là một cái bánh vẽ có thể hấp dẫn không đến ma truy diệp thu như vậy cao thủ nếu không phải phong hổ biểu hiện quá n g đ ma truy i m ắ t sợ là p h o n g chiến mời h toàn p h ò n g họ lưu cao cấp võ giả đám người cũng sẽ k hắc ô n cân n g h ra nhậu. toàn h thật là lợi hại, ta đều nghe hắc i ngài lợi nói, liền ế u đều ra, ta cũng là t phong giá hỏa kia đều rất bội phục người kia bội hỏa phục đều đây. rất là â phân m bái nhìn thấy phong hổ hưng phân nói, thấy hổ hắc t o n phong là kề bên này danh khí khá lớn võ giả kỳ thật bản thân hắn không gọi hắc toàn phong hắc toàn phong chỉ là hắn ngoại hiệu tại trong võ giả có thể kiếm ra có ngoại hiệu người bình thường đều rất lợi hại tỷ như hổ điên mặc dù hắc toàn phong chỉ là trung cấp võ giả nhưng là thiên sinh lực lượng rất lớn sức chiến đấu rất mạnh trung cấp trong võ giả khó gặp đối thủ thậm chí đánh ngang qua cao cấp võ giả có thể được nhân vật như vậy tán thành tại lâm bá nhìn đến vẫn là rất vinh hạnh h ổ ca chúng ta lại gặp mặt ninh hạo mang theo mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc nhìn xem phong hổ mấy tháng trước hắn nhận biết phong hổ thời điểm liền biết phong hổ tương lai tiền đồ bất khả hạt lượng thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến lúc này mới thời gian mấy tháng liền đã trở nên lợi hại như vậy chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ t hảo nghiêu bức xương hảo hắn rất may mắn lúc trước nghe phong hổ lời nói tới này phong ra điểm tiếp tế ở chỗ này hắn có thể học được rất nhiều hơn nữa thu hoạch cũng so trước kia rất nhiều nhiều chương hai trăm ba mươi hai cao cấp đạo tặc cảm tạ v u tổng thủ hộ ân nghe lâm ba nói ngươi gần nhất biểu hiện không tệ a phong hổ cười nói c o n tốt chỉ là không nghĩ tới mấy tháng không gặp hổ ca ngươi đều thành chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ ninh hạo mang theo một mặt ngưỡng mộ nói ngươi cũng cố gắng hảo hảo luyện công sớm muộn có trở nên nổi bật một ngày phong hồ nói ninh hạo trước kia chỉ tu luyện hoàng cấp hạ phẩm công pháp vẫn luôn không có lĩnh ngộ được khí cảm tại gia nhập điểm tiếp tế về sau lại tu luyện từ đầu hoàng cấp trung phẩm công pháp nhưng lại thành công lĩnh ngộ ra khí cảm từ đó bước vào võ đạo tu luyện chỉ là hắn bây giờ còn rất yếu chỉ có thể miễn cưỡng xem như thực tập võ giả nhất đoạn ta không biết đời này có cơ hội hay không tiến vào sơ cấp võ giả cảnh giới ninh hạo cười khổ nói Tuổi của hắn quá lớn, tư chất tu luyện lại không tốt, miễn cưỡng tu luyện cũng chính là có thể tạo được một chút cường thân kiện thể tác dụng thôi. Ha ha, chỉ cần cố gắng thì có hy vọng. Phong hổ cười, vỗ vô ninh hạo b ả vai, sau đó hướng về phía lâm bá nói: Lâm bá sợ là còn muốn làm phiền ngài, hai ngày này thu hoạch cũng không nhỏ. chủ yếu cũng là hắn giết, không có việc gì, loại phiền t h á i này ta hận không thể là càng nhiều càng tốt ta. Lâm bá cười nói: giữa trưa tại điểm tiếp tế cơm nước song xuôi buổi chiều tiếp tục săn bắt hung thú một ngày thời gian phong hổ cấp giết hung thú vượt qua 2.500 chỉ cao cấp hung thú vượt qua 10 cái thậm chí gần như thanh không một cái phương hướng đàn thú nhìn nhóm tán lưu võ giả là hâm mộ lại đố kỵ nhìn đến ngày mai muốn đổi cái phương hướng săn thú mấy ngày gần đây nhất thời gian cũng không thể đến đó hung thú quần cũng là lưu động phong hổ đem cái này một mảnh hung thú giết sạch chậm rãi chung quanh hung thú liền sẽ hướng về nơi này tiến hành di chuyển không dùng đến mấy ngày trên cơ bản lại cùng trước đó không sai biệt lắm trong hoang dã hung thú rất nhiều lẫn nhau ở giữa cũng tàn sát lẫn nhau thôn vệ phong hổ đem một mảnh kia hung thú rết sạch chẳng khác gì là biến thành nơi vô chủ chung quanh cái khác đàn thú tự nhiên sẽ di chuyển tới sinh tồn trong hai ngày này phong chiến trừ bỏ ngẫu nhiên lộ mặt thời gian còn lại đều ở dành thời gian lợi dụng cơ hội này tiến hành tu luyện mà phong hổ điểm kinh nghiệm đi qua một ngày r ấ t chóc cũng liền kém hơn hai trăm vạn liền có thể tấn thăng đến lờ vờ năm mươi c ấ p nếu là không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai bản thân liền có thể trực tiếp tấn thăng làm cao cấp v õ giả cao cấp v õ giả một khi tấn thăng làm cao cấp v õ giả phong hồ sức chiến đấu tự nhiên sẽ cao hơn một cái cấp độ đến lúc đó liền có thể không dùng tại trong vòng một ư ơ i dặm phạm vi lan lộn đi ngoài một ư ơ i dặm địa phương săn giết hung thú phong hồ biết rõ ở cách phong ra điểm tiếp tế ước chừng khoảng một ư ơ i lăm dặm địa phương thì có một cái bị vứt bỏ thôn chấn mà chỗ đó chính là phong gia thành lập đại hình điểm tiếp tế nhất lý tính nơi trốn vôi v ạ n có thể thuận đường đi dò thám tình huống ngày thứ ba buổi sáng phong hổ chỉ dùng không đến nửa giờ thời gian liền thuận lợi tấn thăng đến lờ vờ năm mươi cấp quả nhiên tấn thăng cao cấp đạo tặc nhiệm vụ là độc lập đánh giết năm cái cao cấp hung thú năm cái cao cấp hung thú đối với phong hổ mà nói tự nhiên không phải là cái gì quá đại n ạ n đề cũng không cần đặc biệt đi tìm săn bắt hung thú thời điểm thuận đường liền giải quyết khi thời gian gần tới chưa thời điểm phong hổ rốt cục đánh chết năm đầu cao cấp hung thú từ đó thành công tiến giai thành cao cấp đạo tặc mà đẳng cấp cũng thuận thế thành lờ vờ năm mươi mốt gấp chúc mừng ký chủ hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ ban thưởng kỹ năng kiếm nhận l o ạ n vũ kiếm nhận l o ạ n vũ có thể đồng thời đối với chung quanh nhiều cái địch nhân tạo thành ngoài định mức tổn thương tương đương với đòn công kích bình thường bốn mươi phần trăm đồng thời tăng lên hai mươi phần trăm tốc độ công kích thời gian kéo dài ba phút thời gian c n đồ nửa giờ chúc mừng ký chủ tấn thăng làm cao cấp đạo tặc đ ẳ n g cấp tăng lên đến lờ vờ năm mươi mốt cấp ban thưởng điểm kỹ năng hai mươi tự do điểm thuộc tính một trăm tất cả thuộc tính cơ sở gia tăng ba mươi phong hổ nhìn thấy cái này nhắc nhở không khỏi mở to hai mắt nhìn tất cả thuộc tính cơ sở gia tăng ba mươi phần trăm đây chính là cao cấp đạo tặc cường thế chỗ chuyện của tui vn cái này quả thực là muốn nghịch thiên tiết tấu chẳng khác gì là một mực tại sử dụng lang hồn p h ụ thể một dạng trách không được cao cấp võ giả thực lực muốn so trung cấp võ giả mạnh nhiều như vậy chỉ là cái này thuộc tính cơ sở bên trên liền không có cách nào so mà ban thưởng kỹ năng kiếm nhận loạn vũ cũng rất tốt quần công kỹ năng dùng để cày quái quả thực là không có gì thích hợp bằng vừa v ậ n bởi vì tăng lên tới cao cấp đạo tặc lại đi săn g i ế t cao cấp hung thú đã lấy không được kinh nghiệm tăng thêm đằng sau luyện cấp tốc độ sẽ nhất định sẽ chậm không ít mà đem kiếm nhận loạn vũ tăng lên tới trung cấp về sau đối với chung quanh mục tiêu tổn thương tăng lên tới n ă tốc độ công kích tăng lên 25%, t h ờ i gian kéo dài cũng thay đổi thành 4 phút thời gian cũ đồ biến thành 28 phút đồng hồ sau đó lại đem một trăm tự do điểm thuộc tính thêm tại nhanh nhẹn phía trên phong hổ thuộc tính lập tức trở nên so trước đó càng thêm cường đại tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xưng hảo cao cấp đạo tặc đẳng cấp lv 5 1 lực lượng 467, 50. thể chất 429, 740. n h a n h nhẹn 1140, 70. tinh thần 150 công kích 3.122, 560. lượng máu 19.700 phòng ngự một n g h 0 n kinh nghiệm 8.493 g h t r i ệ u trang bị giang nanh v ò n g cổ trung cấp y phục tác chiến dê ba t r ủ y thủ bằng hợp kim thị huyết ma truy hồng vĩ điêu thử chi dày thương lang giới chỉ giang nanh v ò n g cổ chư chi tâm thiết bối thương lang chiến r á c điểm kỹ năng 37 kỹ năng chủ động tật phong bộ trung cấp độ thuần t h ủ 105-1000 đâm ngủ trung cấp độ thuần thục hai m ư ơ ộ t nghìn đại tá bắt gối trung cấp thuần thục sáu m ư ơ ộ t một n g h n h ấ t kích tất sát trung cấp độ thuần thục bốn mươi ba một nghìn cất thích trung cấp độ thuần thục một m ư ơ u ộ t nghìn kiếm nhận l o ạ n vũ trung cấp độ thuần thục một 0 0 h ì kỹ năng bị động giao găm sở trường trung cấp độ thuần thục c h í 0 0 0 h a i tay vũ khí tinh thông trung cấp độ thuần thục sáu m ư ơ ộ t nghìn tiếp cận 20.000 lượng máu đạt đến hơn 1.100 n h a n h nhẹn công lực công kích cũng tiếp cận 4.000, n ế u là vận dụng lên cựu trọng thiên đoán chừng có thể có 6.000 khoảng t r ư ờ n g phòng ngự gần 5.000, dạng này thuộc tính trừ bỏ lượng máu bên trên có chút thiếu các hạng chỉ tiêu đã có thể nghiền ép đồng cấp hung thú đây là một cái rất khủng bố số liệu cần biết dưới tình huống bình thường nhân loại số liệu cùng hung thú là không có cách nào so mà nhân loại cùng hung thú ở giữa chiến đấu mặc dù có thể thắng chủ yếu là bởi vì trí tuệ kỹ xảo chiến đấu y phục tác chiến cũng có thể cắt đứt hung thú ra lông vũ khí mà một khi một người các hạng số liệu có thể nghiền ép đồng cấp hung thú cũng liền mang ý nghĩa đồng cấp bên trong vẫn là vô địch thực lực đạt tới cao cấp về sau đối với phong hổ sức chiến đấu tăng lên là chất biến bởi chiều thời điểm phong hổ đối với mười dặm lấy nội địa phương đã không có hứng thú trực tiếp liền vọt tới thực lực có hơn sử dụng điều tra thuật chuyên tìm những cái kia cao cấp hung thú phiền phước không có cách nào thực lực tăng lên tới cao cấp về sau phong hổ phát hiện lại đi giết sơ cấp hung thú một cái cũng chỉ có thể cầm tới mấy trăm điểm điểm kinh nghiệm đối với phong hổ tăng lên một cấp cần ba mươi triệu điểm kinh nghiệm mà nói thật sự là quá ít quá ít có thể nói căn bản không có gì chứng dùng cho nên phong hổ đối với sơ cấp hung thú đã để không nổi bất cứ hứng thú gì nhưng lại trung cấp hung thú còn tốt mặc dù điểm kinh nghiệm hơi có hạ xuống tổng thể mà nói tiêu diệt một cái còn có thể lấy tới một hai vạn khoảng chừng điểm kinh nghiệm chương hai trăm ba mươi ba đ ộ kế cảm tạ ta nữ thần thủ hộ buổi chiều phong hổ trở lại điểm tiếp tế nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm không khỏi c ư ờ i khổ tấn thăng đến cao cấp võ giả về sau phong hổ cấp giết cao cấp hung thú cũng chưa có điểm kinh nghiệm tăng thêm một cái cao cấp hung thú có thể cho phong hổ cung cấp kinh nghiệm chỉ có trước đó một phần tư thậm chí còn không đến trước đó đánh giết một cái cao cấp hung thú liền không có thấp hơn trăm vạn điểm kinh nghiệm mà bây giờ đánh giết một cái cao cấp hung thú nếu như loại cấp cao một chút còn tốt có thể lăn lộn cái hai ba trăm n g à n điểm kinh nghiệm nếu như loại cấp thấp cũng chỉ có mấy trăm ngàn điểm kinh nghiệm một buổi chiều công phu phong hổ r ế t chết không sai biệt lắm hơn hai mươi cái cao cấp hung thú cộng thêm không biết bao nhiêu sơ trùng cấp hung thú mới làm không đến m ư ờ i triệu điểm kinh nghiệm hiệu suất này thậm chí còn không bằng hôm qua bất quá điểm kinh nghiệm mặc dù cầm thiếu một chút nhưng là thu hoạch hung thú thi thể giá trị coi như so với hôm qua cao nhiều lắm chỉ là cái này hơn hai mươi cái cao cấp hung thú thi thể tối thiểu liền có thể bán ba mươi triệu trở lên cũng không cần nói còn có càng nhiều sơ t r u n g cấp hung thú thi thể dư chân tự nhận là cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người nhưng khi nhìn đến bây giờ phong h ổ đại thú bút mới biết được cái gì là chân chính cảnh tượng hoành tráng nhưng mà ngay tại phong h ổ dừng lại ở trên hoang dã đại sắt đặc s ắ t thời điểm một đám khách không n g i mà đến cũng đến phong g i a điểm tiếp tế bên trong an bài thế nào tại c ắ t thanh trong phòng lôi đỉnh đao ngô trấn thình lình ngồi ở trên ghế bành băng lành ánh mắt nhìn chằm chằm phong h ổ không sai biệt lắm phòng bếp nấu cơm lao tảo là ta người đêm nay tất cả trong thức ăn đều xuống thuốc mê cam đoan tất cả ăn cơm người buổi tối hôm nay đều sẽ mê man xuống dưới sau đó các ngươi liền có thể đọc thủ cắt thanh thấp giọng nói ân nếu là có cái gì đuôi ngủ đồ vật đến lúc đó cũng cùng nhau thu thập sau đó toàn bộ ném đến trong hoang dã đốt thú giữ đương ế nếu n căn cứ khu chính n lúc là cứ đó khu phủ g ờ i tới nghi để ra nghi vấn, n g ư i ê n Nô Trấn nói. n biết phải làm sao đ ư ơ nhiên đại thủ lĩnh phong chiến mang theo điểm tiếp tế rất nhiều huynh đệ đi săn bắt thiết bối thương l a g sau đó toàn quân bị diệt cắt thanh toát ra âm tàn nụ cười nói rất tốt căn cứ khu chính phủ bên kia ta sẽ phái người giải quyết ngươi bên này chỉ cần không xuất hiện chỗ sơ xuất không có người nhảy ra gây chuyện chuyện này cứ như vậy biết về sau ngươi chính là cái này điểm tiếp tế đại thủ lĩnh về phần về sau điểm tiếp tế nhân thủ chúng ta ngô ra tự nhiên sẽ phái người tới giúp ngươi về sau cái này điểm tiếp tế tất cả ích lợi ngươi chiếm một nửa bất quá ta ngô ra người trẻ tuổi tới nơi này thí luyện ngươi nhất định phải chiêu đãi tốt rồi có vấn đề hay không ngô trấn nói không có vấn đề mọi thứ đều nghe theo ngài phân phó cắt thanh nghe vậy hung hăng gật đầu nói điểm tiếp tế đại thủ lĩnh điểm tiếp tế một nửa ích lợi đây hết thể tất cả tham d ụ g đều ở hủ thực cắt thanh tâm để cho quên đi đã từng như thế nào gian nan cùng phong chiến dư chấn đánh xuống mảnh giang sân này để cho hắn quên rồi phong chiến đã từng đối với hắn ân cứu mạng để cho hắn quên rồi mình và những người khác ở giữa tình chiến hữu qua đêm nay điểm tiếp tế bên trong tất cả không phải tâm phúc hắn người đều sẽ biến mất không thấy gì nữa hung t h ú phân và nước tiểu là bọn hắn cuối cùng kết cục coi như điểm tiếp tế bên trong tán lưu võ giả cảm thấy không ổn cũng vô dụng không có người sẽ vì một cái không thân chẳng quen hơn nữa đã chết rơi người đi đối kháng nô g a có đôi lời gọi là dân không kêu ca quan không truy xét dùng tại nơi này vừa vặn phù hợp tất cả khổ chủ tất cả đều biến thành hung thú phân và nước tiểu không thấy khổ chủ lại thêm ngô ra ở sau l ư n g dùng s ứ c còn có người sẽ nhớ kỹ phong gia điểm tiếp tế đã từng chủ nhân sao h i ệ n nhiên chắc là sẽ không ở cái này sinh tử lập tức nhanh tiết tấu thời đại không ra một tháng có quan hệ với phong hổ cùng phong gia điểm tiếp tế nguyên bản tất cả mọi người cùng sự tình tất cả đều biết biến mất sạch sẽ thật giống như tại nạp lan tính đức sau khi chết toàn bộ trường học như cũ tất cả như thường trừ bỏ nạp lan sơ tuyết sẽ nhớ tới ca ca của mình chia tay người sẽ chỉ ở ngẫu nhiên thời điểm nhớ tới cái này một người thậm chí ngay cả ngẫu nhiên cũng sẽ không có ân người đi mau đi nhớ kỹ tất cả như thường tuyệt đối không nên bị người khác nhìn ra sơ hở gì đến chuyện có thể thành hay không thì nhìn đêm nay nô trấn nói khẽ ngài yên tâm ta biết nên làm như thế nào cắt thanh nghe vậy gật đầu sau đó rời khỏi phòng ngô trấn một người ngồi ở trong phòng c h ầ m tư chốc lát cầm điện thoại di động lên biên tập một cái tin tức sau đó thiết trí hai giờ sáng tự động gửi đi tin nhắn là phát cho ngô ra gia chủ trong đó nội dung cũng không nhiều đơn giản chính là ngô trấn đem chính mình con gái cùng cắt viễn quan hệ cùng ngô trấn đã từng điều động qua một đội nhân mã tới ám sát qua phong hổ sự tình còn có chính là đã từng liên hợp c á c thanh kém chút hại chết phong chiến các loại nô chấn cơ hồ đem chính mình làm qua tất cả mọi chuyện nói thẳng ra thậm chí còn bao quát bản thân một ít tư ẩn tỉ như ở bên ngoài có cái con riêng loại hình hy vọng gia tộc hỗ trợ chiếu cố cuối cùng đề điểm đến mình và phong gia ở giữa ân o á n đã không cách nào hòa giải ngươi không chết chính là ta vong cho nên hắn không t i ế p vi phạm g i a chủ mệnh lệnh cũng phải ra tay trước thì chiếm được lợi thế sở dĩ nói nhiều như vậy là bởi vì nô chấn đối với mình làm sự tình cũng không có tuyệt đối nắm chắc khả năng thành công cũng có khả năng thất bại nếu là thành công cái tin nhắn ngắn này hắn tự nhiên sẽ hủy bỏ gửi đi sau đó hắn sẽ trở thành ngô gia công thần cho dù là vi phạm với ngô gia gia chủ nhưng chỉ cần có thể đem chuyện này làm giọt nước không l ọ t như vậy hắn chẳng những không sai hơn nữa có công nhưng nếu là hắn thất bại như vậy phía sau hắn sự tình cũng nên có người đi chịu tỉ như hắn con riêng tỉ như lão bà hắn con gái cũng nên có người chiếu cố thậm chí hắn còn muốn ngô gia báo thù cho hắn hắn dù sao cũng là ngô gia t r ư ở n g lão ngô gia t r ư ở n g lão chết tại phong gia điểm tiếp tế vô luận là vì ngô g i a mặt mũi hay là cái gì khác phong gia điểm tiếp tế cùng ngô gia đều khó có khả năng lại hòa bình sống chung hơn nữa phong hổ cùng phong chiến cũng sẽ không cho rằng chuyện này là bản thân đơn độc làm nhất định sẽ hoài nghi đến ngô gia trên đầu đi cho nên song phương nhất định sẽ bởi vì hắn chết mà tạo thành không chết không thôi cục diện về phần về sau ngô g i a bởi vì việc này sẽ chết mất bao nhiêu nhân tài có thể đem phong hổ giải quyết rơi vậy thì không phải là hắn nên quan tâm sau khi hắn chết đâu để ý sau lưng hồng thủy c u ộ n cuộn về phần con trai cùng con gái tự nhiên có thân cận h ả o hữu chăm sóc không cần hắn đi quan tâm về phần ngô gia sẽ bị phong hổ n h ắ c lên sự tình ngô c h ấ n chưa từng có nghĩ tới xuất thân chiến thần thế gia lôi đình đ a u ngô c h ấ n so người bình thường càng hiểu hơn chiến thần thế gia nội t ì n h rốt cuộc sâu bao nhiêu chỉ là bọn họ chi nhánh này siêu cấp trở lên võ giả thì có vượt qua hai mươi người hắn lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n cũng chính là tại lâm thành kể bên này có chút thanh danh mà thôi ở toàn bộ ngô ra trước mặt căn bản chưa thể kể đến đờ cờ c h u y ệ n tại http trọn nụ ạ toài nét không thể không nói lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n một chiêu này thực rất độc cơ hồ là đem phong hổ cùng phong chiến hai người dồn đến chỗ chết vượt qua một kiếp giết ngô c h ấ n chẳng khác nào là cùng chiến thần thế g i a ngô ra kết thụ thậm chí là không chết không thôi lấy bọn họ thực lực bây giờ cùng chiến thần thế ra đối lên với trên cơ bản hữu tử vô sinh không giết đó chính là bọn họ trực tiếp chính là chết chương 234, t m ố m cây đợi thỏ tám chương cảm tạ ta nữ thần sáu tháng thủ hộ buổi chiều điểm tiếp tế trong sân tràn đầy ánh đèn ở trong vùng hoang dã chém giết một ngày đám võ giả t ố t năm top ba ngồi cùng một chỗ ngoạ miếng thịt lớn uống chén rượu lớn sau đó xem ai ngưu bức thổi càng thêm thanh tân thoát tục cắt thanh một người không đứng ở toàn bộ điểm tiếp tế phụ cận khắp nơi loạn truyền nhìn xem vui chơi giải trí đ á m người toát ra nụ cười q u ỷ dị phong hổ cũng không biết bọn họ ăn đồ ăn bên trong còn trộn lẫn co thuốc mê cũng tương tự ăn không ít đồ vật chỉ là đang ngẫu nhiên nhìn sang bản thân trạng thái thời điểm lập tức bị giật mình tỉnh lại bởi vì tại hắn giao diện thuộc tính bên trên có có hai chữ t r ú n g đầu bản thân t r ú n g độc lúc nào sự tình chắc chắn sẽ không là ở hoang dã giết quái t r ú n g độc nếu không mà nói bản thân tạo phát hiện căn bản sẽ không chờ tới bây giờ tất nhiên không phải tại hoang dã cái kia chính là tiến vào điểm tiếp tế về sau sự tình có người ở đưa cho chính mình hạ độc nhìn xem đám người không hề cố kỵ vui chơi giải trí phong hổ lập tức giật mình nguyên lai、like、là đồ ăn có độc nghĩ tới đây phong hổ hướng về nhị thuốc cắt thanh nhìn lại phát hiện cắt thanh ở toàn bộ trong sân tới tới lui lui đi lại một chút đồ vật cũng không c o i ăn đồng thời phong hổ còn chứng kiến mấy cái tương đối lạ lâm ra hỏa ngồi ở một bàn không biết đang nói thứ gì bên người cũng tương tự không có chút nào đồ ăn nhìn đến ngươi đã chuẩn bị động t h ủ đâu phong hổ tự lẩm bẩm mặc dù không biết mình chúng là độc gì bất quá cũng không cần biết rõ trực tiếp một bình thuốc giải độc tể chút vào trong miệng phong hổ nhìn một chút bản thân giao diện thuộc tính chúng độc trạng thái đã biến mất may mắn bản thân không còn là trước kia phong hổ cũng may mắn bản thân có cái trò chơi này giao diện thuộc tính nếu không mà nói hôm nay liền xem như chồng đều không biết vấn đề ở chỗ nào quang quang huấn luyện viên đây không biết hắn chúng chiêu không có phong hổ nhìn quanh hai bên rốt cục tại sân nhỏ một cái góc thấy được quang quang huấn luyện viên tại quang quang trước mặt huấn luyện viên thả một chút đồ ăn bất quá hắn đang tính toạ tựa hồ là còn chưa có bắt đầu ăn vào phong hổ đứng lên giả bộ ăn no rồi sau đó đi dạo một vòng nhìn thấy nhận biết người đều nói hai câu sau đó đi tới quang quang trước mặt huấn luyện viên hướng hắn hướng về phía đồ ăn báo cho biết một lần quang quang huấn luyện viên thấy thế xứng sở sau đó nhẹ gật đầu phong hổ lại đi phòng bếp theo thường lệ muốn không ít ăn thịt cùng cháo loại hình đồ vật chuẩn bị cầm lại đến phòng bên trong đi đút tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân hổ đương nhiên còn có cha mình mấy ngày nay phong chiến liền như là bế sinh tử quan một dạng ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều trong phòng không ra chỉ có ngẫu nhiên đi ra lộ mặt sau đó lại lần về đến phòng bên trong tu luyện cơ hội khó được gấp mười lần tốc độ tu luyện thật là sẽ cho người nghiện tu luyện là một loại trạng thái có đôi khi sẽ cho người cảm giác hết sức thoải mái mà gấp mười lần tốc độ tu luyện lại tu luyện quá trình bên trong có khả năng so cắn thuốc còn muốn cho người nghiện đại thai biến trước đó rất nhiều võ giả si mê với tu luyện thậm chí trốn ở thâm sơn trong lão lâm quanh năm suốt tháng không ra nguyên nhân chính là như thế mang theo đồ ăn phong hổ đi vào phong chiến gian phòng sau đó đóng cửa phòng giờ phút này phong chiến như cũ lại tu luyện thậm chí trên đầu đều buốc lên khói trắng có thể thấy được phong chiến mấy ngày nay tu luyện xác thực khắc k hổ lão ba tu luyện xong cái này một chu thiên tỉnh lại ta có chút sự tình nói cho ngươi phong hồ nói khẽ mà lúc này đây tiểu hồ ly thì là x u ố n g tới chuẩn bị ăn đồ ăn thế nhưng là sau đó dùng cái mũi ngửi ngửi về sau thế mà hướng về phía phong hồ chi chi chi kêu loạn ân nó thế nào phong chiến mở to mắt phong hồ đến thời điểm hắn vừa vặn đến nơi này cái chu thiên tối hậu con đầu nó nói thứ này có độc phong hồ nói cái gì có độc có ý tứ gì tại sao có thể có độc phong chiến nghe vậy nhúng mày mà lúc này đây tiểu lam vân h ổ cũng khập khiễng đi tới nó thương thế còn còn rất nặng bất quá hung thú thể chất chính là tốt lúc này mới hai ba ngày công phu tiểu lam vân h ổ đã có thể chậm rãi đi bộ tiểu lam vân h ổ giống như tiểu hồ ly một dạng đi tới chén kia cháo trước mặt ngửi ngửi sau đó trực tiếp dùng đầu đem nó vòng cung lật phong chiến thấy thế sắc mặt bên cạnh khá khó xử n h ì n tiểu hồ ly như thế liền vẫn là mới sinh trạng thái tiểu lam vân h ổ cũng không nguyện ý ăn thứ này hiển nhiên trong đó thật có vấn đề đồ ăn có độc là ai hạ độc hầu như không cần đoán phong chiến liền có thể biết được tưởng là ai chỉ là trong lòng của hắn vẫn là rất khó chịu nhiều năm tình nghĩa huynh đệ thật chẳng lẽ liền nhất định phải đi đến một bước này sao ngươi không có ăn những vật này a phong chiến đột nhiên nhìn về phía phong h ổ nói ăn phong h ổ nói cái gì vậy ngươi còn đứng ở nơi này đi ta dẫn tìm dẫn ngươi đi hắn muôn mắt thuốc Phong chiến giống như phát điên sư tử đồng dạng, trong tròng tận phát tử toát hai giải đi. sư ra vô là ử a đau giận cùng đau thương. Hắn l coi trọng tình nghĩa huynh đệ không sai cho dù là biết rõ đối phương từng gần hại qua bản thân hắn cũng không nguyện ý r u ồ n g bỏ phần tình nghĩa này nhưng là làm đối phương ma chảo thế mà đưa về phía con trai mình ngay cả mình con trai duy nhất cũng không thả quá hạn thời gian làm cha phong chiến chân nộ không nóng nảy l ã o ba ta trúng độc đã giải hắn nếu là tại trong đồ ăn hạ độc như vậy nói rõ chúng ta điểm tiếp tế tất cả mọi người thậm chí bao gồm bên ngoài những cái kia tán lưu võ giả sợ là đều trúng độc nhiều như vậy võ giả ở chỗ này hắn không dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đem tất cả mọi người độc chết căn cứ ta suy đoán cái này rất có khả năng chỉ là một loại thuốc mê đem tất cả mọi người mê đảo sau đó lại là một m chút thần không biết q u ỷ không hay sự tình chờ ngày thứ hai đám người tỉnh lại coi như trong lòng có hoài nghi c ân người, người nói không sai bên ngoài có mấy trăm võ giả bọn họ còn không có lá gan kia toàn bộ hạ độc chết dùng thuốc mê là đơn giản nhất phương pháp chỉ cần đem tất cả mọi người mê đảo sau đó lại có hành động dạng này cũng sẽ không bại lộ bọn họ mà ở trong hoang dã mất tích mấy người căn bản không phải cái gì đại sự sợ là căn cứ khu chính phủ bên kia cũng sớm có người chuẩn bị thỏa đáng chỉ đợi nơi này có thể thành sự sợ là cái này điểm tiếp tế chủ nhân liền muốn đổi thành người khắc phong chiến trên mặt g i ữ t ậ n nói hắn là cái trọng tình nghĩa người cũng không đại biểu người khác đều thanh đao gác ở trên của mình còn không phản kháng hắn còn không có ngu xuẩn như vậy lão ba như thế chúng ta liền phối hợp bọn họ diễn một màn đùa dẫn đi ôm cây lợi thỏ nhìn xem bọn gia hỏa này đến cùng có bản l ã n h gì phong hổ trong hai t r ò n g mắt toát ra một tia vẻ ác liệt hắn vừa mới đột phá đến cao cấp võ giả cảnh giới vừa vặn cần phải có người để tế đao người có nắm chắc không bọn họ khẳng định có siêu cấp võ giả tại phong chiến hơi lo lắng nói nếu là sớm đâm thủng bọn họ âm mưu tự nhiên không là vấn đề nhưng là không nhìn thấy cho hay càng không biết cùng cắt thanh đồng bọn là ai hơn nữa nếu là cắt thanh chết không thừa nhận là mình hạ độc sợ là cũng bắt hắn không có gì biện pháp yên tâm đi chỉ cần bọn họ dám đến cam đoan có đi mà không có về phong hổ cười lạnh nói lấy quang quang huấn luyện viên sức chiến đấu cái kia cắt kia thanh tìm đêm ế nếu tiếp tế n tính hắn đỉnh ủng phong này giúp gì. giả điểm đổi Phía cấp đỡ đã t hộ, là là là sau ra sợ sớm có võ n là cắt ra đ i ể tiếp tế. Trưng 235, chư vị, ta chư còn 235, vị, ở đây. Đêm đó â y Đêm đ trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời đột ngột xuất hiện tầng mây che khuất mảng lớn ánh trăng phong ra điểm tiếp tế bên trong cắt thanh gian phòng lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n chậm rãi đi ra khỏi phòng sau lưng đồng thời còn đi theo hơn mười người trong đó có một nửa là cắt thanh tại điểm tiếp tế tâm phúc một nửa kia thì là lôi đỉnh đao nô c h ấ n mời đi theo một chút thanh âm đều không có nhìn đến kế hoạch chúng ta có hiệu quả nô c h ấ n nhẹ nhàng lấy tay khăn xoa xoa tay sau đó tiện tay vứt trên mặt đất nói ân hẳn là có hiệu quả chúng ta có thể động thủ cắt thanh hưng phấn nói mắt thấy nhiều năm nguyện vọng liền muốn thực hiện không phải do cắt thanh không hưng phấn chỉ là hưng phấn đồng sự trong lòng dù sao vẫn là có một ít tiểu tiết lối dù sao nhiều năm như vậy tình cảm vẫn có một ít mang bọn ta đi phong gia phụ tử gian phòng đi chỉ cần giải quyết bọn họ sau đó lại tiêu diệt mấy cái tử t r u n g phân tử còn lại cục diện liền giao cho ngươi nô trấn nhẹ nhàng gật đầu nói chẳng biết tại sao nô trấn trong lòng cũng không có cắt thanh hương phấn như vậy có lẽ là bởi vì kế hoạch quá mức thuận lợi một chút khó khăn chắc trở cũng không có để cho hắn có loại cảm giác không chân thật cảm giác đương đương chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ tương lai nhất định trở thành cơ sở huấn luyện doanh cường giả phong hổ cứ như vậy bị bản thân đánh ngã phía trước chính là phong chiến gian phòng hh t t không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ lúc này hẳn là còn ở nằm ngáy ho ho a c ắ t thanh kích động đẩy cửa phòng ra sau đó sững s ở tại chỗ chỉ thấy trong phòng phong hổ cùng phong chiến hai người đang tính toạ tựa hồ là đang luyện công một dạng tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân hổ một trái một phải ghé vào phong hổ dưới chân bọn họ không trúng độc đây là c ắ t thanh phản ứng đầu tiên bất quá không quan hệ mặc kệ chúng không trúng độc có lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n tại sự t ì n h kết quả cũng giống nhau chuyện gì xảy ra lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp hỏi bọn họ giống như không có chúng độc cắt thanh nói không chúng độc ngô c h ấ n trực tiếp một cái lăng lệ ánh mắt c h ầ m c h ầ m cắt thanh một chút đồng thời trong lòng hơi hồi hộp một chút sau đó đi vào gian phòng đây là mới vừa gia nhập gian phòng lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n trực tiếp đem ánh mắt đặt ở tiểu lam vân h ổ trên người lam vân hồ mới sinh lam vân hồ lôi đỉnh đao n ô trấn sau lưng mấy cái kia người xa lạ nhìn thấy tiểu lam vân h ổ về sau không khỏi mở to hai mắt nhìn thực sự là khó có thể tin ra một chuyến loại nhiệm vụ này đến lại còn có thể đụng tới thứ đồ tốt này n ô trấn cũng là trong hai t r ò n g mắt hiện lên một tia vẻ hảo não nếu là sớm biết phong g i a điểm tiếp tế có mới sinh lam vân h ổ tại hắn làm gì đi mời sau lưng bọn gia hỏa này trực tiếp nói cho n ô gia gia chủ hắn cũng không tin n ô gia gia chủ sẽ không động tâm đừng nói vốn là ghi nhớ phong gia điểm tiếp tế coi như không có chuyện này chỉ là một cái này tiểu lam vân h ổ cũng đủ làm cho ngô gia có ứng phó phong h ổ lý do trước đó ngô gia già chủ sở dĩ sẽ buông tha cho là bởi vì trả giá đắt cùng được hồi báo không được tỷ lệ trung nguyên căn cứ khu tăng thêm bát đại vệ tinh thành điểm tiếp tế số lượng lấy ngàn m à tính bọn họ hoàn toàn không cần thiết vì cái này điểm tiếp tế đi đắc tội nhất định tiến vào cơ sở huấn luyện doanh phong h ổ nhưng là cái này tiểu lam vân h ổ cũng không giống nhau cái đồ chơi này quá chân quý vì nó đừng nói là một cái chưa trở thành cơ sở huấn luyện doanh phong hổ liền xem như trực tiếp đắc tội một cái đỉnh tiêm võ giả cũng là đằng giá nô c h ấ n cái này lam vân hổ chúng ta mớn không đợi ngô c h ấ n mở miệng ngô c h ấ n sau lưng một người nói thẳng không được chúng ta trong hiệp nghị không có đầu này ngô c h ấ n hung hăng nhìn thoáng qua một bên cắt thanh sau đó nói thật là một cái thành sự không có bại sự có dư gia hỏa trọng yếu như vậy tình báo thế mà không sớm hướng mình báo cáo mới sinh lam vân hổ a trưởng thành tối thiểu nhất là đỉnh tiêm hung thú thậm chí có có thể đột phá đến thú vương cảnh giới cùng nó so ra phong gia điểm tiếp tế tính là cái gì chứ a đừng nói là phong gia điểm tiếp tế liền xem như cho một đại hình điểm tiếp tế sợ là cũng không người đồng ý đổi cắt thanh thay thế hướng về đằng sau rụt rụt đầu có quan hệ với tiểu lam vân hổ sự tình hắn xác thực biết rõ bất quá hắn cũng có tư tâm mới sinh lam vân hổ ai mà không m u ố n nếu là mình có thể có được bí mật n u ô i nấng đến thành thục kỳ ai còn dám xem thường bản thân trước đó hắn nhận được tin tức thời điểm là tiểu lam vân h ổ bản thân bị trọng thương dựa theo c á c thanh ý nghĩ cái này tiểu lam vân h ổ rất có thể sẽ được đưa đến một nơi nào đó an dưỡng tỷ như điểm tiếp tế y sư nơi đó như thế đến nay nô chấn bọn họ căn bản không có cơ hội nhìn thấy cái này tiểu lam vân h ổ chờ bọn hắn làm xong việc đi thôi về sau cái này tiểu lam vân h ổ không phải liền là hắn sao nhưng ai có thể nghĩ đến cái này tiểu lam vân hổ năng lực khôi phục nhanh như vậy mới thời gian vài ngày mà thôi đã có thể xuống tới đi bộ hơn nữa liền bị phong hổ nuôi nấng ở bên người nô c h ấ n ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần cái này tiểu lam vân hổ chúng ta t à ảnh chắc chắn phải có được người kia cười lạnh nói nói không thông sao vậy dễ làm thì nhìn ai quyền đầu cứng là được rồi các ngươi đây là tại vi phạm t à ảnh chế định quy củ nô c h ấ n nghe vậy trong lòng rung động nói đây là hắn tìm đến hỗ trợ người đối phương toàn bộ lệ thuộc vào một tổ chức tà ảnh trên cái thế giới này bất luận cái gì cũng là tương đối có quang minh thì có hắc ám nếu như nói tứ đại võ quán chính là hoa hạ bên ngoài thế lực như vậy tà ảnh này một ít tổ chức chính là hoa hạ hắc ám thế lực đương nhiên hắc ám liền nhất định không thể lộ ra ngoài ánh sáng bọn họ chỉ có thể ở trong bóng tối sinh động thực lực là có nhưng là còn xa xa so ra kém tứ đại võ quán nếu không mà nói cũng sẽ không cần làm qua đường phố con chuột nhưng là nhỏ yếu cũng là đối với tứ đại võ quán tà ảnh thực lực vẫn là rất mạnh hơn nữa trải rộng h ó a hạ mười ba cái căn cứ thành phố liền xem như phổ thông chiến thần thế g i a đều có chỗ không bằng tà ảnh cũng có chiến thần cấp cao thủ thậm chí còn đã từng xuất thủ ám sát qua chiến thần bọn họ tiếp là dưới mặt đất mua bán nô c h â n chuyến này nếu là đi tìm người nhà họ nô hỗ trợ hiển nhiên không thực tế người nhà họ nô có nô ra ra chủ mệnh lệnh về sau không có khả năng giúp h ắ n mà tìm bằng hữu cũng không thích hợp dù sao cũng là đi ám sát chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ đem đầu thả trên thắt lưng quần sự tình không phải ai đều nguyện ý làm cho nên hắn chỉ có thể xuất tiền dùng hắn nhiều năm tích xúc đi tìm hắc á m thế lực hỗ trợ mà tà ảnh chính là một nhà tín dự tốt đẹp địa phương chỉ cần ngươi ra lên giá tiền đừng nói là chiến thần võ quán học viện phong hổ liền xem như chân chính chiến thần bọn họ cũng dám xuất thủ lúc đầu chuyện này có thể trực tiếp giao cho tà ảnh người là được rồi bất quá vậy cái kia dạng đại giới cao hơn phong hổ thân làm chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ giết hắn nhất định sẽ gây nên chiến thần võ quán học viện tức giận nô c h ấ n trả không nổi cái kia đại giới chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lấy thuê phương thức tạ ảnh bên trong tìm mấy cái giúp đỡ dạng này một khi ám sát thành công vạn nhất bại lộ tạ ảnh người bất quá là đồng l o a t h ô i nô c h ấ n mới là chủ mưu chiến thần võ quán học viện không đến mức giận lây sang tạ ảnh tăng giá tiền tự nhiên muốn thấp nhiều nô trấn nếu là người ở đây đều đã chết lại có ai sẽ biết chúng ta t à ảnh vi phạm với quy củ đâu người kia cười lạnh nói vì tiểu lam vân h ổ ngẫu nhiên phá lệ một lần lại như thế nào đến lúc đó chỉ cần đem cái này tiểu lam vân h ổ nộp lên đến lúc đó đến từ trong tổ chức ban t h ư ở n g nói không chừng có thể cho bọn họ nâng cao một bước ta nói chư vị ta còn ở đây các ngươi liền bắt đầu không kiêng nể g gì cả thảo luận tiểu lam vân h ổ thuộc sở hữu có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt mà lúc này phong h ổ chậm rãi mở mắt ra nói chương hai trăm ba mươi sáu cái này giống như cùng kịch bản không giống nhau lắm theo phong hổ mở miệng mấy người rốt cục ngậm miệng lại ngược lại nhìn về phía phong hổ cùng phong chiến hai người đồng thời trên mặt vẻ hung lệ nhị đệ vì sao phong chiến không để ý đến người khác chỉ là nhìn về phía cắt thanh đồng thời trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ này thẳng đến cuối cùng hắn còn trong lòng còn có h u y ế n tưởng nhưng mà theo cắt thanh xuất hiện h u y ế n tưởng tan vỡ ta vì cái gì ngươi còn không biết sao cắt thanh trung quy là không có dũng khí trực diện phong chiến chỉ có thể quay đầu đi chậm rãi thối lui đến n ô trấn sau lưng mà phong chiến thì là chậm rãi nhắm mắt lại ngươi chính là lôi đình đao n ô trấn phong hổ nhìn về phía n ô trấn khoe miệng không khỏi toát ra một tia trào phúng không sai là ta phong hổ ngươi khám phá ta kế hoạch n ô trấn c a o mày nói cái này rất khó sao buổi tối lúc ăn cơm thời gian ta liền nhìn thấy nhị thuốc đang khắp nơi đi dạo một hơi cũng không ăn cho nên ta liền lưu thêm tưởng tượng nô c h ấ n lần trước phụ thân ta hoa năm trăm vạn xin ngươi giúp một tay đối phó siêu cấp thiết bối thương lang là ngươi cùng nhị thúc hai người hợp lại muốn hại chết hắn à? phong hồ hỏi ngươi không phải cũng đã biết còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì nô c h ấ n âm thanh lạnh lùng nói sự tình đều đã nháo đến tình trạng này tất cả mọi người không để mặt mũi có một số việc lại che giấu cũng không có tác dụng gì về sau ta trở lại điểm tiếp tế gặp một cái năm người tiểu đội ám sát cũng là các ngươi ngô gia phái tới à. phong h ổ nói người đều bị ngươi giết ngươi còn không biết bọn họ là từ chỗ nào tới sao n ô trấn nói tốt rất tốt tất nhiên đều là ngươi làm vậy liền không có gì để nói nhiều hôm nay tới nơi này cũng là muốn giết chúng ta hai cha con tốt cho nhị thúc h ắ n lưu vị trí à. phong h ổ nói đương nhiên các ngươi khám phá ta kế hoạch thì có thể làm gì còn không phải như vậy muốn chết n ô trấn cười lạnh nói ngươi là siêu cấp v õ giả phụ thân ta đồng dạng cũng là siêu cấp v õ giả chỉ ngươi sau lưng cái kia mấy khối đồng nát sát vụn thật cho là có thể giết chúng ta phong hổ nói đồng nát sát vụn ngươi đối với mình cũng quá tự tin điểm a những người này đều là đặc biệt mời đến cao thủ nô trấn nói hán tử t à ảnh nơi đó mời năm cái giúp đỡ một cái siêu cấp v õ giả ngoài ra còn có bốn cái cao cấp v õ giả ha ha là ngươi mời đến không sai nhưng lại chưa chắc là cùng ngươi một lòng Các ngươi không phải đều muốn ta tiểu lam vân h ổ sao ai nha thực sự là đáng tiếc ta đây tiểu lam vân h ổ chỉ có một cái đến cùng nên cho các ngươi ai cho phải đây phong hổ cười to nói ngươi cũng không cần ở chỗ này khích bác ly dán loại này trọ vặt ở chúng ta trước mặt căn bản vô dụng bất kể nói thế nào hai người các ngươi phụ tử hôm nay là nhất định phải chết chúng ta tả ảnh người đón lấy nhiệm vụ chưa từng có không hoàn thành nô chấn sau lưng cái kia bắt đầu trong khi nói chuyện năm người nói Tạ ảnh là cái gì? phong hổ nghe sướng hắn nghe lần vậy Đây sở. là trừ h hai ứ đến. t ư người ớ c Chấn cũng đã nói, Các chế củ. đó, đã đây định nói. Nô ảnh Phong phạm hổ tại vi là tạ t quý r bỏ tứ đại võ quán thế lực bên ngoài phong hổ còn từ quan g quan g huấn luyện viên nơi đó biết thiếu lâm võ đang thiên ma môn nhóm thế lực nhưng chưa từng nghe qua tả ảnh là cái thứ gì không nên n g ư ờ i biết cũng không cần biết rõ tốt ta thích nhất để cho người ta tại vô c h i bên trong phiền muộn mà chết người kia cười lạnh nói để cho người ta tại vô c h i bên trong phiền muộn mà chết ân quả nhiên là rất biến thái yêu thích phong hổ c h ứ n g trạc đàng hoàng gật đầu nói đừng nói nói nhảm nhiều như vậy giết bọn hắn đêm dài lắm n g ộ n ô c h ấ n cả giận nói tại người quả nhiên gan rất lớn a liên chiến thần võ quán học viện thiên tài cũng dám giết cùng lúc đó quan g quang huấn luyện viên thân ảnh xuất hiện ở đám người sau lưng vừa vặn đem cổng trận lại ngươi là ai lôi đình đao ngô c h ấ n nhìn thấy quan g quang huấn luyện viên trong n h y mắt trong lòng lập tức hung hăng chấn động một cái trên đầu có bốn cái hương sẻo hòa thượng chuẩn y cua t u i n é t giá hỏa này địa vị không thấp a hòa thượng giới ba liền tốt là một loại thân phận địa vị tượng trưng chính là đẳng cấp biểu thị mới vừa cạo độ tiểu hòa thượng tại trải qua mấy tháng tân sinh huấn luyện về sau sẽ tham gia một cái đơn giản tiểu trắc nghiệm trắc nghiệm đạt tiêu chuẩn sau trong miếu lao hòa thượng sẽ dùng hương dây giúp bọn hắn điểm bên trên tăng lữ kiếp sống viên thứ nhất giới ba sưng là thanh tâm tiếp xuống một hai năm thời gian về sau biểu hiện tốt đẹp người có thể được cái thứ hai hương sẹo tên là nhạc phúc sau đó căn cứ tư lịch chậm rãi tăng nhiều nhiều nhất có thể có mười hai cái hương sẹo trên thực tế mười cái trở lên hương sẹo số lượng cũng rất ít trong lịch sử trừ bỏ đạt ma tổ sư lục tổ tuệ năng thiền sư đám người bên ngoài sợ l à c ộ n g lại cũng không cao hơn mười người quan quan huấn luyện viên là võ tăng một cái hương sẹo đại biểu chuẩn v õ giả hoặc là sơ cấp v õ giả hai cái hương sẹo là trùng cấp v õ giả ba cái hương sẹo là cao cấp võ giả quang quang huấn luyện viên trên đầu bốn cái sẹo tại đại thai biến về sau thời đại biểu thị ra hắn siêu cấp võ giả thân phận đương nhiên kỳ thật hiện tại quang quang huấn luyện viên đã có tư cách đi điểm cái thứ năm hương sẹo chỉ là hắn còn không có làm như vậy mà thôi mà nhìn ra quang quang huấn luyện viên siêu cấp võ giả thân phận tự nhiên để cho lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n trong lòng rung động như thế hòa thượng này tăng thêm phong chiến đối phương cũng có hai cái siêu cấp võ giả chiến thần võ quán học viện huấn luyện viên quang quang quan g quang huấn luyện viên thản nhiên nói chiến thần võ quán học viện huấn luyện viên cái thân phận này để cho ngô c h ấ n còn có phía sau hắn đám người chấn động trong lòng có thể trở thành huấn luyện viên đại biểu cho quan g quang tối thiểu có siêu cấp võ giả thất đoạn trở lên thực lực mà hắn lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n mới bất quá siêu cấp võ giả ngũ đoạn mà thôi coi như hắn cũng đồng dạng là thất đoạn cao thủ cũng tự biết không thể nào là chiến thần võ quán học viện huấn luyện viên đối thủ đáng chết lần này bị ngươi hại chết thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn ngô c h ấ n c h ầ m c h ầ m một chút sau lưng cắt thanh hận không thể có thể một đao đánh chết hắn người đi ứng phó phong chiến kia tên đầu c h ọ c hòa thượng này trước giao cho ta những người khác cùng một chỗ mau chóng tiêu diệt phong hổ sau đó lại cùng lúc làm sạch phong chiến sau đó tới giúp ta cùng một chỗ hợp lực giết chết bọn họ cái kia tả ảnh người cầm đầu nói xong trực tiếp xông đi lên mà ngô c h ấ n thì là trực tiếp nào h về phía phong chiến về phần những người khác thì là hướng về phía phong hổ mà đến nhưng mà nhưng mà mọi người mới vừa mới giao thủ liền phát hiện giống như có chút không đúng nô chấn giao đấu phong chiến thời điểm cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy có thể dựa vào vượt qua mấy cái đẳng cấp thực lực trực tiếp nghiên ép ngược lại cảm giác thực lực đối phương giống như rất mạnh mẽ sau đó chính là tà ảnh thủ lĩnh đối lên với quan g quan g huấn luyện viên một kiếm đâm tới quan g quan g huấn luyện viên liền trốn tránh đều không có trốn tránh trực tiếp một chiêu tay không đoạt giao xác liền trong tay trường kiếm đều vứt ư thảm nhất hay là cái kia chút đến đây vây công phong hổ cao cấp v õ giả thậm chí bao gồm cắt thanh mấy cái sơ t r u n g cấp v õ giả tâm phúc tại gặp được phong hổ về sau nhất định chính là nghiêng về một bên cục diện phong hổ trong tay hai cái dao găm chỉ là trong nháy mắt liền bôi trong đó hai người cổ trong đó một cái là tà ảnh cao cấp v õ giả một cái là cắt thanh tâm phúc sơ cấp v õ giả máu tươi trực tiếp phun ra ngoài rơi ở toàn bộ gian phòng trực tiếp ngã xuống đối với cái kia cao cấp v õ giả phong hổ dùng nhất kích tất sát mà đối phó cái kia sơ cấp v õ giả càng chỉ là một cái bình thường công kích mà thôi chỉ là trong nháy mắt nguyên bản dựa vào một cố nhiệt huyết người lại một lần nữa gom lại cùng một chỗ ngược lại bị phong hổ phong chiến cùng quan g quan g huấn luyện viên ba người thành tam giác trận hình thức vây vào giữa Trưng 237, miểu sát siêu cấp võ giả. Người, người cấp võ giả. thần thần tổng Ngươi, ngươi Ngươi ngươi đỉnh không chiến quán học viện huấn luyện viên, là chiến thần võ quán học viện giả. giả. miểu siêu phải cấp cấp học học võ võ võ võ là là có chút ngu ngơ nhìn xem quan g quan g huấn luyện viên trên tay trường kiếm đây cũng quá kinh khủng điểm chỉ là một chiêu thế mà ngay cả trường kiếm trong tay của hắn cho đ o ạ n trở về chiêu này quả thực cũng quá kinh khủng a ta ảnh thủ lĩnh cũng là siêu cấp võ giả lục đoạn cao thủ hắn hiểu được bản thân đoán chừng không phải là quan g quan g huấn luyện viên đối thủ cho nên dự định trước quân lấy đối thủ chờ ngô c h ấ n giết chết phong chiến về sau tới giúp hắn lại thêm cái khác cao cấp võ giả cùng nhau tiến lên cho dù là chiến thần võ quán học viện huấn luyện viên nếu là không chạy cũng phải nuốt hận tại chỗ nhưng mà ai biết hai người giao thủ trong nháy mắt cùng hắn ý nghĩ hoàn toàn không giống chỉ là một chiêu mà thôi trường kiếm trong tay của chính mình liền bị đối phương đọc đi phần này tốc độ tay phần này nhãn lực tuyệt đối không phải một cái siêu cấp võ giả đủ khả năng có được ha ha ngươi chỉ nói đúng phân nửa quan g quan g huấn luyện viên cười nói có ý tứ gì ta ảnh thủ lĩnh trên mặt âm chấm hỏi lần này thất bại đối phương lại có một cái đỉnh tiêm võ giả giúp đỡ hơn nữa còn là xuất từ chiến thần võ quán học viện tổng huấn luyện viên lần này thảm nếu là không dùng một chiêu kia sợ là không có khả năng trốn được thế nhưng là vừa nghĩ tới nếu là dùng một chiêu kia sợ là sau khi trở về thời gian cũng sẽ không tốt hơn không có cách nào thời gian không dễ chịu dù sao cũng so mất mạng mạnh ha ha ta tại sao phải nói cho ngươi sử dụng ngươi lời nói cái này gọi là nhường ngươi tại vô tri bên trong phiền muộn mà chết phong h ổ khẽ cười nói ân không biết vì sao hắn đột nhiên thích những lời này nhất là bây giờ loại cảm giác này thực rất sảng khoái lên lao ra các ngươi cùng một chỗ tại tà ảnh thủ lĩnh ra lệnh một tiếng bên người tất cả cao cấp võ giả toàn bộ hướng về quan g quan g huấn luyện viên đánh tới mặc dù hắn mạnh nhất nhưng ai để cho hắn chiếm cứ vị trí là cửa chính đám người muốn ra ngoài nhất định phải xông qua hắn cửa này mới được chuyện c ủ a t ô i net http mà ta ảnh thủ lĩnh thì là báo cho biết một lần bên cạnh lôi đình đao n ô c h ấ n hai người cùng nhau hướng về phong hổ đánh tới h i ệ n nhiên những cái kia thủ hạ đi qua kỳ thật chỉ là vì ngăn trở quan g quang huấn luyện viên c h u y ể n di hắn lực chú ý hai người chân chính mục tiêu vẫn là phong hổ chỉ cần bắt được phong hổ không lo đi không ra căn phòng này phong chiến cũng là lão giang hồ tự nhiên cũng phòng bị một chiêu này thế nhưng đối phương có hai cái siêu cấp võ giả mặc dù hắn tại trước tiên võ tới nhưng lại bị tả ảnh thủ lĩnh chặn lại hai người giao thủ trong n g a y mắt phong chiến liền biết đối thủ tu luyện cũng là địa cấp công pháp hơn nữa công lực so với hắn còn tinh khiết hơn một chút chiếm cứ không đến công pháp ưu thế tăng thêm đẳng cấp tranh l ệ n h tự nhiên chỉ có thể bị đẻ lên đánh đương nhiên tả ảnh thủ lĩnh cũng rất khiếp sợ hắn không nghĩ tới phong chiến một cái mới vừa đột phá đến siêu cấp võ giả ra hỏa lại có thực lực như thế hơn nữa tu luyện thế mà cũng là địa cấp công pháp cái này địa cấp công pháp thế nhưng là phi thường hiếm thấy trừ phi gia nhập đại thế lực nếu không cực ít có người được rất nhiều võ giả cho dù là gia nhập đại thế lực có cơ hội tu luyện địa cấp công pháp vậy cũng cũng là đỉnh tiêm võ giả về sau sự tình siêu cấp võ giả bên trong có thể cầm tới cực ít cực ít hắn cũng là bởi vì tại trong tổ chức lập qua đại công được tưởng thưởng coi như cái kia lôi đình đao ngô c h ấ n thân làm chiến thần thế gia trường lão tu luyện cung tương tự chỉ, là huyền cấp thượng phẩm công pháp mà thôi mà lôi đình đao n ô trấn thì là dơ trường đao thẳng đến phong hổ mắt thấy ngô c h ấ n hướng về phía bản thân v ọ n g tới phong hổ lập tức tất cả kỹ năng toàn bộ triển khai tật phong bộ cấp tốc thương lang lực lượng lang hồn p h ụ thể chư huyết sôi trào kiếm nhận loạn vũ sau đó hét lớn một tiếng đến được tốt sau đó giơ thủy thủ lên được không bởi vì trước mặt xông tới thế mà không tránh thực sự là trời cũng giúp ta ngô c h ấ n mắt thấy phong hổ thế mà không tránh không né còn hướng về phía tự chạy tới lập tức đại hỉ trường đao trong tay cấp tốc hướng về phong hổ bộ tới nhưng mà phong hổ ở rất nhiều kỹ năng ra chỉ phía dưới tốc độ bạo tăng đối mặt một đao kia trước mặt một đao tự nhiên không có khả năng đón đỡ nhập vi cấp thân pháp dùng ra trực tiếp tránh ra một cái đâm mù tăng thêm đại tá bát khối bất quá bởi vì ngô c h ấ n mặc trên người siêu cấp y phục tác chiến cho nên phong hổ đại tá bát khối không có hướng về trên người hắn thả mà là nhắm ngay hắn cổ ngô c h ấ n mặc dù là siêu cấp cao thủ đang bị bỗng nhiên đâm mù mất đi tầm mắt lập tức biết không tốt muốn lui lại nhưng không có cái gì không gian thêm nữa lại không giống quan g quan g huấn luyện viên một dạng đã từng chuyên môn tiếp thụ qua mù chiến huấn luyện cho nên chỉ có thể lung tung vung vẩy trường đao trong tay lấy giảm bớt trong lòng của hắn sợ hãi thế nhưng phong hổ tốc độ thật sự là quá nhanh rất nhiều kỹ năng hiệu quả trồng chất lên nhau cái này tốc độ xuất thủ tuyệt đối sẽ không so phổ thông siêu cấp cao thủ chậm bao nhiêu tăng thêm ngô chấn xuất thủ thời điểm khinh địch mặc dù chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ tên tuổi hô văng dội tại n g ô chấn trong mắt cũng bất quá chính là một trung cấp võ giả mà thôi lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào cho nên đối mặt phong hổ thời điểm n g ô chấn còn ôm khinh thị thái độ tại đột nhiên mất đi tầm mắt tình hùng dưới chỉ có thể bị kịch phong hổ thị huyết ma c h ụ y không lưu tình chút nào tại n g ô chấn cổ vạch xuống một cái chữ mễ ơn ký bốn cái bạo tạc gấp đôi tổn thương mỗi một đạo tổn thương đều ở một vạn trở lên trên cổ vết thương khổng lồ càng là không ngừng chảy máu bốn đạo tổn thương về sau chúc ò n xót một lại c t lượng hát quê, ũ n đồng hồ bên trong toàn bộ trống giống, sau đó ngô chấn g giây ở đây đó vài hồ bộ sau mừng ở to hai mắt một đất. phong hai nhìn, nhìn hồ, Chúc mới xem m ngơ ngác nhìn xem phong hổ, một đầu mới ngã xuống đầu ký chủ miểu sát siêu cấp võ giả ngô c h ấ n thu hoạch được sáu vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng tự do điểm thuộc tính năm mươi ban thưởng điểm kỹ năng mười cái ban thưởng hạ phẩm tinh thể năng lượng hai cái ban thưởng đạo tặc kỹ năng thâu thập miểu sát phong hổ trong nháy mắt giết một cái siêu cấp võ giả lập tức tất cả mọi người sợ ngây người ngay cả quan g quan g huấn luyện viên cũng là một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng tiểu gia hỏa này tốc độ tiến bộ không khỏi cũng quá nhanh một chút ta t a ảnh thủ lĩnh trong hai con ngươi tràn đầy tuyệt vọng thần sắc đồng thời trong lòng mắng to phế vật thật là một cái phế vật thân làm siêu cấp v õ giả thế mà bị yêu cấp học sinh loa cho giết trong nháy mắt thực sự là mất mặt đương nhiên trừ bỏ t a ảnh thủ lĩnh cắt thanh càng là ánh mắt đờ đẫn trước mắt phong hồ này vẫn là hắn trước đây quen biết cái kia phong h ổ sao siêu cấp võ giả đây chính là danh khí rất lớn lôi đỉnh đao ngô c h ấ n một trọi một cũng có thể làm rơi siêu cấp hung thú lôi đỉnh đao ngô c h ấ n hiện tại thế mà bị miểu sát đương nhiên phong h ổ cũng không có nghĩ đến là loại kết quả này một chiêu vượt cấp miểu sát siêu cấp võ giả đối với phong h ổ mà nói cũng là khó được thể nghiệm đương nhiên càng hiếm thấy hơn là đến từ hệ thống ban thưởng sáu ngàn vạn điểm kinh nghiệm không sai biệt lắm đủ bản thân liên thăng hai cấp năm mươi cái tự do điểm thuộc tính mười cái điểm kỹ năng hai cái hạ phẩm tinh thể năng lượng đây là cái gì đồ chơi nhìn qua giống như khá quen cuối cùng đạo tặc kỹ năng tâu tập đây chính là một cái tốt kỹ năng có thể xưng đạo tặc mang tính tiêu chí kỹ năng một trong xuất kỳ bất ý có thể đối với mục tiêu tạo thành gấp ba tổn thương hơn nữa còn có thể thu hoạch được điểm số liên kích tăng cường lần công kích sau bục phát chương hai trăm ba mươi tám ma hóa người nhưng mà trước mắt một ặ c chết lôi đỉnh nô chấn, có thể như cũ còn có tà ảnh thủ lĩnh tại, còn có các thanh, cùng mấy cái khác cao cấp dù đánh đình đao điểm. mái nô như ảnh lĩnh thanh, như không tinh thần thể thủ phải thoải thời tà tại, lôi giả, mấy cũ m võ chiêu miểu sát lôi đình đao n ô c h ấ n phong hổ trực tiếp vung vẩy lên hai cái dao găm hướng về những cái kia cao cấp võ giả còn có phản bội phong gia điểm tiếp tế mấy cái sơ trung cấp võ giả đi hổ tử không muốn đừng có giết ta hổ tử ta cũng vì phong gia điểm tiếp tế lập được không ít công lao đừng có giết ta a mấy cái phong gia điểm tiếp tế người nhìn thấy phong hổ vung vẩy lên dao găm lao đến nguyên một đám bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà ở bên cạnh bọn họ cắt thanh trong hai t r ò n g mắt toát ra một tia vẻ hưng lệ trường kiếm trong tay giống như độc xà r a tâm cơ hồ là lập tức tại chỗ mấy cái kẻ phản bội phía sau lưu lại trí mạng một kiếm ngươi nhị thủ lĩnh cắt thanh ngươi thật là ác độc mấy người xoay đầu lại khó có thể tin nhìn xem bên cạnh cắt thanh tựa hồ không thể tin được phong hổ đều còn không có động thủ giết bọn hắn mà c á t thanh lại dẫn đầu động thủ hừ một đám phản đồ sống sót cũng là phế vật c á t thanh thanh e m vô cùng â m lãnh sau đó mấy người nghèo đầu nhìn xem c á t thanh nga xuống nguyên một đám có thể nói là chết không nhắm mắt c á t thanh ngươi điên rồi phong hổ âm thanh lạnh lùng nói đối với người phản bội kia phong hổ đúng là có chút không hạ thủ được dù sao ngay trong bọn họ còn có từ nhỏ đã nhìn xem hắn lớn lên thúc bá ngay cả c á t thanh cái này chủ mưu đều muốn tha thứ một mệnh thống chi là những cái kia toàn phạm thế nhưng là các thanh thủ đoạn s á c thực câm tàn mà kẻ phản bội cũng s á c thực không đáng đồng tình bọn họ chết rồi phong hổ ngược lại nhẹ nhàng thở ra bởi vì ngay cả hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào những người này giết không xuống tay được phế giống như cũng không ý nghĩa gì thả càng là nuôi hổ gây họa làm sao danh con hiện tại liền hô một tiếng nhị thúc cũng không nguyện ý gọi sao các thanh cười lạnh nhìn về phía phong hổ nói sự t ì n h đã bại lộ hắn tự biết không có khả năng trốn qua một kiếp coi như phong gia phụ tử không đối hắn thế nào nhưng lại ám sát chiến thần võ quán học viện thiên tài tội danh cũng không phải hắn có thể gánh vác lên nhị t h u ố c ha ha ngươi còn tính là ta nhị t h u ố c sao ngươi hai lần ba phen liên hệ người khác tới giết ta ngươi còn dám nói ngươi là ta nhị t h u ố c phong hổ nhàn nhạt nhìn về phía cắt thanh nói h ừ ngươi biết cái gì nơi này ngươi thấy được nơi này năm đó là chúng ta mấy người cùng một chỗ đấm máu đánh xuống có thể dựa vào cái gì đầu to tất cả thuộc về nhà các ngươi còn nữa ngươi từ nhỏ đã khi phụ ta con trai dựa vào cái gì cắt thanh cả giận nói liền vì những cái này sao phong h ổ nói khẽ vậy ngươi còn muốn nghe cái gì danh con từ bé lao tử thì nhìn ngươi không phải là một đ ồ tốt ngươi không phải liền là muốn giết ta sao đến a ta liền ở chỗ này tới giết ta a cắt thanh nhìn h ầ m h ầ m phong h ổ nói cắt thanh ngươi thực sự là không có thuốc nào cứu được ngươi và con của ngươi đều là giống nhau mặt hàng hắn trong trường học cùng người khác hợp mưu hại ta ngươi liên hợp lôi đỉnh đao nô trấn hại ta phụ thân các ngươi cũng là tội nhân phong h ổ thản nhiên nói tội nhân không tội nhân là ta cùng ta con trai không quan hệ ngươi đừng đi tìm hắn để gây sự cắt thanh nghe vậy vội vàng nói đối với cắt thanh mà nói con trai chính là tương lai hy vọng yên tâm ta sẽ không giết ngươi đồng dạng ta cũng sẽ không giết hắn nhưng là ta cũng không cho phép các ngươi lại gây sòng gió cho nên vẫn là an tâm trở lại căn cứ khu bên trong mang theo ngươi nhiều năm tích xúc làm một cái phú gia ông à. phong hổ thản nhiên nói ngươi ngươi đến cùng muốn làm gì c h ẳ n g biết tại sao c á t thanh trong lòng đột nhiên trở nên thấp thỏm lo âu hoàn toàn không có vừa rồi xúc động chịu chết tinh thần khí khái không làm gì chỉ là muốn phế đi ngươi nội lực mà thôi phong hổ nói xong trực tiếp x u ố n g tới lấy c á t thanh mới bất quá cao cấp ngũ đoạn tiêu chuẩn Căn có cách trực bản không nào kịp phản ứng, trực tiếp liền bị phong hổ một trường đánh vào trên bị kịp hổ vào tiếp một đ A n điện, nội phun lập lực tức một cố r a trực tiếp cắt t phá h a n h khí hải. Sau đó, c ắ ta t h n nội lực, giống như là nước h cái túi một dạng, nội lực, là dì muốn ộ nội một t chút dạng, lực x í trôi qua, u c i c ù giết b n m ấ k h ô n g thấy gì nữa. Không, gì g nữa. n ư ơ i phế ta nội、lực. Không, không lực. muốn à, ta vất tu ta sao đây luyện. nhiều năm vất vả tu luyện. À, à, à, à. Ta muốn vả giết n g ư ơ i ta muốn giết muốn ngươi. cắt thanh cảm thụ được thể nội tình huống phảng phất giống như đ i ê n dại Kết quả bị phong hổ một thù t cái thủ đao, bổ vào bổ r ê nhìn cổ, trực tiếp đem ắ n đánh ngất xỉu trên mặt đất. Mà lúc này, trong đại sảnh, cũng chỉ còn lại có một cái tà ảnh thủ lĩnh, còn tại cùng phong chiến đánh nhau.、Về、phần còn ảnh này ngã trên mặt đất. Phong n đất. đại đều đã đất. cái cái chỉ thủ hổ h giả, mấy cấp mặt một tà tại tà mặt xỉu Mà lúc lại lại lúc có cao Về võ nhưng lại một trận đáng tiếc nếu là đều giao cho tự mình tiến tới giết còn có thể thu hoạch được hơn một trăm vạn điểm kinh nghiệm những cái này tà ảnh cao cấp v õ giả mỗi cái đều là tinh anh từng cái cũng là cao cấp thất đoạn trở lên vó giả mới vừa phong hổ g i ế t chết cái kia liền cho phong hổ lưu lại không sai biệt lắm ba mươi vạn điểm kinh nghiệm đến tốt rất tốt là các ngươi b ư ớ c ta đã như vậy vậy liền đều đi với ta chết đi ha ha ha cái kia t à ảnh thủ lĩnh nhìn chung quanh một chút tình huống cũng chỉ còn lại có chính hắn lập tức cười như đ i ê n mà theo hắn bắt đầu cùng tiếu cả người cũng c h ậ m chậm phát sinh d ị biến là d ị biến cái kia t à ảnh y phục trên người thế mà bị chống đỡ phồng lên sống sờ sờ đem một thân siêu cấp y phục tác chiến cho nó bạo danh s ư n g liền siêu cấp võ giả cũng rất khó phá hư siêu cấp y phục tác chiến a thế mà bạo đây là một c ố cái dạng gì lực lượng mà ở trần chùi trên da thịt phong hổ nhìn thấy cái gì lân thiến lại là lân thiến liền trên mặt đều có hơn nữa còn tản ra kim loại sáng bóng trên người một người thế mà mọc ra lân thiến đây là tình huống gì vậy cá bệnh sao hiển nhiên là không có khả năng kiệt kiệt kiệt kiệt là các ngươi bức bức ta đều là các ngươi bức ta các ngươi đều phải chết tà ảnh thủ lĩnh biến dị về sau nói chuyện đều trở nên lắp ba lắp bắp không tốt là ma hóa đáng chết ra hỏa ngươi lại là một ma hóa người hảo hảo người không lo ngươi thực sự là muốn chết chẳng biết tại sao nhìn thấy cái kia tà ảnh thủ lĩnh hiện tại bộ dáng quan g quan g huấn luyện viên lập tức biến cái sắc mặt đồng thời chỉ trích bắt đầu cái kia tà ảnh thủ lĩnh ừ n g ư ơ i biết cái gì cái gì là ma cái gì là người bất quá là không cùng loại loại sinh vật thôi dạng này có thể khiến cho ta trở nên càng thêm cường đại hôm nay là các ngươi bức ta dùng hết một chiêu này các ngươi tất cả mọi người đều phải chết t a ảnh thủ lĩnh cười lạnh nói ngươi là t a ảnh người nói cho ta biết là ai giúp ngươi ma hóa các ngươi tà ảnh nội bộ còn có bao nhiêu ma hóa người quang quang huấn luyện viên nói lúc này c ò n muốn tìm hiểu tin tức ngươi chính là trước lo lắng chính ngươi mạng nhỏ đi mấy người các ngươi đi chết đi cho ta ta ảnh nói xong trực tiếp xông đi lên ma phong hổ cùng phong chiến thấy tình thế không ổn đã sớm chạy tới quan g quan g huấn luyện viên bên người ngay cả tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân hổ cũng giống như vậy ma hóa người thứ gì vì sao bọn họ chưa từng có nghe nói qua chương hai trăm ba mươi chín cường hãn thị huyết ma truy các ngươi nhanh lui lại nó không phải là các ngươi có thể đối phó vừa nói quan g quan g huấn luyện viên cầm trong tay giới đao trực tiếp xông đi lên c ù người cái kia ma hóa n g đấu. Người kia ma hóa về sau mặc dù thực lực đại trướng nhưng là trí lực tựa hồ hạ xuống không ít nhìn thấy quang quang huấn luyện viên xông lại liền cùng khí binh binh bang bang đánh thành một đoàn hoàn toàn không để ý tới một bên phong hổ cùng phong chiến tiểu hồ ly nhảy đến phong hổ bờ vai bên trên mà tiểu lam vân hổ cũng là dũng mãnh đứng tại phong hổ dưới chân hướng về phía cái kia ma hóa người phát ra tinh chất uy hiếp thú hống lão ba n g ư ờ i trước đem tiểu lam vân hổ mang đi đi tìm lâm bá sau đó đem cái này cho hắn uống xong hắn hẳn là có thể tỉnh lại đợi lát nữa nơi này sự tỉnh hoàn tất những thi thể này còn muốn xử lý một chút phong hồ nói võ giả là nhân loại quý giá tài phú là không thể tùy tiện giết chết nơi này một lần chết rồi nhiều như vậy nếu là không xử lý một chút đằng sau nhất định sẽ có một ít p h i ề n phước đương nhiên có quan g quang huấn luyện viên tại những phiền toái này khẳng định cũng không phải vấn đề gì nhưng là có khả năng đem chút thi thể trực tiếp ném ở hoang dã đốt thu giữ mà dùng quá phiền phức sao lại không làm đâu về phần đã chết mấy cái kia phản đồ tạm thời cho là vì điểm tiếp tế chiến tử căn cứ điểm tiếp tế trước đó chế định một ít quy tắc xuất ra một chút tiền đến đền bù tổn thất cho mấy người kia gia đình liền có thể người đi tìm lâm bà đi ta lưu tại nơi này phong chiến nói nơi này quá nguy hiểm cái kia cái gọi là ma hóa người thế mà có thể cùng chiến thần võ quán học viện đỉnh cấp võ giả đánh thành cái dạng này hắn thực lực có thể nghĩ không được cũng là ngươi đi ta lưu tại nơi này ngươi quên trước đó cái kia lôi đỉnh đao nô c h ấ n đều bị ta trực tiếp giết trong n g á y mắt thực lực của ta càng mạnh phong hổ nhìn mình lão cha nói ngươi tốt rồi nhanh lên đi thôi phong hổ cắt đứt phong chiến còn muốn lên tiếng tốt ta vậy ngươi nhất định phải cẩn thận a phong chiến nói yên tâm đi phong hổ gật đầu nói phong chiến sau khi rời đi phong hổ nhìn xem cái này ma hóa người cùng quang quang huấn luyện viên chiến đấu đã đạt tới gây cấn ma hóa sau người kia mặc dù trí lực tựa hồ thấp xuống không ít nhưng là bản năng chiến đấu lại trở nên càng thêm cường đại nếu không phải quan g quang huấn luyện viên nhập vi cấp thân pháp đã sớm đại thành sợ là đối lên với hắn thật đúng là rất cố hết sức phong hổ nhanh chóng lấy được sáu n g h n vạn điểm kinh nghiệm tăng thêm nguyên bản còn lại điểm kinh nghiệm đủ để cho hắn liên thăng hai cấp đặt đến lờ vờ năm mươi ba cấp sẽ được tự do điểm thuộc tính cùng trước đó miểu sát lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n ban thưởng năm mươi cái tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại tốc độ phía trên mười cái điểm kỹ năng thêm tại kỹ năng thâu tập phía trên lập tức phong hổ thuộc tính giá trị tăng lên không ít sơ cấp đạo tặc thời điểm tấn thăng một cấp chỉ có thể thu hoạch được năm cái tự do điểm thuộc tính trung cấp thời điểm có thể thu hoạch được mười cái tự do điểm thuộc tính cao cấp thời điểm liên thăng hai cấp liền thu được bốn mươi cái tự do điểm thuộc tính hơn nữa thuộc tính cơ sở tự hành tăng trưởng cũng là như thế trách không được đẳng cấp càng cao thì càng khó mà vượt cấp mà chiến mỗi tấn thăng một cái đẳng cấp hãn thực lực c h ê n lệch cũng bắt đầu kéo dài không ít tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xưng hảo cao cấp đạo tặc đẳng cấp lv năm m lực lượng 507, 50. thể chất 469, 740. n h a n h nhẹn 1270, 70. t i n h thần 170 công kích 3.322, 560. lượng máu 20.100 phòng ngự 1.480, 3.200. kinh nghiệm 120.335.000 t r a n g bị giang nanh vòng cổ trung cấp y phục tác chiến dê ba trùy thủ bằng hợp kim thị huyết ma truy hồng vĩ điêu thử chi dày thương l a n g giới chỉ giăng nanh vòng cổ chư chi tâm thiết b ố i thương l a n g chiến g i á c điểm kỹ năng ba mươi bảy kỹ năng chủ động tật phong bộ trung cấp độ thuần t h ụ một t r ă n h chín một trăm linh không đâm ngủ trung cấp độ thuần thục hai mươi tám một nghìn đại tá bắt khối trung cấp thuần t h ụ sáu mươi sáu một nghìn nhất kích tất sát trung cấp độ thuần t h ụ bốn mươi chín một nghìn cơ thích trung cấp độ thuần thục 2 1 i 0 0 ơ kiếm nhận l o ạ n vũ trung cấp độ thuần thục năm một nghìn thâu tập trung cấp độ thuần thục một 0 g h ì n kỹ năng bị động giao găm sở trường trung cấp độ thuần thục một 1 0 ă m linh a i tay vũ khí tinh thông trung cấp độ thuần thục 7 4 y 0 0 ơ t tăng lên tới trung cấp thâu tập đã có thể tạo thành bốn lần tổn thương nếu là có thể công kích được nhược điểm hoặc là xuất hiện bạo kích lại có thể tạo thành tám lần mức thương tổn kỹ năng này sử dụng tốt tổn thương quả thực bạo tạc hơn nữa kỹ năng thời gian cùn đồ chỉ có vài phút không giống tật phong bộ có gần nửa canh giờ cùn đồ quan quan huấn luyện viên ta tới giúp ngươi phong hổ vừa nói trên tay xuất hiện hai thanh dao găm sau đó xuống tới nói đến thời gian dài kỳ thật cho đến bây giờ phong hổ tật phong bộ thời gian còn thừa lại chừng một phút mà cái khác trang bị kỹ năng đều có thể kéo dài hai mươi phút hoặc là nửa giờ thời gian còn sớm chính là cấp tốc không có nhưng là bởi vì thăng cấp cùng ban thưởng điểm thuộc tính tăng thêm về sau phong hổ tốc độ so trước đó mở ra cấp tốc thời điểm nhanh hơn một chút tổng thể mà nói phong hổ thực lực bây giờ so với trước đó giao đấu lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n thời điểm còn tăng lên không ít ngươi đừng tới nguy hiểm quan g quan g huấn luyện viên nghe vậy trong lòng giật mình trực tiếp mở miệng nói phong hổ thực lực hắn là nhìn ở trong mắt thậm chí có thể xuất kỳ bất ý giết chết siêu cấp võ giả thế nhưng là đối mặt cái này m à hóa người liền xem như siêu cấp võ giả đến rồi cũng vô dụng thực lực đối phương đã là đỉnh cấp võ giả cái này một cấp bậc quan g quan g huấn luyện viên ngài mạnh mẽ chống đỡ chính diện ta tới đánh lén phong hổ vừa nói đã xông vào chiến đoàn nhắm ngay cái kia ma hóa người cổ trực tiếp chính là một cái thâu tập bởi vì đánh vào yếu hại sẽ không càng là tạo thành gấp đôi tổn thương bởi vì thâu tập bản thân thì có bốn lần tổn thương điệp ra về sau chính là tám lần tổn thương e U. I -N -N -N -E t e tu i ý nn et mà ở cái kia ma hóa người trên gáy trực tiếp bay ra khỏi một ra c khỏi bay sử dụng kỹ năng thâu tập thời điểm phong hổ áp dụng là dê ba trùy thủ bằng hợp kim tương đối mà nói cái này giao găm muốn so phong hổ thị huyết ma truy cao hơn mấy trăm điểm công kích một cái thâu tập qua đi phong hổ trực tiếp lui lại thuận đường tay trái thị huyết ma truy còn tại đằng kia ra hỏa trên lưng quẹt một cái thế nhưng là để cho phong hổ không tưởng được hiệu quả xuất hiện bình thường mà nói ra hỏa này cao như thế hộ giáp phong hổ sử dụng thị huyết ma truy đòn công kích bình thường cũng liền sáu đến tổn thương phá phòng đều làm không được nên đánh không ra điểm tổn thương nào đến lần này cũng chỉ là dùng hai tay vũ khí vô ý thức động tác nhưng sự thật cùng phong hổ tưởng tượng hoàn toàn tương phản chỉ một chiêu này thế mà đánh ra hơn 6,200 tổn thương đây cơ hồ đã tiếp cận đủ số tổn thương khiến phong hổ không thể tưởng tượng nổi nhất là tự sử dụng d 3 ba trùy thủ bằng hợp kim một cái thâu thập mặc dù đánh ra hơn hai vạn mức thương tổn nhưng chỉ tại ma hóa người trên cổ lưu lại một chút tấn ký căn bản liền ma hóa người lân phiến đều không có đâm rách thế nhưng là tay trái thị huyết ma truy chỉ là theo nó phần lưng x ẹ qua liền trực tiếp hoạch xuất ra một đường vết máu màu xanh sấm huyết dịch mang theo một tia mùi hôi thối chậm rãi theo nó trên lưng chảy ra mà ở nó trên gáy còn không ngừng tung ra nguyên một đám vài chục điểm mức thương tồn đến trọng yếu nhất là nó toàn thân lân phiến quang trạch tựa hồ là ảm đạm một chút phong hổ một đòn lui lại cái k i a ma hóa người đột nhiên gầm lên giận dữ muốn xoay người lại tìm phong hổ phiến phước thế nhưng là quang quang huấn luyện viên nhìn thấy phong hổ công kích có hiệu quả nơi nào sẽ cho nó cơ hội này vội v à n g một trận cường công kéo lại cứu hận hơn nữa giao thủ quá trình bên trong không biết là không phải hắn nào i á c luôn cảm giác đối diện cái này ma hóa người thực lực có vẻ như so trước đó hơi yếu một chút điểm ma phong hổ thì là ngơ ngác nhìn mình trên tay thị huyết ma truy nghĩ đến thị huyết ma truy giới thiệu thị huyết ma truy đã từng là một kiện rất cường đại ma khí chỉ là đang một lần chiến đấu khốc liệt bên trong đã mất đi bản thân khí hồn luân lạc tới hiện tại bước sử dụng thị huyết ma truy đi chiến đấu nó sẽ hấp thu ngươi giết chết sinh linh hồn p h á c h chậm rãi dựng dục ra bản thân khí hồn tại thai ngén quá trình bên trong thanh này thị huyết ma t r ù y sẽ từ từ trở nên cường đại lên cái đồ chơi này đã từng là một kiện rất cường đại ma khí ma khí ma hóa người chẳng lẽ giữa song phương có liên hệ gì chương hai trăm bốn mươi đánh g i ế t ma hóa người tư liệu quá ít không cách nào phán đoán đối với cái gì là ma hóa người phong hổ đều còn không làm rõ ràng được đây cũng không biết là không phải cùng thiên ma môn có quan hệ gì bất quá phong hổ biết rõ trùy thủ trong tay của chính mình rất khác chế cái này m à hóa người liền tốt sau đó tiết tấu đơn giản quan g quan g huấn luyện viên ở phía trước kiêng phong hổ ở phía sau đánh lén có kỹ năng dùng kỹ năng không kỹ năng đòn công kích bình thường mỗi lần đều có thể cho cái này ma hóa người tạo thành tổn thương không nhỏ mà ma hóa người phía sau lưng đã bị phong hổ dùng thị huyết ma trụy vẽ đi không còn hình dáng hơn nữa thân thể nó bên trên lân phiến màu sắc cũng là càng ngày càng ảm đạm thậm chí chậm rãi giảm b ấ t trở về quan quan huấn luyện viên thấy thế rất là kỳ lạ Kỳ thật, có q u a nhưng ệ với ma hóa n g ờ i cái à làm y tây. Ba, hắn trước kia hắn n trước c ũ chỉ là n g hắn e nói, này người đến hình thành, cũng là một hiện hóa giờ cái cái tối thiểu tại chưa cụ cuộc cơ thấy thể h bao qua, ma sao từ rốt một mật, đâu, là là làm là không cách có tư cách biết rõ Nhưng là, hắn là, biết rõ một đầu lệnh cấm chính là phạm là xuất hiện ma hóa người địa phương nhất định phải báo cáo đồng thời hết sức đem hắn tiêu diệt hết mỗi giết chết một cái ma hóa người chiến thần võ quán đều sẽ có đại lượng ban t h ư ở n g bất quá ma hóa người kỳ thật rất rất ít hơn nữa đều rất cường đại một khi xuất hiện thấp nhất cũng là cao cấp võ giả trình độ chưa bao giờ thấy qua cao cấp phía dưới ma hóa người xuất hiện cao cấp thậm chí cả siêu cấp ma hóa người chỉ ở đại thai biến sơ kỳ thời điểm xuất hiện qua về sau theo nhân loại cao thủ dần dần tăng nhiều cao cấp thậm chí cả siêu cấp ma hóa người đã phi thường thưa thớt xuất hiện số lần nhiều nhất cơ bản cũng là đỉnh tiêm cấp độ cao thủ hơn nữa toàn thân lực lớn vô cùng đau thương bất nhập thực lực phi thường cường hãn nhược điểm duy nhất đại khái chính là ma hóa về sau trí lực không đủ bất quá mặc dù hắn đối với ma hóa người hiểu không nhiều nhưng là gặp qua một chút văn hiến tư liệu tận mắt nhìn thấy qua bị đánh chết ma hóa người thi thể những cái k i a ma hóa người sắp đến khi chết thời gian toàn thân lân phiến như cũng mười điểm c ứ n g r ắ n hơn nữa không có suy yếu ý nghĩa thế nhưng là trước mắt cái này ma hóa người là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là cái bán thành phẩm theo ma hóa người thực lực càng ngày càng yếu thậm chí đã không cách nào đem thực lực bản thân duy trì tại đỉnh tiêm trạng thái cuối cùng bị phong hổ dùng dao găm trực tiếp cắm vào cổ đem hắn kết thúc chúc mừng ký chủ giết chết ma hóa người thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai trăm i triệu thu hoạch được tự do điểm thuộc tính hai mươi thu hoạch được điểm kỹ năng năm cái ban thưởng hạ phẩm tinh thể năng lượng năm viên hô hô rốt cục giết chết phong hổ loại quá sức mà quan g quang huấn luyện viên cũng kém không nhiều ma hóa người thực lực trình độ so với quan quang huấn luyện viên đến còn phải cao không ít chỉ là trí tuệ thấp mà quan g quang huấn luyện viên thân pháp đã sớm nhập vi đại thành cho nên lúc bắt đầu thời gian mới có thể kiên trì về sau ma hóa người thực lực chậm rãi bị phong hổ suy yếu lại đối phó tự nhiên là dễ dàng không ít rốt cục chết rồi phong hổ lần này đi theo ngươi thật không có đến không phát t ả i chúng ta phát t ả i ngươi biết không quan g quang huấn luyện viên hủ ở tay múa chân nói phát t ả i phát cái gì t ả i phong hổ nghe vậy s ư ớ n g sở sau đó hỏi cái này chính là chúng ta tài phú To lớn nhất tài phú. Quang quang huấn luyện viên nói. n ó nó tính là gì tài phú. nó đã chết. ngươi lại không thể để nó giúp ngươi tác chiến. Phong h ổ nói. Ha ha, không trách ngươi, không trách ngươi. ngươi bây giờ thực lực, còn chưa đủ lấy biết rõ một ít chuyện. chờ ngươi đến cảnh giới nhất định, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi. dù sao, ngươi chỉ cần biết. trước mắt cái này ma hóa người thi thể, là chúng ta to lớn nhất thu hoạch như vậy đủ rồi. Quang quang huấn luyện viên cười to nói. Quang quang huấn luyện viên ngài liền nói cho ta vài câu chứ cái này ma hóa người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra phong hổ quấn lấy quang quang huấn luyện viên nói trên tay hắn thị huyết ma truy rất có thể cùng cái này ma hóa người khá liên quan không làm rõ được ảo diệu trong đó quả thực là có chút khó chịu kỳ thật ta biết cũng không nhiều bất kể là chiến thần võ quán hay là cái khác mấy đại võ quán thậm chí cả môn phái thế lực căn cứ khu chính phủ thậm chí bao quát toàn thế giới quốc gia khác đối với ma hóa người đều là nắm giữ một loại thái độ cái kia chính là chém tận giết tuyệt nguyên nhân cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng liền nói ma hóa người trước kia là không có mà là tại đại thai biến sau khi bắt đầu không biết lúc nào mới xuất hiện không có người biết rõ bọn chúng lai lịch bình thường cũng đều cùng chúng ta người bình thường một dạng nhưng là một khi dị biến sau đó h ắ n thực lực tối thiểu có thể lên thăng một cái cấp bậc hơn nữa toàn thân mọc đầy lân tiến lực phòng ngự so với chúng ta y phục tác chiến đều mạnh hơn rất nhiều lúc bắt đầu thời gian xuất hiện ma hóa người cũng là cao cấp về sau có siêu cấp ma hóa người xuất hiện nhưng là theo đại thai biến thời đại chậm rãi tiến triển đến bây giờ nhân loại thực lực càng ngày càng mạnh cao cấp cùng siêu cấp ma hóa người đều đã cơ bản thối lui ra khỏi lịch sử võ đài đồng dạng lại xuất hiện cũng là đỉnh tiêm ma hóa người thực lực phi thường cường hãn phổ thông đỉnh tiêm võ giả đều không phải là đối thủ trên thực tế bị phát hiện những cái kia đỉnh tiêm ma hóa người tuyệt đại bộ phận đều là do chiến thần tự mình xuất thủ đánh chết bởi vì ma hóa người nhận lấy toàn thế giới truy nã cho nên một khi đánh giết ma hóa người đều sẽ đạt được ban t h ư ở n g chúng ta tiêu diệt cái này ma hóa người ân mặc dù không biết vì sao cùng theo như đồn đại không giống nhau lắm nhưng có thể xác định nó là ma hóa người đến lúc đó đem hắn giao cho chiến thần võ quán liền có thể nhận lấy phần thưởng quan quan g huấn luyện viên nói cùng theo như đồn đại không giống nhau lắm có cái gì không giống nhau phong hồ hỏi ta đã từng thấy tận mắt bị đánh giết ma hóa người thi thể cỗ thi thể kia mặc dù chết rồi đã nhiều năm nhưng là trên người lân phiến y nguyên cùng trước khi chết trạng thái không sai biệt lắm nhiều nhất lân phiến không có quan trạch hơn nữa cũng không nghe nói qua ma hóa người sẽ càng đánh càng yếu mà trước mắt cái này ma hóa người thực lực từ bắt đầu giao thủ đến đằng sau một mực đều ở suy yếu nếu không mà nói ta đã sớm không kiên trì nổi hơn nữa trên người hắn lân phiến thế mà còn sẽ thu nhỏ thậm chí có muốn tiêu tán ý nghĩa quan g quan g huấn luyện viên nói phong hầu nghe vậy thầm nghĩ trong lòng biến hóa này sợ là cùng trong tay mình thị huyết ma t r ù y có quan hệ à? vụ trộm nhìn thoáng qua thị huyết ma t r ù y trùy thủ này lực công kích vừa dài vào một chút đã đạt đến hai trăm hai mươi lăm tốc độ công kích cũng thay đổi thành mười một phần trăm về phần cái khác thuộc tính nhưng lại không có phát sinh biến hóa gì dạng này à, vậy làm sao bây giờ đem thứ này đưa đến chiến thần võ quán hay sao phong hồ hỏi tại gia hỏa này mới vừa ma hóa thời điểm ta liền đã khẩn cấp thông chi chiến thần võ quán liền ở chỗ này chờ lấy đi chẳng mấy chốc sẽ có người tới về phần trên mặt đất những thi thể này cũng không cần quản chiến thần võ quán người sẽ xử lý sẽ không đem phiền phức liên lụy đến các ngươi trên người quan g quang huấn luyện viên nói đã thông chi chiến thần võ quán vậy được rồi phong hậu nghe vậy gật đầu đáng tiếc hắn lúc đầu còn muốn vụng trộm nghiên cứu một chút cái kia ma hóa người thi thể cũng không phải hắn biến thái mà là hắn n g h ĩ xác nhận một chút cái này ma hóa người một thân lân p h i ê n thoái hóa chờ ó p đợi đến hơn phong hổ cũng không nhàn rỗi đánh chết ma hóa người thu được hai ước điểm kinh nghiệm hai mươi cái tự do điểm thuộc tính năm cái kỹ năng có chút cùng năm cái hạ phẩm năng lượng tinh thạch phong hổ bắt đầu lần nữa điều chỉnh bản thân giao diện thuộc tính đầu tiên hai ước điểm kinh nghiệm để cho phong hổ thăng liền bốn cấp từ lv năm mươi ba cấp tăng lên tới lv năm mươi bảy cấp mà tấn thăng lv năm mươi tám cấp cần thiết điểm kinh nghiệm vì năm mươi triệu bất quá tăng lên bốn cấp về sau phong hổ vẫn còn dư lại ba kinh nghiệm đến thăng liền bốn cấp thu hoạch điểm thuộc tính là tám mươi cái tăng thêm ban thưởng hai mươi cái tự do điểm thuộc tính tổng điểm thuộc tính là một trăm cái mặt khác chính là năm cái kỹ năng điểm còn có năm cái hạ phẩm năng lượng tinh thạch đem một trăm điểm kỹ năng toàn bộ thêm tại nhanh nhẹn bên trên năm cái kỹ năng điểm tích chữ phong hổ thuộc tính lần nữa đã xảy ra biến hóa lớn tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xưng hảo cao cấp đạo tặc đẳng cấp lv năm mươi bảy lực lượng năm trăm tám mươi bảy năm mươi thể chất năm trăm bốn mươi chín bảy trăm bốn mươi nhanh nhẹn một ba trăm năm mươi bảy mươi tinh thần hai trăm năm mươi công kích ba nghìn bảy trăm hai mươi hai năm trăm sáu mươi lượng máu 20.900 phòng ngự 1.570, 3.200 kinh nghiệm 3112030050 t r i ệ u trang bị giang nanh vòng cổ trung cấp y phục tác chiến dê ba t r ủ y thủ bằng h ợ p kim thị huyết ma truy hồng vĩ điêu thử chi dày thương lang giới chỉ giang nanh vòng cổ chư c h i tâm thiết bối thương lang chiến giáp điểm kỹ năng 42 kỹ năng chủ động tật phong bộ trung cấp độ thuần t h ủ 109, 1000 m l n đâm ngủ trung cấp độ thuần t h u ộ c 28-1.000. đại tá b á t khối trung cấp thuần t h u ộ c 66-1.000. n h ấ t kích tất sát trung cấp độ thuần t h u ộ c 49-1.000. cước thích trung cấp độ thuần t h u ộ c 21-1.000. kiếm nhận loạn vũ trung cấp độ thuần thục năm một nghìn thâu tập trung cấp độ thuần t h u ộ c 0-1.000. kỹ năng bị động giao găm sở trường trung cấp độ thuần t h u ộ c 103-1000. h a i tay vũ khí tinh thông trung cấp độ thuần t h u ộ c 74-1.000. thuộc tính so với trước đó càng thêm cương đại tiến vào cao cấp võ giả cảnh giới về sau mỗi lần tấn thăng một cái cấp bậc lấy được tăng lên đều tương đương với trung cấp võ giả tăng lên hai cấp còn nhiều hơn thực lực càng cao từng cái đẳng cấp ở giữa đều có khác biệt rất lớn cái này khiến phong hầu nghĩ tới lao sư nói tại đẳng cấp thấp thời điểm thường xuyên sẽ xuất hiện có thể chiến thắng cao đẳng cấp thậm chí nghịch phạt cao giai vị hiện tượng xuất hiện nhưng khi thực lực tăng lên tới cao cấp võ giả thậm chí cả siêu cấp võ giả về sau liền cực ít sẽ phát sinh loại chuyện này bởi vì cấp bậc càng cao tranh lệch một cái tiểu đoạn vị đều sẽ có tranh lệch không nhỏ để cho người ta càng thêm khó mà làm đến chiến thắng cao đẳng cấp đem ban thưởng hạ phẩm năng lượng kết tinh lấy ra phong hổ không khỏi s ư ơ n g sở thứ này rất xinh đẹp nhìn rất quen mắt mình cũng có một cái à. nghĩ tới đây phong hổ không khỏi từ một cái khác trong túi đồng dạng lấy ra một khối hòn đá nhỏ đến không sai mặc dù tướng mạo thoáng có chút khác nhau bất quá đồ vật hẳn là một dạng không sai hệ thống xuất phẩm thạch đầu là ngăn nắp phảng phất là bị cắt đứt tốt một dạng mà trong túi tiền của mình viên đá kia cũng không tính quá quy tắc hơi hình bầu dục bất quá cả hai đúng là thuộc về giống nhau chất liệu không sai phong hổ lấy ra cái kia chính là lam vân hổ vương tặng cho đồ vật có thể bị lam vân hổ vương chân tàng tại chính mình bụng bên trong đồ vật h i ệ n nhiên không phải là đồng dạng đồ vật có lẽ bản thân nên thỉnh giáo một chút bên người quan g quang huấn luyện viên hắn kiến thức rộng rãi hơn nữa trước đó để cho mình hảo hảo thứ này hẳn phải biết đây là cái gì đồ chơi nghĩ tới đây quan g quang huấn luyện viên đem tảng đá kia lấy ra sau đó nói quan g quang huấn luyện viên lần trước ngài để cho ta hảo hảo cái tảng đá này nó đến cùng có cái gì cho a ngài có thể hay không nói một chút coi quan g quang huấn luyện viên nghe vậy dùng ánh mắt hâm mộ c h ầ m c h ầ m một chút phong hổ trên tay thạch đầu sau đó nói khẽ là đ ồ tốt ta bất quá ngươi bây giờ không dùng được vẫn là giữ đi giải thích cho ngươi lại nhiều cũng không cái gì dùng quan quang huấn luyện viên ngài liền để ta được thêm kiến thức chứ. Dù sao hiện tại nhàn cũng nhảm chán không là tại rỗi để được ta thêm thức sao chứ, dù phong ả i s a Lại ó i n à làm i biết, sao t h ứ nói à y ta không dùng được à? Phong hổ dùng n được ha ha hôm nay ta cho ngươi thêm phổ cập một lần thông thường trong tay ngươi vật này gọi linh thạch là trung thiên địa chi linh túy mà hình thành một loại tinh thể bên trong ẩn chứa có khổng lồ hơn nữa với thân thể người hữu ích năng lượng hấp thu vào thể nội có thể cực lớn tăng cường thực lực mình quan g quan g huấn luyện viên nói tăng cường thực lực dùng như thế nào ăn hết phong hổ nghe vậy không khỏi nghĩ đến lam vân h ổ vương có vẻ như nó chính là đem cái đồ chơi này giấu ở bụng bên trong cái gì ăn hết quan quan g huấn luyện viên nghe vậy kém chút không một hơi phun ra ngoài nếu như dạ dày có thể tiêu hóa thạch đầu mà nói vậy ngươi có thể thử xem phong hổ nghe xong liền biết bản thân giống như nói câu lời nói ngu xuẩn vậy ngài nói thứ này nên dùng như thế nào phong hổ liếm láp mặt hỏi ta nói thứ này n g ư ơ i bây giờ không dùng đến chỉ có làm ngươi trở thành chiến thần về sau có chất khí mới có thể chủ động hấp thu bên trong năng lượng tiểu tử đem thứ này giữ đi về sau tiến vào chiến thần cảnh giới cần phải đối với thứ này có thể trực tiếp trợ giúp chiến thần tu luyện thuộc về vạn kim du Dù, dùng tiền mua không đến đồ vật đều có thể dùng cái này để đổi tất cả chiến thần đều cần linh thạch quan g quan g huấn luyện viên nói cái gì chiến thần vậy muốn đợi đến ngày tháng năm nào a phong hổ nghe vậy lập tức có chút ủ r ũ nói đồ vật là rất chân quý có thể cùng chiến thần dính liễu quan hệ có thể không chân quý nha nhưng vấn đề là hiện tại không dùng đến tự nhiên để cho phong hổ rất là p h i ề n mượn ngươi tốc độ tu luyện rất chậm sao hiện tại đã là cao cấp võ giả rồi à tiểu tử mới vừa gia nhập chiến thần võ quán học viện bao nhiêu tháng thời gian liền hoàn thành nhảy ba cấp từ mới vừa vào trung cấp võ giả trở thành cao cấp võ giả ngươi còn ngại không đủ nhanh quan g quan g huấn luyện viên im lặng nói còn có nhanh hơn người sao người ta muốn mấy năm thậm chí vài chục năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nhường ngươi mấy tháng cho hoàn thành lại còn ngại t r ư m đây không phải là cũng phải chờ thật lâu đây quan g quan g huấn luyện viên ngài mau nói còn có hay không biện pháp khác phong hồ hỏi biện pháp khác có nhưng lại có bất quá đồ chơi kia so ngươi linh thạch này đều chân quý nhiều toàn bộ hoa hạ cũng không có thể tìm tới mười khóa đến theo như ngươi nói cũng vô dụng quan g quan g huấn luyện viên nói ngài làm sao biết vô dụng ngài nhưng lại mau nói á phong h ổ im lặng nói thứ này à cũng là thiên địa hình thành bất quá so với linh thạch muốn càng thêm thưa thớt càng thêm chất quý nhất là đối với tu luyện giả mà nói càng là như vậy quan g quan g huấn luyện viên nói vậy ngài nói đây rốt cuộc là thứ gì phong h ổ hỏi thứ này gọi là tụ linh châu tên như ý nghĩa có thể tự động tụ tập trung quanh linh khí đến cung cấp cho người sử dụng tu luyện linh khí mật độ càng mạnh cái này tụ linh châu tác dụng càng lớn linh thạch bên trong chứa đại lượng linh khí có thể bị tụ linh châu hút ra đến nghe nói phổ biến có thể tăng cường võ giả gấp mười lần khoảng t r ư ờ n g tốc độ tu luyện đương nhiên đây là đối với chiến thần cấp trở xuống về phần chiến thần cấp trở lên tác dụng sẽ giảm nhỏ rất nhiều bất quá vẫn như cũng là hiếm có bà bối có nó chẳng khác nào bên người có một cái vô hạn hội tụ linh khí bà bối thứ này chỉ có số ít mấy cái đại thế lực mới có một khoả bình thường đều là dùng để bồi dưỡng đệ tử thiên tài dùng ngẫm lại xem vốn chính là thiên tài lại có gấp mười lần tốc độ tu luyện vậy tu luyện lên chật c h ậ ợ c ta nếu là có một kiện bảo bối như vậy đã sớm tu luyện đến đỉnh tiêm võ giả đ ỉ n h phong quan g quan g huấn luyện viên không có phát hiện ngay tại chính hắn tại đó thổn thức không thôi thời điểm phong hổ đã lâm vào trạng thái đờ đẫn chương hai trăm bốn mươi hai xuyên thục một phương bá chủ gấp mười lần tốc độ tu luyện tụ linh châu hạt châu thứ này làm sao càng nghe càng quen thuộc mẫu thân mình lưu lại cho mình đến vật kia không phải là một hạt trâu hơn nữa đeo ở trên người cũng đúng là có gấp mười lần tốc độ tu luyện chẳng lẽ đó là mẫu thân mình lưu lại hạt trâu kia chính là tụ linh châu rất có thể cái đồ chơi này nếu là tụ linh châu nghe quan g quan g huấn luyện viên khẩu khí đây chính là một kiện ghê gớm đồ vật toàn bộ hoa hạ đều đều không đủ mười cái nói cách khác bình quân xuống tới có thể muốn hai cái căn cứ khu mới có thể có một cái thứ này bất quá phong hổ đối với mình mẫu thân thân phận lại hiện lên vô hạn nghi hoặc chân quý như vậy đồ vật sợ là không thể nào là người nào đó đơn độc có thể có được ca mẫu thân mình là từ đâu làm ra không phải là trộm được ca nghĩ tới đây lại liên tưởng lên mẫu thân mình mười tám năm qua không thấy bóng dáng phong hổ trong lòng hiện lên vô hạn sợ hãi thất lạc trọng yếu như vậy đồ vật mẫu thân mình hạ c h ẳ n g có thể nghĩ coi như không chết sợ là cũng phải bị giam nói cách khác nàng mười tám năm cũng không đến nhìn bản thân rất có thể là căn bản tới không được nghĩ đến đây phong hổ trong lòng liền hiện ra một cô xúc động một cô muốn không tiếc bất cứ giá nào đi giải cứu mẫu thân mình xúc động tụ linh châu ngươi là không cần suy nghĩ linh thạch này vẫn là bản thân giữ đi về sau vô luận là chờ mình tấn thăng đến chiến thần cảnh giới về sau bản thân dùng vẫn là cùng đ ư ờ n g chiến thần trao đổi đồ vật cũng có thể cái đồ chơi này thuộc về đồng tiền mạnh không cần lo lắng bị giảm giá trị quan g quan g huấn luyện viên nói mặc dù bởi vì đại thai biến về sau linh khí khôi phục hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y còn có cái này càng diễn ra càng mãng liệt chi thế nhưng đồng dạng võ giả số lượng hàng năm cũng đều đang lấy một cái cực nhanh tốc độ tiến hành tăng trưởng đại thai biến thời đại trước đó mấy năm có đôi khi thậm chí là vài chục năm nghe không được có người có thể tấn cấp làm chiến thần tin tức nhưng là bây giờ mỗi năm đều có mới chiến thần xuất hiện a quan quan huấn luyện viên ngài thực sự là kiến thức rộng rãi a ta còn có sự kiện muốn hỏi một lần phong hồ nói có chuyện gì nói đi quan g quan g huấn luyện viên nói ngài biết rõ có cái gì họ đường lại tương đối lợi hại chiến thần sao phong hồ hỏi họ đường căn cứ phong hồ suy đoán hẳn là mẫu thân mình dòng họ tất nhiên nàng rất có thể đến từ chiến thần thế g i a như vậy chỉ cần nghe được cái nào chiến thần họ đường lại phi thường lợi hại tự nhiên là có thể tìm hiểu nguồn gốc họ đường chiến thần cấp cường giả cái kia hẳn là chỉ có xuyên thục căn cứ khu bên kia có đi xuyên thục đường môn tại đã tại nơi đó phát triển mấy trăm năm lúc đầu đại thai biến trước đó mặc dù miễn cưỡng gọi là danh môn đại phái nhưng thực lực chân thật đồng dạng xuyên thục đường môn công phu phần lớn là tại am khí hạ độc phương diện chính diện giao thủ công phu không được tốt lắm bất quá đại thai biến về sau xuyên thục đường môn liền nhanh chóng quật h ở i trước mắt tại xuyên thục căn cứ khu thuộc về một phương bá chủ quan g quang huấn luyện viên nói xuyên thục đường môn phong hậu nghe vậy xứng sở giống như trước đó cha mình cũng đã nói có quan hệ xuyên thục đường môn sự tình chỉ là khoảng cách quá xa không tiện đi tìm vì sao bọn họ có thể ở đại thai biến về sau cấp tốc cuộc khởi phong hồ tiếp tục hỏi đơn giản xuyên t h ụ c đường môn nữa thích chế độ hơn nữa bọn họ công lực tình tiến thường thường cùng chế độc thủy bình có quan hệ thậm chí có một số người trực tiếp liền tu luyện độc công chỉ có tìm tới lợi hại vật kích độc mới có thể nhanh chóng tiến bộ nghe đồn xuyên t h ụ c đường môn có một vị lao tiền bối đã hơn chín mươi tuổi tuổi lúc nào cũng có thể sẽ treo loại kia kết quả gặp may mắn tại trong núi sâu bắt được một cái vật kích đ ộ c kết quả thế mà tiến giai thành chiến thần cấp cao thủ hắn chỉ sợ là có ghi chép đến nay tuổi tác to lớn nhất võ giả cấp chiến thần quan g quan g huấn luyện viên nói à ta hiểu được đại thai biên trước đó địa cầu bên trên không có h u n g thú cũng là phổ thông sinh vật cho nên độc tính cũng không phải rất mạnh hiện tại những g i ã thú kia đều biến dị thành h u n g thú độc tính cũng đồng dạng đi theo tăng nhiều xuyên thục đường môn có thể tùy tiện thu hoạch được vật kích đ ộ c công lực tiến bộ rất nhanh cho nên mới có thể trở thành xuyên thục căn cứ khu một phương bá chủ phong h ổ nghe vậy gật đầu nói ân chính là như thế đại thai biên trước đó địa cầu ô nhiễm nghiêm trọng rất nhiều vật chủng gần như d i ệ t tuyệt xuyên thục đường môn tự nhiên là không hạ xuống hiện tại nhưng lại thành bọn họ c u ộ t khởi thời cơ tốt nhất quan g quan g huấn luyện viên nói xuyên thục đường môn có cơ hội nhất định phải đi bái phỏng một lần nói không chừng mẫu thân mình thực sự là xuất từ nơi đó như thế phong hổ bắt đầu thỉnh giáo một chút trong nước những trụ sở k h á c thành phố một ít chuyện cùng đại khái thế lực phân bố cả nước tổng cộng chia làm mười ba cái căn cứ thành phố theo thứ tự là xuyên thục căn cứ khu trung nguyên căn cứ khu kinh thành căn cứ khu hải thành căn cứ khu đông bắc căn cứ khu giang nam căn cứ khu lưỡng quảng căn cứ khu mông cổ căn cứ khu tây bắc căn cứ khu vân quý căn cứ khu tương cán căn cứ khu bố đạt lạp thành căn cứ khu thai t r u n g căn cứ khu cơ h ồ cũng là từ đại thai biến trước kia hoa hạ ba mươi mấy tỉnh khu tự trị s á t nhập mà đến đại khái ba đến bốn cái cấp tỉnh đơn vị hành chính s á t nhập thành một cái căn cứ khu chỉ có hoa hạ đài loan tự thành một thể về phần đảo hải nam hiện tại đã sớm thành đám hung thú nhạc viên phong hổ ở tại trung nguyên căn cứ khu nguyên bản lấy dự tỉnh làm trung tâm sau đó dung hợp xung quanh cổ tần bộ phận lỗ cùng hoàn các loại gần địa khu nhân khẩu hỗn hợp m à thành mà rơi vào hoa hạ cảnh nội đạo kia thất thải cái phêu vị trí thì là tọa lạc tại hoa hạ bắc đ ộ nghiêng về đông một chút vị trí tương đối gần kinh thành căn cứ khu mà mông cổ căn cứ khu thì là tọa lạc tại tới gần cam linh tri địa khoảng cách hà sáu địa khu không xa cho nên nhìn chung hoa hạ mười ba cái căn cứ thành phố bên trong kinh thành căn cứ khu vị trí đứng núi chịu xào khoảng cách thất thải cái phêu phạm vi gần nhất bởi vì kinh thành là hoa hạ thủ đô cho nên ngưng tụ sức mạnh cũng là toàn bộ hoa hạ mười ba cái căn cứ thành phố bên trong mạnh nhất một cái chẳng những tứ đại võ quán tổng bộ toàn bộ thiết lập tại trung nguyên căn cứ khu còn có không ít danh môn đại phái trực tiếp đóng quân tỉ như thiếu lâm võ đàng thiên ma môn các loại trừ bỏ kinh thành căn cứ khu bên ngoài còn có hải thành căn cứ khu lưỡng quảng căn cứ khu giang nam căn cứ khu các loại bởi vì so tương đối tới gần biển cả tăng thêm là truyền thống kinh tế mạnh khu nhân khẩu đông đảo nơi đó hung thú số lượng cũng không thể so với kinh thành căn cứ khu phủ cận ít hơn bao nhiêu chỉ là chất lượng bên trên có chỗ không bằng cho nên thực lực cũng là phi thường cường hãn trung nguyên căn cứ khu tại hoa hạ mười ba cái căn cứ thành phố bên trong mặc dù không phải hạt chót nhưng bài danh cũng xác thực không cao cũng liền so giữa đài ngông c ủ a loại số ít mấy cái căn cứ khu mạnh hơn một chút nguyên nhân chủ yếu là trung nguyên căn cứ khu trong phạm vi đại bộ phận cũng là bình nguyên địa khu chỉ có số ít vùng núi hơn nữa bốn phía đều có những trụ sở k h á c thành phố hiểm hộ áp lực tương đối hơi nhẹ cho nên các đại thế lực tại trung nguyên căn cứ khu đầu nhập lực lượng cũng không nhiều càng nhiều dựa vào bản thổ thế lực đang duy trì tỷ như vân ra vân làm tông chiến thần các loại h u n g thú có thú loại bản năng tương đối bình nguyên giải đất càng thêm ưa thích tập trung ở trong núi rừng cho nên tổng thể mà nói trung nguyên căn cứ khu phủ cận h u n g thú lực lượng không phải rất mạnh hơn nữa đại bộ phận giấu ở bị bỏ hoang trong thành thị trong thành thị dấu kín hung thu cực cơ bản sẽ không đại quy mô bạo động đi ra c ắ n quét mà giống xuyên thục vân quý tương cán bao quát bố đạt lạp thành vân vân cơ hồ cũng là tọa lạc tại trong núi rừng thú triều tần suất so với trung nguyên căn cứ khu cao hơn bảo kiếm phong từ ma luyện ra trong núi thây biển máu g i ế t ra đến cao thủ vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều so trung nguyên căn cứ khu hiếu thắng như vậy mấy phần như thế để cho phong h ồ không nghĩ tới nguyên lai、like. Trung nguyên chương ă n cứ k u khẩu nhân mặc dù tại n chân thật nhưng chỉ là Trung g là lực là Liêu. thực thật chỉ Hạ ư đ nhiên, cũng không n phải ba trăm bốn mươi ba thiên tài chân chính quan g quang huấn luyện viên đang giảng phong hổ đang nghe thời gian chậm rãi qua đi ước chừng đi qua nửa giờ khoảng t r ư ờ n g quan g quang huấn luyện viên trên cổ tay máy truyền tin đột nhiên vang lên đến rồi đi thôi bọn họ cũng đã đến điểm tiếp tế cửa thành quan g quang huấn luyện viên nói sau đó hai người rời phòng đi tới điểm tiếp tế cửa thành chỉ thấy điểm tiếp tế cửa ra vào thế mà ngừng lại một cỗ phi xa phi xa bọn họ làm ở ra phi xa tới cái này đêm hôn khuyết khoát sẽ không sợ gặp được hung thú bay sao đem so sánh với trên mặt đất hung thú đến hung thú bay cần phải càng thêm khó chơi quan g quang, quang ngươi không sao chứ ma hóa người đâu về phương hướng nào chạy người cầm đầu kia là một cái lao đầu dâu bạc tại hắn sau lưng còn đi theo năm người trong đó bốn cái t r u n g nhân nhân một cái ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi người trẻ tuổi tiết chủ quản ngài tự mình dẫn đội đến rồi ngài yên tâm ma hóa người không có chạy ngay ở chỗ này quan g quan g huấn luyện viên nói nhìn thấy tiết chủ quản phong hổ kinh ngạc đồng thời cũng biết cấp trên đối với ma hóa người coi trọng còn ở hắn tưởng tượng phía trên trước mắt gái này vị tiết chủ quản thế nhưng là trung nguyên căn cứ khu bát đại chủ quản một trong chấp trưởng chiến thần võ quán lâm thành phân bộ phóng nhãn toàn bộ trung nguyên căn cứ khu cũng là nhất đẳng đại nhân vật địa vị có thể so sánh với bọn họ chiến thần võ quán học viện phó hiệu trưởng so tổng huấn luyện viên đều cao thêm một bậc hơn nữa hắn mang đến mấy người khác trừ bỏ người trẻ tuổi kia hắn không biết còn lại mấy cái cũng đều là chiến thần võ quán đỉnh cấp võ giả không chạy hắn bại lộ thân phận lại còn không chạy chẳng lẽ ở lại đây chờ chết hay sao người tuổi trẻ kia nghe vậy nhớ mày vị này là quan g quang huấn luyện viên nghe vậy s ữ n g sở không khỏi nhìn về phía người tuổi trẻ kia ha ha q u ê n giới thiệu quan g quang vị này là quán chủ đại nhân cháu trai đại phi chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ có thể công lực bên trên đã so ngươi cao hơn hắn nhưng là cơ sở huấn luyện doanh năm chắc thiên tài sẽ phải tiến vào chiến thần trại huấn luyện tiết chủ còn nói chiến thần trại huấn luyện phong h ổ nghe vậy hai mắt sáng lên hắn đã sớm suy đoán tại cơ sở huấn luyện doanh phía trên hẳn còn có càng thêm lợi hại trại huấn luyện hiện tại xem ra quả nhiên không sai cơ sở cơ sở có cơ sở luôn có cao cấp hơn a nhìn đến cái này chiến thần trại huấn luyện chính là cơ sở huấn luyện doanh thăng cấp bản nghe thấy danh tự liền biết có thể đi vào chiến thần trại huấn luyện mà thuận lợi tốt nghiệp sợ không một cái cái cũng là chân chính chiến thần a vậy nhưng chưa hẳn quan g quang đại sư hẳn là cũng đã đột phá đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới a cái kia đại phi nói khẽ hào nhắc lực k h ô người hổ là quán chủ đại nhân cháu trai ruột, phần này nhãn lực xác thực lợi hại, không đỉnh thực là lực lợi là này quán quá, ruột, xác xác đúng n cấp đại trai sai, giả, ta bất kém già so võ ơ i lợi hại. viên khỏi nói. luyện huấn nghe không Quang quang huấn luyện viên nghe vậy không khỏi gật đầu n gật g vậy ư so với người tức chết người trước mắt vị quán chủ đại nhân cháu trai này nhìn qua cũng liền bất quá chừng hai mươi bộ dáng so với phong hổ không lớn hơn mấy tuổi có thể dĩ nhiên là một gã đỉnh cấp v õ giả hơn nữa có thể tiến vào chiến thần trại huấn luyện không khỏi tư chất tuyệt cao t r ọ Nguyên y ế nhất muốn lĩnh ngộ xuất thần,、điều、kiện n xuất điều à so phía trước điều kiện càng khó. Quân không gặp khó. không đỉnh ca trước tại t ưng càng điều đại kiện i Quân m võ giả t r ê cảnh giới đột ề u ngốc 10 năm gần đây, còn không có lĩnh n g có đây, ra h thứ、gì. Nhìn lại mình một chút, tuổi đã cao. Nếu không ầ n nếu là lại cái cao, tuổi một gì. đã phá ả i biết phí thời gian tới khi nào mới phong phí p hồ hỗ không thể h nào càng muốn trợ, đột có là đỉnh ế n đ cấp võ giả cảnh Ngươi giới đâu. đ ộ tốt phá đỉnh cấp đỉnh võ giả? t thật sự là quá tốt kỳ quái ngươi chừng nào thì đột phá tại sao không có báo cáo tiết chủ còn hỏi cũng chính là trước mấy ngày sự tình cái này không phải sao còn chưa kịp quan g quang huấn luyện viên nói tốt rồi tạm thời trước hết không nói cái này hay là trước đi xem một chút ma hóa nhân tình h ư ớ n g đi nhất định phải kịp thời g i ế t bớt tạo thành c à n g lớn phá hư thay mặt bay nói không cần quan g quang huấn luyện viên lắc đầu nói cái gì không cần tiết chủ quản đám người nghe vậy nhúng mày nó đã chết quan g quang huấn luyện viên nói cái gì chết rồi đám người không khỏi giật nảy cả mình ân chết rồi ta cùng phong hổ hai người hợp lực giết chết quan g quang huấn luyện viên nói thật giả tiết chủ quản hầu nghi nhìn quan g quang huấn luyện viên một chút hắn nhưng là đã từng tự mình cùng ma hóa người đấu thắng ma hóa người tại ma hóa về sau thực lực tăng lên phi thường cường đại hơn nữa toàn thân lân phiến gần như đào thương bất nhập lực lớn vô cùng lại có rất mạnh bản năng chiến đấu bình thường đỉnh cấp v õ giả chớ nói một đối một liền xem như hai t r ọ i một ba đối một cũng không nhất định có thể tiêu diệt ma hóa người lúc trước hắn lấy đỉnh cấp võ giả bắt đoạn thực lực đối mặt một cái ma hóa người đều rất cố hết sức lại càng không cần phải nói quang quang đương nhiên còn có phong hổ đối với phong hổ tiết chủ quản vẫn là rất có ấn tượng dù sao tại lâm thành bên trong có thể xuất hiện một cái ngũ tinh thiên tài cũng không dễ dàng hơn nữa ngày đó lại vừa vặn là thú triều mấy cái bằng h ữ u hẹn hắn đi ra thành rết hung thú mà hắn biểu hiện vừa vặn bị nhìn t r ú n g kết quả quả thực là đem tiểu g i a hỏa này tư liệu muốn đi Bảo cho là muốn để cho hắn để g i A nhập cái h thần i ế n võ q u n học v ệ này tiến h n dưỡng. Thật dạ, vào xem chẳng phải sẽ biết. Quang quang huấn h Thật phải bồi biết. vào xem sẽ u l ệ n viên nói. điểm đi, đi xem một chút. Chủ quản gật đầu nói. Sau đó, đám người đi đ Tiết nói. người viên tiến i xem theo một một chút. gật chủ cùng cùng chỗ phong hổ huấn nhập quản quang quang Sau luyện viên cùng một chỗ tiến nhập điểm tiếp tế hướng về phong chiến gian phòng gian đến. À, cái này về cái đi điểm À, thật i ế tế p t kỳ quái a làm sao đều không có thanh n m gì chẳng lẽ đều bị cái kêu ma hóa người cho g i ế t sạch rồi thay mặt bay kỳ quái nói cái đó này g không、có. những người ư ợ c có, lại n bị người này hạ thuốc mê, lúc mê, điểm ề u r ơ vào viên ngày là là này trạng thái ngủ say trạng thái, đợi ngày mai tự nhiên là sẽ tỉnh thuốc ngủ nhiên đến. Quang quang huấn luyện viên nói, thuốc mê. Đây là có chuyện gì? Chẳng gì? cái đợi mai i say sẽ đây đ mê, lẽ, có tiếp tế hay hát chủ là cái mở hát điếm? Tiết mở quảng kỳ quái hỏi, hôi, đồ mồ thật i ế t c ủ quảng, này cái có Cái kia sao có thể à? Cái này điểm tiếp tế kỳ sao thể tế t h à? chính là ta láo cha mở tình huống bây giờ có chút phức tạp đợi lát nữa chúng ta nhìn rồi cái kia ma hóa người thi thể sau đó ta tại cặn kẽ cho ngài nói xong trung gian sự tình vừa vặn rất tốt phong hổ lúng túng nói hát điếm điểm tiếp tế nếu là làm hát điếm sợ là không cần mấy ngày liền có thể trực tiếp đem nơi này cho làm hoàng đầu năm nay hoang dã nguy hiểm ai không tiết mệnh một ít điểm tiếp tế nếu là tỷ số thương vong cao một chút sinh ý đều sẽ rớt xuống ngàn trượng thật sự cho rằng điểm tiếp tế tốt làm à, có đôi khi còn được đi khuyên nhủ những cái kia vừa bước vào hoang dã thanh niên bất chết ở mình trên địa bàn đ ề cao tỷ số thương vong ảnh hưởng sinh ý ân đi thôi tiết chủ quản nghe vậy gật đầu sau đó đám người cùng một chỗ tiến nhập phong chiến gian phòng chỉ thấy trong phòng loạn thành một bầy khắp nơi đều là đánh nhau dấu vết đầy đất đột tử thi thể bất qua ánh mắt mọi người cũng không có tập trung ở phía trên này mà là nhìn về phía cái kia cỗ trên người còn mang theo v ả y màu đen ma hóa người ma hóa người không sai mấy người bọn hắn đều gặp ma hóa người thi thể có còn thân hơn thân cùng ma hóa người đánh nhau qua đối với ma hóa người khí tức rất quen thuộc trước mắt đây đúng là một bộ ma hóa người thi thể chết thật quang quang thực lực ngươi tiết chủ quản không khỏi kinh hãi một trọi một mà nói liền xem như hắn muốn cầm xuống một cái ma hóa người đều rất khó quang quang thế mà giết một cái mà đại phi cũng rất khiếp sợ cùng quang quang thực lực vốn cho là mình chính là thiên tài trong thiên tài thật không nghĩ đến cái này bề ngoài xấu xí hòa thượng đầu trọc thế mà cũng lợi hại như thế t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi b ố phong hổ đá mài đao ta nói không phải ta một người công lao mà là ta cùng phong hổ hai người liên thủ mới làm đến quan quan huấn luyện viên nói hán hắn giống như chỉ là một cái cao cấp võ giả a đại phi liếc mắt liền nhìn ra phong hổ thực lực hắn đúng là cao cấp võ giả nhưng là hắn sức chiến đấu cũng không bình thường phong hổ trên tay có một kiện thần binh có thể phá mở cái này ma hóa người lân phiến phòng ngự nếu không mà nói chúng ta làm sao có thể giết hắn quan quan huấn luyện viên nói cao cấp võ giả sức chiến đấu không tầm thường làm sao có thể nghịch phạt siêu cấp võ giả sao đại phi nhiều hứng thú nhìn về phía phong hồ nói thiên tài cùng thiên tài ở giữa cuối cùng sẽ có một ít tiếng nói chung đại phi nhìn về phía phong hồ ánh mắt liền tương đối t h u ậ n mắt nào chỉ là nghịch phạt các ngươi có thể nhận ra hắn là ai quan quan huấn luyện viên chỉ trên mặt đất một bộ tử thi nói a là ngô gia lôi đình đao ngô trấn ta từng tại ngô ra gặp qua hắn hắn tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ là ma hóa người giết hắn tiết chủ quản sau lưng một người trung niên hỏi không phải là phong h ồ giết hơn nữa còn là một chiêu miểu sát quan g quan g huấn luyện viên nói một chiêu miểu sát cao cấp võ giả miểu sát siêu cấp võ giả mấy người nghe vậy nguyên một đám n g ư ờ i nhìn ta ta nhìn n g ư ờ i đều biểu thị không thể tin được cho dù là đại phi cũng từng ở cao cấp võ giả thời điểm đánh bại qua siêu cấp võ giả s ă n giết qua siêu cấp h u n g thú cần phải làm đến miểu sát vậy căn bản không thực tế có được hay không vận khí vận khí mà thôi là hắn sơ xuất quá cho là ta bất quá là một trung cấp võ giả bị như vậy mấy cái đỉnh cấp võ giả dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn mình chằm chằm phong hổ cảm giác rất không có ý tứ vậy cũng rất lợi hại phong hổ huynh đệ thực lực thật là làm cho đại phi bội phục đại phi nghe vậy không khỏi nói ra vận khí nghịch phạt siêu cấp võ giả đem hắn miểu sát cái này không chỉ có riêng là vận khí có thể nói rõ càng là thực lực thể hiện dù sao đại phi tự nhận là hắn tại cao cấp võ giả cảnh giới thời điểm là làm không đến một bước này không dám nhận ngươi mới thật sự là thiên tài tuổi còn trẻ cũng đã là đỉnh cấp võ giả phong hồ khiêm t ổ nói đương nhiên kỳ thật hắn cũng không cho rằng đại phi cái này đỉnh cấp võ giả ở trước mặt hắn có thể có bao nhiêu cảm giác ưu việt dù sao chỉ cần có thể cho hắn cơ hội đạt đến đỉnh cấp võ giả đoán đủ được đến đó đồng đâu. vào phong vào doanh, vào các cái, các chừng thời gian một năm cũng liền ngươi cũng thiên ngươi tiến chiến thần trại huấn luyện, mà phong hổ cũng lập tức phải tiến vào cơ sở huấn luyện、doanh. nói không chừng không cần mấy năm cũng có thể tiến vào chiến thần trại huấn luyện, đến lúc đó các ngươi còn có thể trở thành tức cơ có lúc có học thời Ha ha, hai khó hổ phải thể thể một tài, trại trại trở rồi. mà mấy là là lập vậy sắp sở quan g quan g huấn luyện viên cười nói a phong hổ huynh đệ muốn đi vào cơ sở huấn luyện doanh ân cùng là lấy phong hổ huynh đệ tuổi tác và thực lực Quả tất h cách gia nhập h ậ t tư có cơ gia sở u n luyện doanh, như thế, ta liền tại chiến thần huấn luyện chờ người tốt rồi. Đại phi cười nói, quản, ngài mau nhìn cái này ma hóa người lân phiến, màu sắc có chút không đúng, nhặt rất nhiều, lân phiến tựa hồ cũng nhỏ không、ít. Quang quang, đây rốt cuộc là đỉnh cấp ma hóa người, vẫn người. là là mau màu cuộc siêu đây ta ma hóa tựa ma hóa ma hóa thế, chờ Phi chủ chút hồ cười tại trại tốt tiết rất ít. rốt t ế rồi. Đại cái i sắc có cấp cấp chủ quản người sau lưng kiểm tra một hồi ma hóa thân thể người tình huống về sau không khỏi hỏi đương nhiên là đỉnh cấp ma hóa người siêu cấp ma hóa người bây giờ còn gặp được sao lại nói siêu cấp ma hóa người thi thể tiêu bản chiến thần võ quán bản bộ thì có một bộ vô luận là lân phiến mật độ lớn nhỏ bao trùm trình độ chờ đã đều như thế à. quan g quang huấn luyện viên nói ân hẳn là đỉnh cấp ma hóa người siêu cấp ma hóa người tại ma hóa về sau nhiều nhất sẽ chỉ ở phần cổ xuất hiện lân phiến trên chán không có lân phiến trước mắt cái này ma hóa người trên chán cũng có nói rõ hắn là đỉnh cấp ma hóa người thay mặt bân nói mặc dù không biết vì sao cái này ma hóa người cùng trước đó gặp được có chút khác nhau bất quá nhất định là ma hóa người không sai tóm lại quan g quan g các ngươi lần này là lập công lớn tiết chủ quản cười nói ha ha cũng là vận khí tốt vừa vặn phong hổ có một c h u i có thể khắc chế cái này ma hóa nhân thần binh lợi khí nếu không mà nói chết khả năng chính là ta quan g quan g huấn luyện viên cười nói lấy hắn mới vừa đột phá đỉnh tiêm võ giả thực lực còn chưa đủ lấy cùng cái này ma hóa người chống lại trước mắt những cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chết rồi mười cái võ giả còn có n ô gia một tên trường lão cuối cùng cái này ma hóa người ma hóa trước đó là thân phận gì các ngươi biết không tiết chủ còn hỏi tình huống là như thế này mọi thứ đều là bởi vì ta mà lên sau đó phong hổ đem phong gia điểm tiếp tế hiện trạng cùng cắt thanh quan hệ cùng như thế nào liên lụy đến n ô gia cuối cùng lại như thế nào đưa tới ma hóa người làm từng cái nói rõ nguyên lai、like、là dạng này cái này lôi đình đao ngô chấn lá gan cũng s á c thực đủ lớn lại muốn ám sát chúng ta chiến thần võ quán thiên tài tiết chủ quản s á t mặt âm trầm nói chiến thần võ quán uy nghiêm không cho phép khiêu khích hắn hiện tại cũng đã chết có thể nói là không có chứng cứ nô gia tổn thất một trưởng lão sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ vụ trộm có thể sẽ có một ít động tác quan g quan g huấn luyện viên lúc hợp thời nhắc nhở chuyện này không cần phải để ý đến chỉ là nô gia cũng không phải kinh thành căn cứ khu bản gia chỉ là một cái chiến thần thế ra phân bộ mà thôi không tính là gì ngược lại sẽ trở thành phong hổ trên đường một khối đá mài đao phong hổ ngươi và ngô ra ở giữa ân đoán ta sẽ không đi nhúng tay thế nào có lòng tin hay không lật ngược ngô ra tiết chủ quản ngược lại nhìn về phía phong hổ nói chỉ cần ngài giúp ta một chút che chở một lần phong ra điểm tiếp tế là được về phần ta thực lực nhỏ yếu thời điểm sẽ không cho ngô ra trực tiếp xuống tay với ta cơ hội chờ ta cường đại lên tự nhiên sẽ đi báo thù phong h ổ nói tại phong h ổ nói xong câu đó về sau hệ thống nhắc nhở đột nhiên đến chúc mừng ký chủ hoàn thành vòng thứ ba nhiệm vụ đánh bại ngô trấn âm mưu đánh rết lôi đỉnh đao ngô trấn chúc mừng ký chủ thu hoạch được phía dưới ban thường tự do điểm thuộc tính năm mươi cái điểm kỹ năng m ộ ư ơ i cái thu hoạch được nhiệm vụ điểm hai mươi cái điểm kinh nghiệm một ư ơ i triệu thu hoạch được cao cấp trang bị thăng cấp phụ triện cao cấp trang bị thăng cấp phụ triện có thể chỉ định dùng cho thăng cấp bản thân chỉ định một kiện nào đó trang bị ghi chú đối với siêu cấp trở lên trang bị vô hiệu một hệ liệt hệ thống nhắc nhở âm thanh để cho phong hổ mừng rỡ không thôi thích nhất điểm thuộc tính ban thường còn có cao cấp trang bị tăng lên phụ triện siêu cấp trở lên trang bị vô hiệu có ý tứ gì nghĩ nghĩ phong hổ chỉ có thể đem hắn hiểu thành từ siêu cấp hung thú trên người tuân ra đến trang bị hẳn là vô hiệu nói cách khác không thể dùng để thăng cấp thiết bối thương lang chiến giáp đã như vậy, vậy liền cường hóa một chút giày tốt rồi bản thân giày theo bản thân đẳng cấp tăng lên tác dụng đã dãi, trở thật vất tuân một kết thật một vật tăng dụng dãi dụng nên không lớn, nữ, vặn này, mình lên giày, giày giày đã đôi đem chậm hảo hảo tăng lên một lại ra kệ là vả vừa quả sử phong e n Tốt, p h ra điểm tiếp tế sự tình ngươi yên tâm ta sẽ đích thân cho ngô gia gia chủ đưa ra cảnh cáo hắn không dám đem phong ra điểm tiếp tế thế nào chớ có trách ta không giúp ngươi cường giả trên đường có một số việc là tránh không được tiết chủ còn nói ta minh bạch phong h ổ nghe vậy gật đầu rất nhiều chuyện tóm lại vẫn là muốn tự mình động thủ đến giải quyết không thể cái gì đều dựa vào người khác lại nói nô ra cũng không phải bèo tấm không dễ nơi này chỉ là chi nhánh trên đầu còn có chiến thần sao có thể là ai nói động liền động chương 245, trăm b ố i sợ kệ ra quần nơi này đã chết những cái kia v õ giả các ngươi điểm tiếp tế người tự mình xử lý một lần còn lại tạ ảnh còn có cái kia lôi đ ỉ n h đao nô c h ấ n thi thể đợi ngày mai tự nhiên sẽ có người tới mang đi tiết chủ còn nói phong hổ nghe vậy gật đầu mà lúc này ngoài cửa đột nhiên xông vào đến rồi một cái nhỏ ra hỏa thẳng thắn đi tới phong hổ trước mặt cọ sát hắn bắc chân ướt át đầu lưỡi lớn không ngừng liếm tới liếm lui rất nhanh một trận tiếng bước chân truyền đến phong chiến thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy không khỏi s ư n g s ờ sau đó nói phong hổ tiểu ra hỏa này hẳn là đói bụng thế nhưng là ta h uy nó đổ vật nó không ăn chỉ cần đến tìm ngươi chư vị cũng là chiến thần võ quán người đi Ta đã để cho người phía dưới thu thập xong gian phòng, chư vị có thể ngủ lại một phía gian đã để đêm. đ cho chư có phòng, xong người ngủ dưới lại vị ân y là Lam v Hổ con non. Một người thất thanh không có đi nghe phong chiến con có non. người nói. người Một Đám đi là ờ i nói, lại hai dưới tiểu gia ngược nguyên nhìn nhìn phong chân Ấn, chầm chầm l một đám mở to hai mắt to nhìn nhìn hổ dưới chân tiểu gia hỏa. Ấn, là đúng là lam vân hổ không thể nghi ngờ tiểu gia hỏa này là người nuôi tiết chủ quản nhìn về phía phong hổ nói là ta nuôi trước mấy ngày ngẫu nhiên gặp được nó trên người bây giờ còn có tổn thương phong hổ vừa nói đem tiểu lam vân h ổ bế lên sau đó tiếp nhận phong chiến trong tay cái chậu trong chậu có chuyên môn vì tiểu lam vân h ổ chuẩn bị cháo bên trong còn sen lẫn băm hung thu thịt ăn hết cháo cũng không có gì dinh dưỡng chờ tiểu gia hỏa này thương thế khá lắm không sai b ệ t lắm đến lúc đó liền có thể cùng tiểu hồ ly một dạng trực tiếp găm xương tiểu tử ngươi nhưng lại vận khí tốt thế mà có thể đụng tới một cái mới sinh lam vân h ổ tiểu gia hỏa này xem ra đã nhận ngươi làm chủ nhân nếu không mà nói sẽ không người khác nuôi nấng đồ vật nó không ăn tiết chủ quản một mặt hâm mộ nói hán thân làm chiến thần võ quán chủ quản trưởng quản một thành chiến thần võ quán phân hội cũng không có lây tới dạng này tốt đồ vật g i ã ngoại trưởng thành hung thú rất nhiều nhưng là mới sinh hung thú lại không tính rất nhiều đồng dạng còn chưa trưởng thành hung thú rất ít đi ra ngoài lang thang càng cao cấp hung thú con non bảo hộ lại càng tốt huynh đệ lợi hại liền cái này đều có thể làm đến đại phi mang theo mặt mũi tràn đầy bội phục thân sắc từ khi đại thai biến bắt đầu tuần thú sư cái nghề nghiệp này hứng khởi về sau chiến sùng tiến nhập lịch sử loài người sân khấu nhất là hơn n ữ a tuổi còn trẻ đều lấy mang theo một cái cao cấp chiến sùng mà dương dương tự đắc cho dù là một ít không phải vũ lực người bình thường cũng là để nuôi sùng vật hung thú làm vinh sơ cấp hung thú chỉ có thể gọi là sùng vật không thể để cho chiến thú trung cấp hung thú miễn cưỡng có trở thành chiến thú tư cách bất quá bởi vì trung cấp chiến thú thực lực không mạnh cho nên có năng lực người sẽ không lựa chọn trung cấp hung thú con non mà một chút nhìn qua không phải như vậy hung ác trung cấp hung thú vẫn là sẽ bị huấn luyện thành sùng vật phổ biến nói tới chiến thú bình thường đều là chỉ cao cấp trở lên hung thú con non bồi dưỡng ra trưởng thành hung thú đầy đủ không tầm thường năng lực chiến đấu cùng năng lực bảo vệ hơn nữa cao cấp hung thú bên trong có hổ lang sư tử báo gấu v â n v â n tương đối uy mánh cường hãn t r ù n g tộc không ít con em đại gia tộc đều sẽ là một đầu tới làm bản thân chiến thú nhưng mà cao cấp chiến thú tương đối mà nói vẫn được lấy đại phi thân phận muốn làm một cái rất đơn giản nhưng là siêu cấp chiến thú hiếm khi thầy đến liền xem như h ắ n cũng phải chậm rãi chờ cơ hội mới được đi qua nhân loại nuôi nấng chiến thú h ắ n thực lực so trong hoang dã hung thú lợi hại hơn trưởng thành tính mạnh hơn dựa vào dược vật đặc biệt càng là có rất lớn khả năng đột phá đến đỉnh cấp hung thú cảnh giới cho nên siêu cấp hung thú con non vẫn là rất nổi tiếng mà đỉnh cấp chiến thú coi như chiến thần đều hiếm có cũng không phải nói nhìn chúng đỉnh cấp chiến thú sức chiến đấu đỉnh cấp chiến thú đối với chiến thần mà nói cũng không tính là cái gì mà là nhìn chúng tiềm lực nếu là có thể nuôi nấng thành thú vương mà nói vậy coi như kiếm lợi lớn đối với thực lực mình tuyệt đối là một cái chất tăng lên t ỷ như quang quang huấn luyện viên sư phụ liền thành công nuôi nấng ra một cái lam ngọc hổ vương còn có đỉnh cấp võ giả thậm chí cả siêu cấp võ giả thành công nuôi nấng ra một cái thú vương án lệ từ đó thu hoạch được cùng chiến thần bình khởi bình tọa quyền lợi v ậ n khí v ậ n khí mà thôi phong hổ mặt toát mồ hôi nói ngươi vật khí nhưng lại tốt lúc nào có thể phân ta một bộ phận liền tốt ngươi chính là phong chiến đi ngươi hảo ý chúng ta tâm lĩnh liền không ở nơi này loại lưu thêm nên nói ta đều đã bàn giao cho ngươi con trai tiếp xuống thì nhìn con của ngươi bản thân cỗ thi thể này chúng ta mang đi về sau có cơ hội đến chiến thần võ quán có thể tìm ta uống trả ban thưởng sự tình qua mấy ngày liền ra tới đến lúc đó tự nhiên sẽ cấp cho đến trên tay các ngươi tiết chủ quản vừa nói ra hiệu người bên cạnh đem ma hóa người thi thể k h i ê n đi phong chiến nghe vậy tránh ra vị trí tiết chủ quản đám người mang theo cỗ thi thể kia rời đi trước khi rời đi đại phi còn hướng về phía phong h ổ cười nói huynh đệ ủng hộ ta tại chiến thần trại huấn luyện chờ ngươi Tốt. phong h ổ nghe vậy trọng trọng gật đầu chiến thần trại huấn luyện sao mình nhất định sẽ đi tại tiết chủ quản đám người rời đi về sau phong chiến mới hướng phong h ổ hỏi những cái kia cũng là chiến thần võ quán người nào một cái chủ quản mặt khác bốn cái cũng là chấp sự người trẻ tuổi kia là quán chủ đại nhân cháu trai ruột quan g quan g huấn luyện viên nói chủ quản chấp sự q u á n chủ cháu trai phong chiến nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh từng cái cũng là trước kia bản thân tiếp xúc không thể cùng đại nhân và ta ha ha không cần phải để ý đến bọn họ những thi thể này thu thập một chút ngày mai sẽ có người tới đón thu sau đó sự t ì n h khác bọn họ sẽ làm tốt cùng phong gia điểm tiếp tế không có quan hệ bất quá cái này mấy cỗ thi thể vậy thì các ngươi nhìn xem xử lý đi cũng không cần giao cho người đến quan g quang chỉ mấy cái kia bị cắt thanh giết chết nguyên phong gia điểm tiếp tế thành viên nói tốt đều giao cho ta đi hổ tử ngươi mang theo quan g quang huấn luyện viên đi nghỉ ngơi đi tiếp xuống đều giao cho ta xử lý phong chiến nói sau đó hai người rời đi đổi một gian phòng nghỉ ngơi sau đó lâm ba cùng phong chiến cùng một chỗ đem gian phòng hơi chút thu thập nên xử lý thi thể k h i ê n đi ra đặt ở bên ngoài t r o n g quan tài tại phong gia điểm tiếp tế hàng năm dự săn một chút quan tài trên thực tế bất kỳ một cái nào điểm tiếp tế cũng là như thế cho dù là chiến thần võ quán học viện điểm tiếp tế cũng, cũng giống như thế săn giết hung thú có phong hiểm không cẩn thận chính là người chết đèn tắt mà những cái này quan tài chính là vì những người này chuẩn bị nhưng mà phong hổ bọn họ không biết là tại các thanh gian phòng trong một cái góc tích tích một thanh â m vang lên một đầu tin nhắn trực tiếp phát ra mà sau đó điện thoại đột nhiên toát ra một cái hỏa hoa trực tiếp biến thành phế phẩm lúc này nô gia gia chủ đang tại điên loan đảo phượng đột nhiên nghe được trên tay truyền hút đồng hồ keo kẹt keo kẹt tiếng cảnh báo nhịn không được trực tiếp sợ kẹt ra quần đưa tin đồng hồ công năng cùng điện thoại cùng loại bất quá so điện thoại chân quý nhiều bởi vì phải đeo ở cổ tay đang cùng hung thú lúc chiến đấu không thể bị phá hư cho nên áp dụng chất liệu cực kỳ c ứ n g rán tự nhiên đồng hồ truyền tin đ e o tay giá trị cũng rất đắt đỏ nhất giá rẻ đồng hồ truyền tin đ e o tay đều giá trị cùng một cỗ phi xa giá trị không sai biệt lắm hơi đỡ một ít liền muốn hơn ngàn vạn thậm chí q u a trăm triệu mà đầy đủ đồng dạng công năng điện thoại lại chỉ cần mấy trăm khối tiền cho nên không phải đại phú đại quý người cơ hồ không có người chơi cái này phong h ổ đến bây giờ dùng cũng đều là điện thoại đâu chương hai trăm bốn mươi sáu gia chủ giận dữ không lo được dưới thân mỹ nữ nô gia gia chủ đứng dậy xem xét tin tức hắn đồng hồ truyền tin đ e o tay có mấy cái khác biệt d ễ số đoạn thiết chí đại biểu cho sự t ì n h khẩn cấp trình độ không đồng nhất mà bây giờ vang cái này chỉ có ở gia tộc xuất hiện trọng đại nguy cơ thời điểm mới có thể vang lên hơn nữa chỉ có ngô gia các trưởng lão mới biết được cái số này nô g c h ấ n phát tới lúc này có thể có cái gì chuyện thần yếu nô g gia gia chủ tự lẩm bẩm lao gia ngài đừng dưới thân mỹ nữ hơi có chút không cao hứng làm sự tình phải có thủy có chung mới đúng bội tình bạc nghĩa cũng không phải cái gì tốt hành vi lan nô g gia gia chủ trực tiếp một bàn tay l ắ p tại mỹ nữ kia trên mặt sau đó đứng dậy cẩn thận xem xét đến từ lôi đ ỉ n h đao ngô c h ấ n tin tức thân làm ngô gia gia chủ nên hưởng lạc thời điểm hưởng lạc nhưng là giờ đến phiên hắn đảm đương nổi trách nhiệm thời điểm hưởng lạc tự nhiên muốn bước qua một bên mỹ nữ kia bất quá là một người bình thường mà ngô gia gia chủ thế nhưng là đỉnh cấp v õ giả làm sao có thể chịu được một tắt này cả đầu đều bị đánh lệnh nửa bên mặt lập tức trở nên đỏ tía phảng phất béo vài vòng thụ này trọng thương mỹ nữ trực tiếp hôn mê đi người tới n ô gia gia chủ hét lớn một tiếng gia chủ ngoài cửa hai người trực tiếp đi vào túi đầu cung kính nói đem nàng khiêng đi ra nô gia gia chủ chỉ bị bản thân một bàn tay đã đánh không còn hình dáng mỹ nữ sau đó xoay người sang chỗ khác xem xét tỉ mỉ đến từ lôi đ ỉ n h đao n ô c h ấ n tin tức ân n ô c h ấ n cái này mở đầu ngữ khí làm sao giống như là tại bàn giao hậu sự truy cập http tin tức rất dài nửa bộ phận trước nói cũng là n ô c h ấ n ở gia tộc làm qua một ít chuyện lập xuống một chút công lao bản thân trong bóng tối thành lập một cái thế lực nhỏ bên ngoài còn có con riêng cái nào đó trong số tài khoản còn có bao nhiêu tiền bản thân những năm gần đây chân quý bảo bối gì để ở nơi đâu chờ đã hắn đem những cái này toàn bộ đều biên tập tại tin tức nửa bộ p h ầ n trước mà phần sau bộ phận thì là bắt đầu nói lên phong gia điểm tiếp tế nói lên bản thân cùng phong hổ phong chiến ở giữa ân oán trung gian liên lụy đến nữ nhi của mình cùng cắt viễn ở giữa quan hệ v v đem chính mình làm qua những thứ kia là cơ hồ toàn bộ em thay nói Tỷ như cùng cắt thanh ở giữa hợp mưu lợi dụng siêu cấp thiết bối thương lang muốn giết chết phong chiến t ỷ như phái người đi ám sát qua phong hổ chỉ bất quá toàn bộ thất bại cuối cùng biểu thị mình và phong gia phụ tử ở giữa oán hận cực sâu đã không phải là bọn họ ngô g i a từ bỏ phong gia điểm tiếp tế liền có thể biết phong chiến đối với ngô c h ấ n mà nói không tính là gì thế nhưng là phong hổ tiềm lực quá cao mới tiến vào chiến thần võ quán học viện bất quá mấy tháng liền có thể làm đến nghịch phạt cao cấp võ giả cầm tới thập đại cao thủ tri vị nhất định tiến vào cơ sở huấn luyện doanh tương lai trở thành đỉnh cấp võ giả sát xuất vượt qua năm thành mà hắn và phong gia đã là không chết không thôi kết cục cho nên để chấm dứt hậu hoạn hắn quyết định muốn đem uy、e、hiếp bóp chết tại trong trứng nước thậm chí ngay cả xuất tiền mời tà ảnh sát thủ tùy hành cũng là không tị hiểm tóm lại trừ bỏ liên quan tới cá nhân hắn một ít cực độ không tiện nói tư ẩn bên ngoài cơ hồ đem tất cả mọi chuyện cũng bàn giao tại trong này cũng tại cuối cùng thêm một câu tin nhắn thiết chí là định thời gian gửi đi nếu là thu đến tin tức liền đại biểu cho hắn kế hoạch thất bại bản nhân cũng không trở về cuối cùng để cho ngô gia gia chủ yên tâm điện thoại tại gửi xong tin tức về sau tự động tổn hại để cho ngô gia gia chủ hỗ trợ chiếu cố vợ hắn đời sau làm xem hết những tin tức này về sau ngô gia gia chủ không khỏi mặt đỏ lên sau đó hung hăng v ô bàn một cái gỗ thật làm thành đồ dùng trong nhà trực tiếp tại hắn một trưởng này phía dưới tan thành mảnh vỡ cho ta triệu tập tất cả trưởng lão trong nửa giờ toàn bộ cho ta đến phòng hội nghị nô gia gia chủ gầm lên giận dữ nô c h ấ n đáng chết nô c h ấ n ngươi làm hỏng đại sự của ta nô c h ấ n chưa có trở về vậy liền đại biểu kế hoạch thất bại hơn nữa hắn vô cùng có khả năng đã chết tại phong gia điểm tiếp tế đường đường n ô gia trường lão thế mà chết tại phong gia điểm tiếp tế bất kể là bởi vì cái gì nguyên nhân bọn họ ngô ra cùng phong gia điểm tiếp tế đoạn ân đoán này là kéo không rõ đương nhiên tại n ô gia gia chủ nhìn đến nô c h ấ n tốt nhất là chết rồi nếu không mà nói sống sót đối với ngô gia ngược lại bất lợi nguyên nhân rất đơn giản hắn đi giết phong chiến không có gì nhưng hắn còn muốn đi giết phong hổ phong hổ là ai đều có thể giết sao đây chính là chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ đừng nói là giết hắn liền xem như một cái bình thường chiến thần võ quán học sinh nếu là bị chiến thần võ quán tìm được chứng cứ cái kia cũng là đại phiền thoái động phong hổ càng đem toàn bộ ngô gia đều liên lụy đi vào có thể ngô trấn nếu là chết rồi như vậy ngô gia hoàn toàn có thể đ ẩ y bốn năm sáu công bố hoàn toàn không biết rõ tình hình mọi thứ đều là ngô chấn bản thân hành vi tăng thêm phong hổ không chết chiến thần võ quán học viện cũng sẽ không cầm ngô ra thế nào mặc dù sự thật cũng xác thực như thế mà sống lấy ngô chấn vạn nhất bị người hưu tâm thẩm vấn ra chút gì cái kia làm không tốt toàn bộ ngô ra đều sẽ bị chiến thần võ quán thu thập đến lúc đó liền xem như kinh thành ngô gia cũng không dám nói cái gì gia chủ hiện tại đã là hơn hai giờ sáng các trưởng lao đoán t r ư ừ n g đều ngủ Nhất định phải hiện phải tại đi gia ọ tỉnh bọn họ s o Ngoài chủ ử a một tên t vệ chuyện hỏi.、Người、nghe không hiểu Ngươi nói ta sao? đại i hiện t l i ề nhân đi, gia lập lập tức, lập tức. c Nô ra ủ chủ. chủ gầm gia Người nghe ngoài. Gia thét tức chạy h lên. Là, lập đến run n đại dọa sau ra kêu vậy dậy, đó tính tình bọn họ những cái này thường xuyên hầu hạ người vẫn là biết rõ một chút một cái làm không tốt trực tiếp đánh chết đều có khả năng bọn họ những người này đều xem như ngô ra người hầu cho dù là bị n ô gia gia chủ giết cũng không người thay bọn họ giải n o a n lại càng không cần phải nói cái gì pháp luật chế tài hoàn toàn tán d ố c một cái liền hộ khẩu bản đều không có người đã chết ai biết n g ư ờ i là ai tại người hầu sau khi rời đi n ô gia gia chủ hít thở sâu mấy hơi thở cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại nhưng mà lúc này đồng hồ truyền tin đeo tay lần nữa vang lên nhìn thoáng qua ghi chú danh tự n ô gia gia chủ cười khổ không thôi nhìn đến ngô trấn đúng là thất bại không biết có chết hay không dù sao hiện tại ngô gia phiền t o á i tới rồi tiết chủ quản ngài khỏe chứ đã trễ thế như vậy còn không có nghỉ ngơi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không ngô gia chủ trên mặt hiện ra vẻ t ư ơ i cười mảy may nhìn không ra có cái gì cùng thường ngày không giống nhau địa phương tiết chủ quản là lâm thành chủ quản nắm quyền lớn lại có thể trực diện bản bộ quán chủ mặc dù hai người cũng là đỉnh tiêm cao thủ thế nhưng là địa vị ngô gia chủ có thể so sánh không bằng tiết chủ quản ta vì sao lúc này tìm ngươi ngươi thật không biết sao tiết chủ quản l ệ n h mặt nói cái này ta coi như thật không rõ ràng còn mời tiết chủ quản chỉ rõ nô gia chủ nói ha ha chỉ mong ngươi là không biết được rồi mặc kệ ngươi có biết hay không dù sao sớm muộn vẫn là muốn biết rõ lôi đình đao nô trấn là các ngươi người nhà họ nô a tiết chủ còn nói ân là chúng ta nô gia trường lão bất quá đã có vài ngày chưa thấy qua thân ảnh hắn tiết chủ quản hỏi như vậy thế nhưng là hắn đã xảy ra chuyện gì n ô gia chủ nói ha ha trình diễn đến không sai cho ngươi gọi cú điện thoại này chỉ là cho ngươi một cái lời khuyên tiết chủ quản thản nhiên nói tiết chủ quản mời nói n ô gia chủ nói không nên đánh phong gia điểm tiếp tế chú ý đây là danh giới cuối cùng nói xong về sau tiết chủ quản trực tiếp cúp điện thoại mà n ô gia chủ đồng hồ truyền tin đeo tay bên trên thì là ảm đạm xuống nguyên bản tiết chủ quản ảnh chân dung trực tiếp ảm đạm xuống chương hai trăm bốn mươi bảy đ ờ i thứ tư vụ hoàn đáng chết cái này tiết chủ quản rốt cuộc là có ý tứ gì không cho ta động phong ra điểm tiếp tế chẳng lẽ ngô c h ấ n muốn chết vô ích nô gia chủ khí trực tiếp đem trong phòng không ít vật trang trí lốp b ú p đập xuống đất nghe bên ngoài người hầu nghe là một trận đau lòng cần biết gia chủ trong phòng không ít bài trí đều có năm tháng đồ cổ đồ cổ cái đồ chơi này tại đại thai biên trước đó còn có không ít cơ hồ từng cái thành thị đều có thuộc về nhà mình bảo tàng thậm chí còn có tư nhân thành lập nhà bảo tàng hàng năm đều có thể phát hiện mới cổ mộ vì đồ cổ nơi phát ra thêm gạch tăng g ó i nhưng là đại thai biến thời đại hôm nay bất luận một cái nào đồ cổ so với đại thai biến trước đó đến tối thiểu cũng là hơn trăm lần giá trị tăng trưởng nguyên nhân rất đơn giản đại thai biến tiến đến tiền kỳ thật sự là quá loạn không biết bao nhiêu người chết oan chết u ổ n g thì càng không cần phải nói những cái này đồ cổ về sau quả thực là mười không còn một căn cứ khu thời kỳ lại từ bỏ mạng lớn thành thị cho hung thú càng khiến cho vô số đồ cổ biến thành hung thú đồ chơi mà trong hoang dã những cái k i a trôn dưới đất đồ cổ tự nhiên cũng không người đi đảo đồ vật càng ít giá trị càng cao hiện có đồ cổ số lượng cực ít giá trị liên tục tăng lên tự nhiên cũng liền chẳng có gì lạ rất nhanh nô gia các t r ư ở n g lão nguyên một đám đi tới phòng họp chỉ thấy được nô gia chủ một người sắc mặt â m trầm ngồi ở chủ vị thẳng đến tất cả t r ư ở n g lão toàn bộ sau khi tới mới lên tiếng hiện tại ta phát cho các ngươi một cái tin tức tất cả xem một chút ta vừa nói nô gia chủ đem đến từ n ô trấn tin tức có mang tính lựa chọn phát cho đi ở đây tất cả các t r ư ở n g lão mấy phút đồng hồ sau có trưởng lão trao mày có trưởng lão trợn mắt nhìn có trưởng lão toát ra vẻ lo lắng còn có trưởng lão cười trên nôi đau của người khác nô gia chủ đem tất cả mọi người biểu lộ tất cả đều nhìn ở trong mắt sau đó lặng lẽ nói vừa rồi ta đã nhận được đến từ tiết chủ quản điện thoại có thể xác định là nô trấn đã chết cái gì chết rồi ai giết đám người nghe vậy mướn mày bất kể như thế nào đó cũng là ngô gia t r ư ở n g lão không phải ai đều có thể động tạm thời còn không rõ ràng lắm bất quá khẳng định cùng chiến thần võ quán có quan hệ nếu không mà nói tiết chủ quản không đến mức tự mình gọi điện thoại tới ngô gia chủ nói bị chết tốt cái này ngô c h ấ n quả thực là chết chưa hết tội một tên trưởng lão đột nhiên mở miệng nói đúng là chết chưa hết tội hắn nếu không chết chẳng khác nào đem chúng ta toàn bộ ngô gia toàn bộ kéo tới trong nước một tên khác trưởng lao nói phong gia điểm tiếp tế người cũng nên chết gia chủ liền từ ta dẫn người đi bình cái kia điểm tiếp tế a một tên cùng ngô c h ấ n quan hệ tốt hơn trưởng lão sắc mặt âm trầm nói phong gia điểm tiếp tế không thể động n ô gia chủ nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói không thể động vì sao chẳng lẽ ngô c h ấ n cứ như vậy chết vô ích chúng ta ngô ra mặt mũi hướng c h ỗ n à o thả người trưởng lão kia nghe vậy trao mày nói vừa mới tiết chủ quản gọi điện thoại tới ý nghĩa thì là không thể động phong gia điểm tiếp tế n ô gia chủ nói cái này tiết chủ quản rốt cuộc là có ý tứ gì ta ngô ra trưởng lão đều đã chết còn không thể báo thù trưởng lão kia cả giận nói có ý tứ gì đây không phải rõ ràng đâu không cho động phong ra điểm tiếp tế nhưng cũng không có nâng lên phong hổ h i ệ n nhiên chúng ta vị kia tiết chủ quản là ở m a i đao đâu một tên trưởng lão sắc mặt vẻ hung lệ nói ra hắn nhưng lại liếc thấy thấu tiết chủ quản cử động lần này hàm nghĩa m a i đao vậy chúng ta làm phong hổ kia bàn đạp hh ắ c ắ c thực sự là c u ầ n vọng ta ngược lại thật ra nghĩ xem một chút cái kia phong hổ đến cùng có bản lãnh gì lại dám bắt chúng ta ngô ra xem như đá mài đao nghĩ mài đao cũng không sợ đem đao cho áp chế g â y rồi trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng họp quần tình xúc động cơ hồ tất cả trưởng lão cũng là lòng đầy căm phẫn cảm giác tiết chủ quản cử động lần này chẳng những khi dễ người càng là xem thường người chỉ là một cái phong hổ mặc dù có chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ danh hào lại như thế nào có thể cùng cả cái ngô gia so sánh dù là chỉ là trung nguyên căn cứ khu ngô gia trí nhánh chỉ là trước mắt ngồi thì có vượt qua hai mươi cái trưởng lao tại từng cái cũng là siêu nhất lưu phía trên cao thủ ai dám k i n h thường tiết chủ quản cử động lần này ý nghĩa các ngươi là hiểu rồi rõ ràng xem thường chúng ta ngô gia đã như vậy vì một cái phong gia điểm tiếp tế đ ắ c tội lao đầu tử kia cũng không phù hợp chúng ta lợi ích vậy liền cầm cái kia phong hổ khai đao tốt rồi chờ chúng ta giết chết cái kia phong hổ nhìn tiết lao đầu còn có gì nói nô gia chủ đánh nhịp nói giết phong hổ có thể hay không gây nên tiết lao đầu xuất thủ một tên trưởng lão hỏi ngu xuẩn đương nhiên không thể quang minh chính đại đi giết muốn trong bóng t ố i làm việc hắn không phải muốn cầm chúng ta làm đá mài đao sao thì nhìn hắn đao có phải hay không đủ cứng một tên khác trưởng lão có lớn mà đang khi bọn hắn quyết định tốt rồi muốn thử một chút phong hổ lưỡi đao này phải trăng đủ cứng thời điểm phong hổ nơi này cũng nên đón hệ thống nhắc nhở tích tích tích phát động đời thứ tư vụ hoàn đời thứ tư vụ hoàn bởi vì ký chủ giết chết lôi đình đao ngô c h ấ n mà phong gia điểm tiếp tế bị tại tiết chủ quản tre t r ở phía dưới dẫn đến người nhà họ ngô sợ ném chuột vỡ bình có thể lại không cam tâm ngô c h ấ n chết vô ích liền chuẩn bị theo tiết chủ quản ý nghĩ xung làm ký chủ đá mài đao ngô ra sẽ phát động tất cả mọi thứ có thể phát động lực lượng đến cùng ký chủ khó xử thậm chí muốn giết chết ký chủ mà ký chủ nhất định phải ra sức phản kháng đánh bại ngô ra âm mưu đem nô ra c h i ệ t để đánh rất thâm uyên nhiệm vụ ban thưởng không biết rốt cuộc đã đến sao phong hổ khỏe miệng toát ra vẻ lạnh lùng nô ra chiến thần thế g i a thì thế nào bất quá là một cái thế g i a chi nhánh mà thôi mặc dù có không ít siêu nhất lưu trở lên cao thủ như vậy có thể tính đến cái gì lôi đình đao nô c h ấ n không như thường bị bản thân m i ệ u sát tốt đã các ngươi muốn chơi vậy chúng ta sẽ nhìn một chút ai mới là cuối cùng b ê n thắng sáng sớm hôm sau rất nhiều người tỉnh lại đều cảm giác thần thanh khí sảng cũng không biết vì sao đêm qua thế mà ngủ dị thường thơ n g ọ n đều không có nằm mơ thậm chí ngay cả võ giả cơ bản nhất tính cảnh giác cũng không có bất quá tỉnh lại sau giấc ngủ tinh thần đầu nhưng lại m ư ờ i phần toàn bộ điểm tiếp tế bên trong tán lưu võ giả tăng thêm phong gia điểm tiếp tế người một nhà khoảng chừng mấy trăm trong đó thiếu mấy cái cũng căn bản không có người để ý đương nhiên c á c thanh chưa từng xuất hiện xác thực đưa tới một số người nghi hoặc bất quá cũng vẹn vẹn nghi hoặc mà thôi phong chiến đi ra chủ trì điểm tiếp tế sự vật sau đó đem điểm tiếp tế mấy cái nhân vật trọng yếu tụ tập lại đem đêm qua sự tình có mang tính lựa chọn g i n g một chút để cho đám người làm đến trong lòng hiểu rõ là được sau đó lâm bá thay thế nguyên bản c ắ t thanh công việc điểm tiếp tế tất cả như thường không có phát sinh mảy may khó khăn chắc trở hiện thực chính là tàn khốc như vậy c ắ t thanh đám người biến mất lại có người mới chủ trì làm việc tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì cải biến nếu h như thường chuyển động, có đôi khi, người thực không thể đem tự xem quá nặng đi. Thậm chí, rất nhiều n cũng động, người nặng g người địa đi đôi đem cầu có quá rời ai đi. tự rất không xem đều b t đêm q a ra bọn họ riêng vương đã đi tại trước mặt đi một lượn. Nếu không có phong h ổ thị huyết ma t r ù y vừa vặn khắc chế cái kia ma hóa người xem chừng những người này ở đây trong lúc ngủ mơ liền sẽ mất đi tính mạng giải quyết cắt thanh sự tình để cho phong h ổ trong lòng rơi xuống một tảng đá lớn chuẩn bị dựa theo kế hoạch sẽ ở điểm tiếp tế bên trong đợi hai ngày thuận đường đi một chuyến bên ngoài mười lăm dặm cái kia thôn c h ấ n tìm kiếm tình huống đương nhiên còn có cái kia chỉ siêu cấp thiết bối thương lang tam thúc dư chấn nói ra hỏa này trạng thái không bình thường vừa vặn đi xem một chút nó đến cùng đang dở trò q u ỷ gì chương hai trăm bốn mươi tám tình báo có sai hại chết người tam thúc cái kia siêu cấp thiết bối thương lang ở nơi này phụ cận phong hổ mang theo tam thúc dư chấn sau lưng còn đi theo quan g quang huấn luyện viên cứ như vậy mấy người cùng một chỗ ở cách điểm tiếp tế ngoài mười dặm địa phương tiến hành thăm dò ân chính là kề bên này lại hướng về đi về phía trước hai ba dặm chính là lần trước chúng ta phục kích nó địa phương tam thúc dư trần nói lần trước phục kích cũng chính là mời lôi đình đao ngô trần tới kết quả dẫn đến đại thủ lĩnh phong chiến bản thân bị trọng thương lần kia ân đi chúng ta đi tìm xem một chút phong h ổ nghe vậy gật đầu nói đi theo phía sau quan g quan g huấn luyện viên nhưng lại không sợ chúng quanh nơi này có cái gì không đối phó được hung thú một cái siêu cấp hung thú thiết bối thương lang mà thôi Phong hổ cảm giác, bản thân thuộc tính toàn bản triển giác, cảm bộ kỳ thật hắn sức chiến đấu cũng đã tăng lên không ít trước kia tu luyện chỉ là hoàng cấp thượng phẩm công pháp về sau phong hổ đưa hắn một bản huyền cấp hạ phẩm công pháp tu luyện cao hơn một cái cấp bậc công pháp về sau sức chiến đấu tự nhiên cũng sẽ có rõ ràng tăng cường nhìn thiết bối thương lang trong khoảng thời gian này ta lặng lẽ tới nơi này quan sát qua mấy lần cái này thiết bối thương lang tựa hồ trí lực rất cao nó sẽ thu nạp thủ hạ trước đó dưới tay hắn thiết bối thương lang đã từng bị chúng ta săn g i ế t qua một chút vốn là chỉ còn lại có hai mươi ba mươi con bộ dáng thế nhưng là từ lần trước thú triều qua đi nó không biết lại từ đâu thu hẹp một nhóm thiết bối thương lang hiện tại thủ hạ thiết bối thương lang tổng số đã qua trăm con bất quá đại bộ phận cũng là phổ thông trung cấp thiết bối thương lang tam thúc dư trần nói đi trực tiếp đi qua không phải liền là trên trăm con hung thú không cần sợ phong h ổ nghe vậy cười nói hắn vẫn là trung cấp võ giả thời điểm liền dám đơn thương độc mã đi trùng kích trên trăm con hung thú cùng một chỗ lớn đàn thú huống chi hiện tại hắn đã tấn thăng đến lờ vờ năm mươi bảy c ấ p cũng chính là cao cấp võ giả tứ đoạn trình độ này tại chiến thần võ quán lớp tốt nghiệp bên trong cũng có thể đứng hàng trung thượng du nhìn thoáng qua bản thân điểm kinh nghiệm bởi vì hoàn thành vòng thứ ba nhiệm vụ ban thưởng mười triệu điểm kinh nghiệm tăng thêm đoạn đường này đến bị phong hổ dọn dẹp không ít hung thú bây giờ còn chỉ kém tám trăm vạn khoảng t r ư ờ n g liền có thể tấn thăng đến lờ vờ năm mươi tám c ấ p bất quá cái này tám trăm vạn điểm kinh nghiệm cũng không dễ cầm chủ yếu là hiện tại phong hổ đẳng cấp quá cao cho dù là đánh g i ế t cao cấp hung thú nếu là thuộc về yếu kém loại kia cũng chỉ có thể thu hoạch được hơn mười vạn điểm kinh nghiệm lợi hại một chút có thể có hai ba mươi vạn Muốn g ó phong đủ 800 vạn điểm vạn n i k nghiệm, chỉ c là a cấp h u t hổ ú liền muốn đ sát mấy c hướng ụ c cái mới đ ợ c Bất t quá, r ư c cái mắt à y thiết t h bối ư ơ n lang lắm sai nhóm, không sai biệt về ừ a khai đào đối tượng. Ngao ngao. kia lang ra Ta ta lúc là lên, lược giúp càng càng trước các đào ngày mình đám đám tượng. phong người gần, thương tiếng người trận. Phong hổ hướng Theo hổ thiết phát huy hiếp hổ kêu. đối tới bối v phía hai người nói xong trực tiếp hai tay giơ dao găm vọt vào trong b ầ y thú cho dù là thường xuyên nhìn thấy phong hổ cử động như vậy dư chấn vẫn không khỏi sẽ giật mình cần biết trước mắt nơi này chính là có trên trăm con thiết bối thương lang hơn nữa cao cấp thiết bối thương lang chiêm cứ đ ư ợ c t r ư ừ n g ba thành bộ dáng tại dư chấn trong mắt là thai họa thiết bối thương lang tại phong hổ trong mắt chính là từng con đáng yêu điểm kinh nghiệm chờ đợi bản thân tiến đến thu lấy phong hổ không có mở ra tật phong bộ chờ thời gian hơi ngắn kỹ năng mà là mở ra thương lang lực lượng lang hồn p h ụ thể cùng tật bảo cái này và cái kỹ năng nói lên tật bảo liền không chắc không nói phong hổ trước đó hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được cái tia cao cấp trang bị thăng cấp phụ triện phong hổ đem nó tác dụng tại bản thân dạy phía trên nguyên bản hồng vĩ điêu thử chi dày thuộc tính là phòng ngự thêm 20, tốc độ thêm 50, bổ sung kỹ năng cấp tốc mở ra về sau có thể lập tức gia tăng 10% t ố c độ di chuyển thời gian kéo dài 10 giây thời gian cú n độ 2 a i m giờ mà sử dụng cái này thăng cấp phụ triện về sau chỉnh thể thuộc tính tăng lên rất nhiều biến thành phòng ngự thêm 120, t ố c độ thêm 150. bổ sung kỹ năng tật bảo mở ra sau có thể lập tức gia tăng năm tốc độ di chuyển thời gian kéo dài ba mươi phút thời gian cung độ hai mươi bốn giờ tốc độ thấp xuống năm nhưng là thời gian kéo dài từ nguyên bản mười giây biến thành nửa giờ từ tính thực dụng nhìn lại hiển nhiên tăng lên rất nhiều thì càng không cần phải nói thêm ra đến phòng ngự cùng một trăm tốc độ sau khi tăng lên dày thuộc tính so với phong hổ trước đó được cái kia d à y nữ sắp tới có thể nói mỗi người mỗi vẻ phòng ngự cùng tốc độ tăng thêm bên trên đều so dày nữ tử hơi nhiều một ít bất quá dày nữ tử bên trên có hai cái kỹ năng một cái là tấn tiệp có thể gia tăng 15% t ố c độ thời gian kéo dài 30 giây một cái khác là mệnh liệu thuật có thể lập tức gia tăng 1.000 điểm h e đồng thời ở sau đó trong vòng 10 giây mỗi giây khôi phục 1% h e có thể nói là cái c h ữ a thương cứu mạng bảo bối tốt phong hổ s ô n g vào trong bảy thiết bối thương lang nguyên bản hung hãn thiết bối thương lang giống như biến thành miên dương tại phong hổ trong tay chỉ có thể là đợi làm thịt cứu non bất kể là trung cấp thiết bối thương lang vẫn là cao cấp thiết bối thương lang đều rối rít đổ vào phong hổ dao găm phía dưới cao cấp thiết bối thương lang lượng máu phổ biến tại năm vạn trở lên còn có thể chịu nổi phong hổ mấy dao nhưng là trung cấp thiết bối thương lang lượng máu bình thường đều chỉ có một hai vạn mà thôi vận khí tốt có thể có thể nhiều chịu một lần vận khí không tốt một đ a o liền có thể miệu x á t bất quá phong hổ cảm giác đám này thiết bối thương lang thực lực nếu so với trước kia gặp được đàm kia thổ làng cao hơn không ít hơn nữa cao cấp thiết bối thương lang số lượng cũng không phải bản thân tam t h ú c nói như thế chỉ chiếm một số nhỏ tối thiểu có chừng phân nửa cũng là cao cấp thiết bối thương lang ngao ngao mắt thấy bản thân con dân bị tàn sát nguyên bản giấu kín cái kia siêu cấp thiết bối thương lang lập tức nhịn không được trực tiếp từ chỗ ẩn thân phương vào ngược ra hướng về phía phong hồ gào thét không tốt đây là đỉnh tiêm thiết bối thương lang tên kia xuất hiện trong nháy mắt quang quang huấn luyện viên trực tiếp dậm chân một cái cả người bay nào tới lưu lại một mặt mộng bức tam thúc dư chấn không phải siêu cấp thiết bối thương lang sao lúc nào biến thành đỉnh cấp thiết bối thương lang nhưng mà còn không chỉ như thế cái này đỉnh cấp thiết bối thương lang xuất hiện về sau sau lưng lại đồng thời xuất hiện hai cái hình thể hơi nhỏ hơn một chút thiết bối thương lang một trái một phải xuất hiện ở cái kia đỉnh tiêm thiết bối thương lang bên người lại là hai cái siêu cấp thiết bối thương lang cơ mơ n ở đây là rốt cuộc là chuyện gì xảy ra điểm tiếp tế phụ cận lúc nào xuất hiện nhiều như vậy người lợi hại dư chấn tự lẩm bẩm cũng may lần này có phong hổ mang theo vị kia quan g quang huấn luyện viên đi theo tới tìm hiểu một lần bằng không thì mà nói vạn nhất cái này đỉnh cấp thiết bối thương lang mang theo hung thú khác đi tiến công điểm tiếp tế sợ là lập tức là có thể đem điểm tiếp tế cho bình chính lâm vào trong bầy sói phong hổ cũng cảm thấy không đúng tại chỗ chỉ siêu cấp thiết bối thương lang đánh tới trong n g á y mắt trực tiếp mở ra tật phong bộ cấp tốc hướng về quan quang huấn luyện viên phương hướng chạy tới đồng thời trong lòng âm thầm tự trách mình tam thúc thật không có phổ cái gì chỉ có một cái siêu cấp hung thú rõ ràng là một cái đỉnh tiêm hai cái siêu cấp chương hai trăm bốn mươi chín song song đột phá thực lực tăng nhiều ngao ngao ba cái thiết bối thương lang hai cái siêu cấp một mực đỉnh cấp cộng thêm sáu mươi bảy mươi con trùng cao cấp thiết bối thương lang cùng một chỗ đem phong hổ cùng quan g quan g huấn luyện viên vây lại cái kia đỉnh cấp thiết bối thương lang tựa hồ biết rõ quan g quan g huấn luyện viên lợi hại mang theo một cái siêu cấp thiết bối thương lang cùng một chỗ vây công quang quang huấn luyện viên mà mặt khác một mực siêu cấp thiết bối thương lang cộng thêm những cái kia trùng cao cấp gia hỏa thì là vây công phong hổ bản thân mở ra kiếm nhận loại vũ ở cái này hoàn cảnh bên trong vừa vặn phù hợp có thể đối với chung quanh hung thú khác cũng đồng thời tạo thành tổn thương dùng thân pháp tấp nập tránh né những hung thú kia công kích thật sự là tránh không khỏi thời điểm tình nguyện chúng vào một lần cao cấp hung thú công kích phong hổ cũng không nguyện ý bị cái kia siêu cấp hung thú đánh một lần cũng may phong hổ đem thị huyết ma t r ù y coi là vũ khí chính sử dụng ở mở ra kiếm nhận loạn vũ về sau đối với chung quanh nhiều cái mục tiêu tạo thành tổn thương đồng thời cũng ở đây không ngừng hút máu chuyển hóa làm phong hổ bản thân lượng máu thể lực thậm chí là nội lực có những cái này t r u n g cao cấp thiết bối thương lang tồn tại phong hổ ở đối mặt cái kia siêu cấp thiết bối thương lang thời điểm ngược lại muốn t h o n g rong rất nhiều nhiều khi đều là đang lợi dụng thân pháp tránh né đồng thời còn có thể để cho cái này siêu cấp thiết bối thương lang làm bị thương cái khác thiết bối thương lang dùng cái này đến cho phong hổ bản thân giảm bớt áp lực quan g quan g huấn luyện viên vừa mới tấn thăng đỉnh cấp võ giả cảnh giới mà trước mắt cái này đỉnh cấp thiết bối thương lang kỳ thật đồng dạng cũng là mới vừa tấn cấp không bao lâu bao quát cái kia hai cái siêu cấp thiết bối thương lang cũng là đồng dạng là như thế như vậy trải qua quan g quan g huấn luyện viên mặc dù cùng là giao đấu hai cái hung thú nhưng cũng không có rơi vào hạ phong bao nhiêu về phần tam thúc dư chấn chỉ có thể ở tại một bên nhìn xem trận đại chiến này lúc đầu hắn là nghĩ tham dự bất quá bị phong hổ ngăn lại nói đùa là hắn thân thể nhỏ kia đoán chừng sau khi đi vào liền mười giây đồng hồ đều sống không qua cũng sẽ bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ đối mặt như thế số lượng quân công trọng yếu nhất chính là thân pháp thậm chí là mới vừa vào hơi đều không nhất định có thể chống đỡ nổi mà tam thúc dư chấn khoảng cách nhập vi còn kém không ít đâu phong hổ còn có thể hay không kiên trì chiến đoàn bên trong quan g quan g huấn luyện viên cầm trong tay giới đao cùng hai cái hung t h ú đấu không phân cao thấp nhất là cái kia siêu cấp thiết bối thương lang lui lại bị quan g quan g huấn luyện viên giới đao chặt một lần máu me đầm địa tạm thời còn không phải vấn đề phong hổ cao giọng nói trong nguy cơ là nhất rèn luyện người cho tới nay phong hổ đều đang nghiên cứu phục lòng đại nhân thân pháp video mê tung thân pháp từ khi tiểu thành về sau tốc độ tiến bộ trở nên rất chậm mà bây giờ h á m sâu trong bầy sói phong hổ rốt cục cảm thấy đã lâu áp lực thật lớn khiến cho phong hổ động thân á c càng trở t nên ê chiêu thêm m tinh tế, ra chiêu lập tức cũng càng n h ra lập đầy đủ nhân thể cơ học n giống u y ê n Phong thân lý. hổ thể, g như được mở ra cái nào đó thần bí chốt mở một dạng đột nhiên cả người đều trở nên cùng trước đó không đồng dạng xuất thủ lực đạo càng mạnh không nói thân pháp đối với tốc độ lợi dụng đối không gian trường khống cũng đều đạt đến một cái mới cấp độ cựu trọng thiên đệ nhị trọng mê tung thân pháp nhập vi cấp đại thành Nếu như nói, tại không có đột phá c ử u trọng thiên đệ nhị trọng cùng mê tung thân pháp nhập vi cấp đại thành tình hôn g dưới phong hổ cảm nhận được á p lực là một trăm mà nói như vậy hiện tại hắn tối đa chỉ có thể cảm nhận được năm mươi thậm chí là ba mươi áp lực thành công đột phá đến c ử u trọng thiên đệ nhị trọng về sau phong hổ cũng cảm giác được từng tia không thích hợp nếu là mình lại ra chiêu thời điểm một mực duy trì c ử u trọng thiên đệ nhị trọng phát lực phương thức phong hổ cảm thấy được bản thân thể lực tiêu hao so với trước đó đến muốn tăng lên rất nhiều lúc này phong hồ không khỏi nghĩ tới cựu trọng thiên bí pháp bên trong giới thiệu mặc dù môn này bí kỹ rất lợi hại nhưng là không thể thường xuyên sử dụng chỉ có thể xem như bảo mệnh chi dụng nếu không thể lực nhập không đủ suất có thể sẽ tạo thành trên thân thể vĩnh cựu tổn thương chẳng lẽ tự sử dụng cựu trọng thiên đ ể nhị trọng phát lực bí pháp về sau thể lực tiêu hao lại là nguyên bản gấp hai cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích vì sao mình có thể đánh ra trạng thái bình thường gấp hai l ự c đạo tất nhiên đánh ra cái này l ự c đạo như vậy thì nhất định phải có chỗ tiêu hao mặc dù đại thai b i ế n thời đại bắt đầu đẩy n ã rất nhiều định luật khoa học thậm chí một ít cơ sở định luật vật lý đều không thích hợp ở hiện tại nhưng là còn có một bộ phận như cũ có thể áp dụng t ỷ như bảo toàn năng lượng định luật nếu là dùng bảo toàn năng lượng để giải thích mình bây giờ tình huống đại khái liền có thể thuyết phục đánh giá tương đương với thân thể gấp hai lực đạo tự nhiên muốn tiêu hao bình thường gấp hai thể lực đây là rất hợp lý sự tình về phần cựu trọng thiên bí pháp bên trong cảnh cáo p hoàn n g toàn h g a đạt tới cựu trọng thiên đệ nhị trọng lực công kích là phi thường kinh người bình thường công kích là ba nhiêu nhất bảy trăm hai mươi hai cộng thêm hơn hai trăm linh dao găm bổ sung tổn thương không sai biệt lắm tương đương với bốn ngàn lực công kích thế nhưng là sử dụng nhị trọng thiên kỹ xảo phát lực về sau tương đương cái kia hơn ba ngàn bảy trăm công kích trực tiếp tăng gấp đôi tăng thêm cái kia hơn hai trăm dao găm bổ sung tổn thương không sai biệt lắm đã có thể đạt tới tiếp cận tám ngàn bộ dáng c trần c ủ a t u i nét không bạo kích tình h n g d ư ớ i đòn công kích bình thường chính là tám ngàn bạo kích chính là một phẩy sáu vạn nếu là sử dụng thâu thập có thể tạo thành bốn lần tổn thương chính là hơn ba vạn trung cấp hung thu trực tiếp miễu x á t cao cấp hung thú cũng liền nhiều phủi đi hai đao sự tình về phần đầu kia siêu cấp hung thú hiện tại cũng không dễ chịu nó cũng không phải là uy tín lâu năm siêu cấp hung thú chỉ là gần nhất thu được một chút kỳ ngộ vừa mới tấn thăng làm siêu cấp hung thú thôi xem như yếu nhất cái kia nhất đẳng siêu cấp hung thú ở đối mặt phong hổ cái này bị kỹ năng và trang bị vũ trang đến biến thái ra hỏa căn bản cũng không phải là đối thủ mới bất quá hơn một phút đồng hồ công phu cái này siêu cấp hung thú trên người đã nhiều gần mười cái vết thương trong đó còn có hai cái là kỹ năng tạo thành trực tiếp đánh không thấy nó tiếp cận một nửa lượng máu về phần những cái kia t r u n g cao cấp thiết bối thương lang đã bị c h u diệt hơn phân nửa chỉ còn lại có hai mươi ba mươi con hơn nữa trong đó vượt qua một nửa mang thương không có cách nào phong hổ tốc độ công kích quả thực khủng bố liền cái kỹ năng bị động tăng thêm kiếm nhận l o ạ n vũ thị huyết ma chuỷ kèm theo đại tá bát khối kèm theo mấy loại hãn tốc độ công kích cơ hồ là người bình thường không sai biệt lắm gần gấp hai hơn nữa lại là cầm trong tay xong truy b à i kiếm nhận loạn vũ lại là quần công kỹ năng tổn thương bạo tạc một người không sai biệt lắm có thể làm thành bốn người dùng những cái kia c h ú n g cao cấp hung thú tự nhiên là ngăn không được ngao ngao đúng lúc này phong hổ đột nhiên nghe được một tiếng sói chu nguyên lai là quang quang huấn luyện viên một đao chem chung cái kia siêu cấp thiết bối thương lang cổ cái kia thanh âm là cái này siêu cấp thiết bối thương lang phát ra cuối cùng têu thảm chương hai trăm năm mươi tiểu trấn hung thú thực lực theo cái kia siêu cấp thiết bối thương lang tử vong cái kia đỉnh cấp thiết bối thương lang cũng không chịu nổi toàn thân tắm không ít máu tươi cơ hồ cũng là chính nó bốn cái chân bên trong một cái chân cũng có qua mắt thấy không đấu lại cái này đỉnh tiêm thiết bối thương lang lần nữa phát ra một tiếng lang gạo ngao ngao lang gạo qua đi phong hổ phát hiện nguyên bản đang tại công kích hắn n h ư n g thiết bối thương lang đó bắt đầu chạy trốn từ phía hổ tử quan g quan g huấn luyện viên những cái kia chúng cao cấp thiết bối thương lang không cần phải để ý đến chủ yếu là vậy, cái kia hai cái c hai đỉnh yếu vậy là kia ấ phong cùng siêu cấp, n siêu ấ chấn t thể thả trận tương định đương không nếu không mà nói, trận chiến này tương đương phí công nhọc sức. Dư chấn vội vàng nhắc nhở. chạy, phí h sức. mà vội Dư p hổ cùng vừa mới huấn luyện viên lướt nhau tự nhiên biết đ ố i phương ý nghĩ r i ê n g phần mình hướng về cái kia thiết bối thương lang đ u ổ i theo hai cái thiết bối thương lang đều bị tổn thương tự nhiên là chạy không được quá xa địa phương kết quả bị phong hổ cùng quang quang hai người r i ê n g phần mình đ u ổ i kịp một phen chém giết qua đi thành công đem hắn thi thể mang về mà phong hổ cũng bởi vậy trực tiếp tấn thăng đến lv năm mươi tám cấp cái này siêu cấp thiết bối thương lang lại còn đưa một cái đỏ thấp bình ngược lại để phong hổ chuyến đi này không tệ đầu linh thiết bối thương lang đều đã chết cái kia còn lại những cái kia quân lính tản mạn tự nhiên cũng liền không có thành tựu quan g quan g huấn luyện viên cùng phong hổ cùng tam thúc dư chấn ba người bắt đầu ở kề bên này tìm kiếm nhìn xem có cái gì dị thường phát hiện vì sao đám hung thú này sẽ tụ tập ở chỗ này vì sao cái kia siêu cấp thiết bối thương lang thế mà không hiểu thấu thành đỉnh cấp thiết bối thương lang lại vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện mặt khác hai cái siêu cấp thiết bối thương lang nếu là có một cái đột phá còn có thể hiểu thành nó vốn là sắp đột phá chỉ là bọn hắn đến trùng hợp nhưng là bây giờ ba cái cùng một chỗ đột phá liền không chắc không cho người hoài nghi trong đó m ở ám nhưng mà khiến phong hồ bọn họ thất vọng là ở chỗ này tìm nửa ngày cũng không thể tìm tới là nguyên nhân gì đến cây bên này cùng địa phương khác cơ hồ không sai biệt lắm đơn giản chính là có cây càng thêm r ồ i r à o một chút Bọn họ thậm chí tìm đối ư ợ c đám thiết b thương lang nơi ở dưới hang động, đồng thời từ trong huyệt động tìm được 7, 8 con mới sinh thiết bối thương tìm hang sinh nhưng chính là tìm không ra bọn giá hỏa dưới được nơi lang động, đồng động con lang, bọn này giá là ra mới bối ở với ì sao nhanh có thể đột phá nhanh như vậy. Đối vậy. v cái này quan g quan g huấn luyện viên phán đoán là có lẽ nơi này đã từng sinh trưởng một gốc linh dược kết quả bị cái này ba đầu thiết bối thương lang cho phân ra ăn hết cho nên mới có thể nhanh như vậy đột phá thế nhưng là tại phong h ổ nhìn đến đây cũng là nói không thông nguyên nhân chủ yếu là tới bắt nguồn từ bản thân tam thúc dư trấn mấy câu nói tại đến thời điểm tam thúc dư trấn nói nơi này nguyên bản chỉ còn lại có hai mươi ba mươi con thiết bối thương lang về sau thú triều về sau không biết lại từ đâu là một m đám tới tổng số lượng đạt đến hơn trăm chỉ trong đó cao cấp thiết bối thương lang tên sách chiếm cứ ước t r ư ờ n g bá thành có thể trên thực tế phong hổ đang cùng đám này thiết bối thương lang thời điểm giao thủ phát hiện nơi này tối thiểu vượt qua một nửa thiết bối thương lang đều đạt đến cao cấp nói cách khác tối thiểu có hơn hai mươi con thiết bối thương lang cũng là trong khoảng thời gian này bên trong đột phá một cái hai cái ba cái hơn hai mươi cái tất cả đều là ăn cái gì linh dược đột phá nói đùa cái gì linh dược nếu là tốt như vậy tìm còn có thể chân quý như vậy lại nói lang tính x à o trá ích kỷ tham lam có đ ồ tốt bản thân độc chiếm còn đến không kịp như thế nào lại chia sẻ cùng nhiều như vậy thủ hạ cái này rõ ràng là nói không thông nếu không phải ăn linh dược nguyên nhân vậy liền vô cùng có khả năng cùng k ề bên này hoàn cảnh có liên quan rồi chẳng lẽ k ề bên này linh khí mật độ cao hơn đáng tiếc hắn không phải võ giả cấp chiến thần nếu là võ giả cấp chiến thần tu luyện thành chân khí liền có thể dựa vào chân khí đi cảm ứng linh khí mật độ đúng a mình là không có chân khí thế nhưng là có tụ linh châu a tụ linh châu cũng tương tự có thể cảm ứng được linh khí đồng thời đem nó tụ lại tới cung cấp cho người ta tu luyện từ đó đạt tới nhanh chóng tăng trưởng nội lực mục tiêu nếu là đem tụ linh châu cầm tới nơi này kiểm tra một chút có lẽ có thể tìm ra một bộ phận nguyên nhân đến nghĩ tới đây phong hổ tính toán đợi ngày mai thời điểm đem tụ linh châu mang tới kiểm tra một chút tất nhiên tìm không thấy nguyên nhân phong hổ bọn họ cũng ở nơi đây dừng lại thêm nhưng lại lúc đi bên người tiểu hồ ly tựa hồ có nhiều không muốn bộ dáng nhìn phong hổ trong lòng không khỏi đối với mình ý nghĩ trong lòng càng thêm xác nhận mình là không có cách nào cảm ứng được linh khí thế nhưng là thú loại đối với phương diện này phản ứng thường thường muốn so nhân loại càng thêm mẫn cảm nơi này cũng không phải cái gì phong thủy bảo địa tiểu hồ ly sau khi đến thế mà cũng không thế nào tình nguyện đi liền không chắc không cho phong hồ thêm ra một chút ý nghĩ rời đi nơi này về sau phong hồ dự định cùng quang quang huấn luyện viên cùng đi một chuyến khoảng cách điểm tiếp tế bên ngoài mười lăm dặm cái kia vứt bỏ tiểu c h ấ n về phần tam thúc dư chấn thì là gọi người tới thu thập nơi này h u n g thú thi thể dù sao ra ngoài mười dặm thường xuyên có thể nhìn thấy cao cấp h u n g thú thậm chí ngẫu nhiên có thể gặp được siêu cấp hung thú dư chấn đi theo có thể không thế nào an toàn trên đường đi phong hổ mở đường quang quang huấn luyện viên liền phụ trách theo ở phía sau cái gì cũng không làm truyền c ưa tui vn hắn cũng không tất yếu đi làm hắn nhiệm vụ chỉ là bảo vệ tốt phong hổ cái khác cũng không cần hắn quản nhiều cái gì thậm chí phong hổ muốn làm gì hắn cũng chẳng quan tâm chỉ là đi theo sau người phong hổ một đường tiến lên đi tới tiểu trấn phụ cận tìm một khoả đạt đến thụ mộc bỏ lên quan sát trong tiểu chấn tình huống cái chấn này không tính quá lớn kỳ thật chân thực chiếm diện tích mà nói cũng liền ước chừng hai ba cái thôn bộ dáng hơn nữa cái này thôn chấn không giống thôn thôn đại khái hình dạng là tròn hình hoặc là hình vông cư dân phòng ở phân bộ tương đối tập trung mà tiểu chấn không phải như vậy cái chấn nhỏ này có thể xem là một cái hình chữ nhật lớn lên so rộng nhiều gấp hai có thửa trong đó phòng ở càng thêm đ ặ t đến tiếp vào càng thêm rộng lớn hơn nữa bên trong còn có một số đại hình tiểu viện dạng này địa phương cơ bản cũng là trước kia địa phương bên trên nơi làm việc không giống trong thôn kiến trúc có thể có trên trăm con hung thú đồng thời tụ tập cùng một chỗ là thuộc về hiếm thấy mà trong trấn phong hổ thấy được mấy cái đại viện mỗi cái trong sân đều hoặc là nằm hoặc là nửa ngồi lấy mấy trăm con hung thú về phần trên mặt đường du đãng hung thú kia liền càng nhiều hơn nữa nơi này hung thú cũng không giống trước đó trong thôn chủ yếu đều là do gia súc dị biến mà thành hoặc là con chuột lớn trong c h ấ n hung thú đủ loại kiểu dáng đều có lang gấu hổ rắn v v sinh vật đa dạng hóa trình độ viễn siêu thôn căn cứ phong hổ nhìn ra cái c h ấ n này bên trong giấu kín cái mười vạn tám vạn hung thú xác thực rất bình thường hơn nữa trong c h ấ n một ít cao cấp hung thú đều ở bên ngoài du tẩu tựa như không có bản thân địa chỉ một dạng để cho phong hổ kinh hại không thôi dựa theo cái ý nghĩ này tính ở cái này trong c h ấ n cao cấp hung thú có thể sẽ có vượt qua tám nghìn thậm chí hơn vạn nhiều như thế mật độ phía dưới cao cấp hung thú sinh ra siêu cấp hung thú là chắc chắn sự tình căn cứ phong hổ đoán t r ư ở n g mấy cái kia trong sân rộng khẳng định nhận dấu cao cấp hung thú thậm chí đỉnh cấp hung thú nhìn thấy dạng này trận doanh phong hổ không khỏi lắc đầu quá khoa trương dạng này địa phương nếu là không sử dụng quân đội tiến hành đại quy mô càng quét chỉ bằng vào một cái điểm tiếp tế lực lượng muốn đi thanh lý một cái thôn c h ấ n quả thực là người si nói ngộng t r á c không được hát toàn phong bọn họ trước đó đối với mình lao cha nói chuyện đều không thể nào tin được nhìn thấy trước mắt cái chấn này liền phong hổ trong lòng đều có điểm phạm sợ hãi chương hai trăm năm mươi mốt mỏ linh thạch mời trường lao đạo hứa hẹn làm được quan sát một hồi phong hổ cũng không hưng thú đi thử xem tình huống bên trong hung thủ quá nhiều hơn nữa còn có siêu cấp hung thú thậm chí đỉnh cấp hung thú vạn nhất bị vây quanh sợ là quan g quan g huấn luyện viên ra mặt cũng vô dụng đem đại khái tình huống lưu vào trí nhớ ở trong lòng phong hổ ngược lại cùng quan g quan g huấn luyện viên điểm tiếp tế thuận đường lại săn giết một chút hung thú khi bọn hắn trở lại điểm tiếp tế thời điểm phát hiện từng chiếc xe tải cũng đang tại về phần trên xe lôi kéo dĩ nhiên chính là bị phong hổ cùng quang quang huấn luyện viên đánh chết những thiết bối thương lang đó còn có những thiết bối thương lang đó con non tóm lại chuyến này là phát g i à u không nói những hung thú kia thi thể chỉ là những thiết bối thương lang đó con non mỗi cái cũng có thể bán cái hơn ức không là vấn đề các ngươi trở về nhanh như vậy thế nào cái kia trong c h ấ n hung thú nhiều không tam thúc dư chấn hỏi mời đi sao bỏ đi không phải nhiều mà là rất nhiều phong h ổ khẽ gật đầu một cái nói muốn thanh lý một cái thôn c h ấ n quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình kỳ thật nếu là không chút thực lực đừng nói là một cái thôn c h ấ n liền xem như một cái thôn cũng không phải dễ dàng như vậy phong chiến bọn họ cái này điểm tiếp tế cũng là mở ra sớm hơn nữa lúc kia mời không ít người hỗ trợ nếu là đặt ở hiện tại bằng vào bọn họ căn bản không có khả năng lại đánh hạ một cái điểm tiếp tế đến rất nhiều có bao nhiêu dư chấn hỏi đại khái chừng mười v ạ n đi muốn dọn dẹp đ o á n chừng là rất phiền phức phong hổ nói nơi này không phải trò chơi nếu là trò chơi mà nói sau lưng có pháp sư phía trước chiến sĩ khiêng làm điểm tốt trang bị lại nhiều làm điểm tiếp tế thuốc men đừng nói là một cái thôn trấn liền xem như một cái huyền thành cũng dám đi khai hoang nhưng nơi này không phải trò chơi là hiện thực tình huống hiện thật chính là không có pháp sư cũng không có nhiều như vậy tiếp tế thuốc men nơi này hung thú càng sẽ không giống trong trò chơi những quái vật kia một dạng chỉ cần ngươi không đi vào nó cựu hận giá trị trong phạm vi nó là sẽ không công kích ngươi mười hơn mười vạn dư chấn nghe vậy lập tức há to miệng nói không ra lời cái số này thật là quá là khuyết đại trở lại điểm tiếp tế bên trong phong hổ trực tiếp tìm tới cha mình lúc này lao cha còn tại cố gắng trong tu luyện chờ hắn tu luyện xong một chu thiên trực tiếp nói thẳng ý đồ đến muốn dùng hạt trâu này đi một chỗ kiểm tra một trâu Đối dùng này này, hạt chỗ chút. tra đi với cái này, phong c hổ i nhiên tiếp ế n đương không không đồng đem sẽ ý, trực mang theo ngọc châu cùng tiểu hồ ly cùng một chỗ cùng quan g quan g huấn luyện viên chào hỏi sau đó cưới một cỗ xe gắn máy lần nữa rời đi không mấy điểm không bao lâu Đi tới trước đó đi đối đích, tới giết thiết bối thương làng xảo huyệt. Tiểu hồ ly sau khi đi tới nơi này lộ ra khá là phấn, nhất là đối với thiết bối loại trước thương làng xảo huyệt. nhất thương huyệt, thích tựa rất thụ ra hương ưa hưởng gục chỗ săn sau làng này phấn, làng luôn luôn đưa thích ngục ở chỗ này không núp đích, tựa hồ khá hồ ly lộ là là xảo xảo ở mà giác n y Mà phong h ồ thì là chậm rãi khoanh chân ngồi xuống cầm trong tay tụ linh châu chuẩn bị thiết thực tu luyện một lần thử xem về phần hộ pháp vấn đề liền giao cho tiểu hồ ly từ khi tiến vào cao cấp võ giả cảnh giới về sau phong h ồ còn chưa bao giờ sử dụng tụ linh châu tu luyện qua hơn nữa trước đó hắn đã từng từng tiến vào tụ linh châu không gian gặp được một bóng người bóng người này nói cho hắn biết chờ hắn tu luyện đến cao cấp võ giả cảnh giới lại đi vào một lần vừa vặn hay là t r ư ớ c vào xem là cái gì tình huống nghĩ tới đây phong hổ một kia nội lực câu thông tụ linh châu sau đó trong ý thức xuất hiện lần nữa trước đó cái kia mỹ lệ không tưởng nổi nữ nhân ngươi là ai lần này phong hổ thấy được nàng chủ động hỏi không nghĩ tới ngươi liền nhanh như vậy đột phá đến cao cấp cảnh giới tốc độ tu luyện không sai nỗ lực à, sớm ngày tiến vào tiên thiên cảnh giới chờ ngươi trở thành siêu cấp võ giả thời điểm lại đi vào một lần a nữ tử kia nói xong hướng về phía phong hổ một chỉ sau đó lại một lần biến mất không thấy gì nữa phong hổ không biết trước mắt ảnh lưu niệm có phải hay không sớm thiết t r í tốt nếu không mà nói vì sao đối phương đối mặt hắn vấn đề bộ mặt không có biến hóa chút nào mà trong đầu cái này từ lại tăng thêm một bộ phận công pháp đến phong hổ thử nghiệm vận hành một lần phát hiện công pháp này cùng mình trước đó đại bộ phận công pháp như cũ trùng hợp chỉ bất quá lại thăng cấp biến thành địa cấp trung phẩm công pháp mà bóng người kia để cho mình ngược lại siêu cấp võ giả cảnh giới lại đi vào một lần ý nghĩa chẳng lẽ nói công pháp này còn không phải bản đầy đủ lần tiếp theo đi vào có thể được địa cấp thượng phẩm công pháp sao phong hổ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh những ngày này cùng quan quan huấn luyện viên cùng một chỗ cực lớn tăng trưởng hắn kiến thức tự nhiên minh bạch công pháp này khác nhau càng cao cấp càng là khó được địa cấp trung phẩm công pháp có thể tu luyện người càng ít quang quang tự mình tu luyện công pháp cũng là hắn cai kia chiến thần sư phụ truyền cho hắn chính là địa cấp trung phẩm mà thôi về phần địa cấp thượng phẩm khả năng không ít chiến thần đều không có được mà thiền cực trở lên công pháp kia liền càng không cần nói số lượng cực ít rất nhiều đại thế lực đều không có phong hồ không biết mình mẫu thân lưu lại bộ công pháp kia rốt cuộc là lai lịch thế nào bất quá từ trước mắt đến xem tối thiểu nhất chắc cũng là địa cấp thượng phẩm xử lý xong công pháp vấn đề phong hổ sử dụng tụ linh châu lần nữa tu luyện ước chừng một chu thiên q u a đi phong hổ điểm kinh nghiệm tăng lên không sai biệt lắm hai mươi vạn bộ dáng điều này không khỏi làm phong hổ mở to hai mắt nhìn cần biết trước đó phong hổ không có lấy đến tụ linh châu thời điểm một lần tu luyện chỉ có thể thu hoạch được một mươi năm khoảng chừng điểm kinh nghiệm mà thôi cho dù là sử dụng tụ linh châu có thể tăng lên gấp m ộ ư ơ i cũng cần phải chỉ có m ộ ư ơ i năm vạn khoảng chừng nhưng bây giờ lại tăng lên hai mươi vạn điểm kinh nghiệm rất rõ ràng hẳn là cùng nơi này linh khí mật độ có quan hệ nói cách khác nơi này linh khí mật độ so với địa phương khác cao hơn không ít c h ắ c không được những thiết bối thương lang đó một mực trốn ở chỗ này không chịu đi c h ắ c không được trong bọn họ sẽ có nhiều như vậy đột phá bình cảnh nguyên lai là nơi này linh khí mật độ so với địa phương khác hiếu thắng sinh rất nhiều nhưng mà phong hổ lại mê hoặc nơi này mặc dù không phải cái gì rừng thiêng nước độc nhưng thấy thế nào cũng không phải phong thủy bảo địa vì sao nơi này linh khí mật độ tương ngộ đối với tương đối cao đâu sau đó phong hổ nhìn về phía cái kia la nguyệt thậm chí không tiếc bỏ tiến vào sau đó lại kiểm tra cẩn thận chỉ tiếc như cũ không có kiểm tra ra kết quả gì ngay tại phong hổ muốn ra ngoài thời điểm một cước đạp về phía hang động vách tường kết quả bị phong hổ đạp rơi một đống đất vàng mà đất vàng bên trong lại còn sen lẫn một khối đá nhìn thấy tảng đá kia phong hổ lập tức mở to hai mắt nhìn linh thạch nơi này lại có linh thạch phong hổ đầu cấp tốc vận chuyển lại nơi này không phải phong thủy bảo địa nhưng là linh khí mật độ lại so địa phương khác cao hơn vì sao nguyên nhân ngay tại trên tay mình bởi vì nơi này có linh thạch một khối linh thạch năng lượng có hạn hiển nhiên không đủ để đã sớm một mảnh linh khí mật độ tương đối cao địa phương phong hổ cầm lấy bản thân dao găm hướng về phía lang huyệt vách tường bắt đầu điên cuồng đ à o móc không bao lâu công phu chỉ cảm thấy dao găm đụng phải thứ gì mọi ra đến xem xét quả nhiên vẫn là linh thạch nơi này có không chỉ một khối linh thạch nói cách khác rất có thể đây là một cái mỏ linh thạch dù là chỉ là nhỏ nhất mỏ linh thạch vậy cũng đầy trời giống như tài phú chương hai trăm năm mươi hai đại phát hoành tài đương nhiên phúc hề họa chỗ theo một cái không biết số lượng dự trữ mỏ linh thạch giá trị có thể nghĩ nhưng mà nếu là cũng không đủ thực lực đi thủ hộ nó một khi tiết lộ ra ngoài cuối cùng hậu quả có thể nghĩ cái này thế nhưng là xa xa so một cái tiểu lam vân h ổ thậm chí so tụ linh châu còn càng thêm khả năng hấp dẫn người đồ vật phong hổ có thể khẳng định một khi nơi này có mỏ linh thạch sự tỉnh truyền đi sợ là trực tiếp sẽ trở thành hoa hạ thậm chí cả thế giới trung tâm đến lúc đó không biết bao nhiêu chiến thần chen chúc ma tụ thậm chí ngay cả thú vương đều sẽ nhúng một tay đến lúc đó nhiều người hô tạp sơ sót một cái tái dẫn phát một trận chiến thần cấp bậc đại chiến sợ là cách nơi này gần nhất phong ra điểm tiếp tế trực tiếp liền phải xong đời nơi này đồ vật quyết không thể bộc lộ ra đi bất quá mình ngược lại là trước tiên c ó thể đảo một chút chỗ tốt đến phong hổ đem ngóc ra linh thạch đặt ở miệng túi mình sau đó tiếp tục bản thân thợ mỏ sự nghiệp hơn một giờ về sau toàn bộ lang huyệt oanh một tiếng trực tiếp đổ sụp m à như cũ ở phía dưới đảo linh thạch phong hổ trực tiếp không trôn ở trong đất lập tức phong hổ hp thì ít đi nhiều một phần m ư ờ i khu khu cụ phong hổ gian nan từ trong đống đất bỏ ra may mắn mình là võ giả có chút khí lực bằng không thì lời nói một người bình thường có thể chẳng phải trực tiếp bị trôn sống mẹ chứng bản thân linh thạch nghĩ đến bản thân một cái kia tiếng đồng hồ hơn thành quả phong hổ phẫn hận không thôi giơ lên trong tay dao găm lần nữa mở đào không bao lâu công phu phong hổ rốt cuộc tìm được bản thân hơn một giờ chiến quả dòng dã một trăm hai mươi mấy khối linh thạch nhưng mà nhìn xem nhiều linh thạch như vậy phong hổ b u ồ n b ự c làm sao mang đi